có thể vương lăng lại trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói dự định trước chính mình ma luyện một đoạn thời gian nhìn xem có thể hay không kích phát ra bản thân toàn bộ thiên phú linh trưởng lão càng là vui mừng không thôi hứa hẹn về sau vương lăng tùy thời đều có thể đến giao trì thánh địa hơn nữa đến sau liền có tư cách thành vì hán đệ tử điều này cũng làm cho đông nguyên châu không ít thiên tài không ngừng n g á o ước vương lăng cũng không có khiến người ta thất vọng một cái người gắng gượng đem thực lực để thăng tới phân thần kỳ để đông nguyên châu đều kinh ngạc không thôi phải biết đệ tử như vậy Chỉ có tại vương ạ Ngoại n năm tông môn mới có. Ngoại giới, một cái phân thần kỳ đệ tử đủ dùng đổ đổ một cái tông môn mới một một tử thế giới, cái cái có. lực. kỳ đệ đủ đổ đổ v ra trong, gia chính chủ vương thu dương một thân bạch ý ý, tóc Thu thân viện bên Vương Dương sáng trắng, ngồi tại lương hạ khoan thai tự đác, bên cạnh một tí lăng ư thiếu gia gần nhất có phải là muốn xuất q u o n rồi phu nhân x i n h đẹp đột nhiên mở miệng hỏi vương thu dương ừ một tiếng nhắm mắt lại lẩm bẩm nói tề thiên đại hội cũng đến hắn cũng nên đi một chuyến giao trì t h á n h vực gia chủ lần này vương lăng thiếu gia xuất quan hắn có thể hay không nhất cử đột phá đến hợp thể kỳ phu nhân xinh đẹp nhẹ khẽ hỏi thanh tất nhiên sẽ đột phá vận khí của hắn quá tốt đi ra ngoài lịch luyện đều có thể được đến kia nhiều linh bảo cùng linh dược là thiên mệnh c h i tử có thiên đạo che chở tương lai là ta vương g i a cái thứ nhất phi thăng người vương thu dương giải thích nói trệ linh thời đại người người gấp gáp có thể vương lăng liền không giống hắn có thiên đạo bảo hộ chỉ cần cảnh giới đến một bước kia phi thăng không lên rất dễ dàng sao nói đi hai người liền không có tiếp tục nói nữa ngược lại là bên ngoài r ù m beng kỳ ra phái người đến đưa tin để hắn nhóm mang theo đồ vật đi chùa người hơn nữa còn có một phần chuyên môn cho vương lang đồ vật nghe phía bên ngoài t i ế n g ồn ào vương thu dương mở mắt ra nói bên ngoài chuyện gì xảy ra phu nhân xinh đẹp cũng là một trận lắc đầu không giải chỉ gặp một cái mặc lấy quản sự quần áo ria mép chạy vào bộ pháp nhanh chóng gia chủ gia chủ không tốt làm càn vương thu dương cả giận nói ngươi cả gan như thế rủa ta người tới và miệng bên ngoài chạy vào vài tên hộ vệ làm bộ s ắ p bắt được quản sự có thể quản sự tránh ra khỏi hắn nhóm mang đi tới gia chủ kỳ ra gửi thư vương manh thiếu ra bị người t r u ộ t xuống đối phương để chúng ta đi chuột người quản sự một mặt nóng n ả y nói ra lập tức vương thu dương đột nhiên đứng lên thần sắc cũng biến thành khó coi vương m a n h liền là hắn nhi tử hơn nữa còn là duy nhất dòng dõi cả gia tộc bên trong trừ vương lăng bên ngoài liền là vương manh thân phận tối cao lại thêm hiện nay hắn nhóm vương ra địa vị cả cái đông nguyên châu có mấy cái dám đi t r e o chọc kỳ ra là tại tìm chết vương thu dương âm thanh lạnh lùng nói h ắ n k ỳ c h ấ n vân là không muốn ngồi vị trí ra chủ sao liền nhi tử ta đều dám giữ áp không phải k ỳ gia giam đối phương gửi thư nói là hạo thiên tông người đại quản sự ánh mắt hoảng sợ nói hạo thiên tông cái này là nhà nào không có mắt thế lực không biết rõ ta vương ra tại đông nguyên châu địa vị sao vương thu dương hiển nhiên là khí đến trên đầu đã là coi hạo thiên tông là thành hắn nhóm đông nguyên châu cái tiểu thế lực đại quản sự nuốt một ngụm nước bọc nói gia chủ cái này hạo thiên tông là bác hoang vạn năm tông môn hắn nhóm là tới tham gia tể thiên đại hội nghe nói hắn nhóm một cái trưởng lão là k ỳ gia người cho nên mới đến k ỳ gia bác hoang vạn năm tông môn đây chẳng phải là cùng giao trì thánh địa một dạng đến cùng chuyện gì xảy ra mãnh nhi thế nào lại trêu chọc tới vạn năm tông môn vương thu dương tức giận nói vương manh thiếu ra tại kỳ gia phụ cận du ngoạn nghe nói hạo thiên tông đến cho nên liền muốn đi xem một chút bắc hoang vạn năm tông môn kết quả đi về sau phát hiện thực lực đối phương thấp liền hoài nghi là giả hơn nữa còn lối vào gièm pha hạo thiên tông tông chủ đại quản sự nói âm thanh liền càng ngày càng nhỏ gièm pha hạo thiên tông tông chủ liền xem như giao trì thánh địa thánh chủ cũng không dám làm như vậy à. vương manh cái này hôn đản là muốn đem vương ra t r ô n vùi sao không chỉ là hắn liền liền kia phu nhân xinh đẹp cũng là cảm giác tay chân lạnh bớt hạo thiên tông tông chủ có thể là tương đương tại giao trì thánh địa thánh chủ dù là tu vi thực lực lại thấp đó cũng là một phương vạn nam tông môn tông chủ à. thế nào làm muốn hay không hiện tại liền thu thập đồ vật đi ra ngoài trước tránh đầu sóng ngọn gió vương thu dương sắc mặt cực kỳ khó coi hai tay nắm chặt nắm tay một tiếng sát khí chậm dại phát ra ta ta thế nào liền sinh cái này một cái bại gia đồ chơi thật vất vả dựa vào vương lăng đem vương ra cho kiếm lên hiện tại chính mình nhi tử một tay muốn đem vương ra cho t r ô n vùi a đi mặt thất để vương lăng xuất quan vương thu dương hô nói liền nói gia tộc có đại sự xảy ra để hắn nhanh điểm liên lạc một chút giao trì thánh đ i ệ a quản sự nên một tiếng c h ư ớ c mắt liền bay ra ngoài thẳng đến vương lăng bế q u a n chỗ lần này cũng không chỉ là vương mãnh sự tình còn có hắn vương lăng cũng có phần hạo thiên tông có thể là mang thư bỏ vợ tới đây là muốn để lúc trước vương lăng cảm thụ một chút bị thôi cảm giác thật ác độc a vương ra một chỗ trong mặt thất một tịch bạch thi vương lăng ngồi tại một cái cũ nát bồ đoàn phía trên khuôn mặt tinh xảo thả ở bên ngoài tuyệt đối là không thua thánh tử nhân vật cái này bồ đoàn bên trên càng là tản mát ra tinh khiết đến cực điểm linh khí h i ệ n nhiên là một kiện hiếm thấy linh bảo không chỉ như vậy vương lăng thân bên trên cơ hồ trải rộng linh bảo bạch thi cũng là hắn lịch luyện tìm được phòng ngự đồ vật hiếm thấy đến cực điểm tiếp theo một cái trước mắt hắn liền cả mở rộng tầm mắt con người bên trong tinh quang lưu c h u y ể n thân bên trên khí tức càng là đột phá đến hợp thể cảnh giới sư tôn ta đột phá vương lăng thì thào tự nói một tiếng mật thất bên trong linh khí tản ra nhất đạo thân ảnh màu đỏ ngòm mượn trợ linh khí tái hiện đi ra nhìn kỹ phía dưới có thể nhìn thấy vương lăng tay phải mang theo một cái ban chỉ lúc này chính chớp động lên màu đỏ tươi quang hoa không tệ người thiên phú quả nhiên là hiếm thấy chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới động hư cảnh giới dễ như trở bàn tay cái này huyết hồng sắc thân ảnh một mặt tán thưởng một giọng nói đây chính là hắn vương lăng lớn nhất át chủ bài cùng cái này thân ảnh màu đỏ so sánh giao chỉ thánh địa cái gì đều chẳng qua là mây bay ninh trưởng lão một cái sống ngàn năm trưởng lão mà thôi thế nào khả năng so được với hắn sư tôn có người đến thân ảnh màu đỏ đột nhiên mở miệng một giọng nói sau một khắc liền biến mất không thấy mà kêu ban chỉ cũng không có màu đỏ tươi quang hoa biến cái ổ p h t mắt tức thu Vương vào, Lăng đứng dậy mắt nhìn cửa vào, lập tức đem đoàn thu nhập càn con g lập đem dậy cửa bùa ớ i t h ầ này sát lạnh nhạt n đi ra g o i rối Cách! Mật thất cửa bị mở thất t cửa ra, quản sự vừa vặn ra a bị quản vặn sự muốn đi gõ. Môn!、Cái、này đi Cái gõ. vừa mở cửa quản sự trực tiếp đập vào vương lăng thân bên trên lập tức quản sự vội vàng quỳ trên mặt đất vương lăng thiếu ra thứ tội thiểu nhân không phải cố ý quản sự một mặt hoảng sợ nói vương lăng n h í u nhũ mày trầm giọng nói chuyện gì xảy ra ta không phải nói qua không có trọng yếu sự tình đừng tới cái này bên cạnh sao hồi bẩm vương lăng thiếu gia nhà bên trong nhà bên trong gia đại sự quản sự vội nói vương manh thiếu gia t r e o chọc hạo thiên tông liền là cái kia bắc hoang vạn n ằ m tông môn hiện tại hạo thiên tông người đem vương manh thiếu gia hắn nhóm đều tạm giam xuống dưới còn để chúng ta mang theo vật liệu đi chùa người Ừm. vương lăng l ệ n h giọng nói ra vương manh cái này không có đầu góc hốn đản g lúc trước muốn không phải nhìn tại gia chủ mặt mũi ta sớm đem hắn giết hắn ngày trước là phế vật thời điểm không ít bị cái này vương manh khi nhục nếu không phải mình có cơ duyên chỉ sợ sớm đã chết tại vương manh trong tay hiện tại vương manh cho nhà gây họa gia tộc cái này là lo lắng bị dính lũ vào cho nên mới dự định để hắn ra mặt sao nghĩ ngược lại là đều đơn giản đã mọi người đều nói mang vật liệu đi chuộc người kia liền mang theo vật liệu đi a vương lăng chậm rãi nói ra quản sự ngần người hoàn toàn không nghĩ tới vương lăng là thái độ này Hắn nhóm đều hy đều vương ọ n g v lăng lạnh i giao giao ê n thánh thánh lắng hệ địa, địa ra trì trì để mặt l i c h u y ệ này Nếu n đâu. ư Vương Vương không chỉ thành Châu thiếu. Đông quan muốn Nguyên Gia tâm, trở đàm sợ lùng ă Lăng n Vương lạnh g thiếu ra. l một giọng nói lập tức liền muốn đóng cửa có thể quản sự lại gấp mang xuất ra một phần tin trên đó viết thư bỏ vợ hai chữ vương lăng thiếu ra cái này là hạo thiên tông đưa tới nhìn xem trước mặt phong thư vương lăng ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý m u ố n hồi tưởng lại chính mình chạy thoát phế vật thân phận sau đưa cho kỷ gia kia phần thư bỏ vợ hạo thiên tông cái này là cái gì một kia cái này có ý tứ gì vương lăng hờ hững nhìn chằm chằm trước mặt thư bỏ vợ ngài trước đó thôi một cái kỷ gia tiểu thư kia người là hạo thiên tông một cái t r ư ở n g lão hạo thiên tông chính là vì chuyện này đến quản sự như thực trả lời hạo thiên tông tốt một cái hạo thiên tông a thật đúng là khinh người quá đáng cho một nữ nhân chỗ dựa đến thôi hắn cái này là muốn cho cả cái tu chân giới đều chê cười hắn sao vương lăng đem thư bỏ vợ lấy tới lập tức liền hung hăng đóng cửa lại quản sự do dự một lát lúc này mới gấp gáp chạy ra ngoài mật thất bên trong thân ảnh màu đỏ lại xuất hiện nhìn chằm chằm trước mắt thư bỏ vợ trầm mặc không nói sư tôn ngài biết rõ cái này hạo thiên tông tình huống sao vương lăng quay đầu cung kính hỏi biết rõ thân ảnh màu đỏ gật đầu nói hạo thiên tông là vài cái vạn nam tông môn bên trong thần bí nhất tin đồn hắn nhóm tông môn bên trong có một cái trường sinh người được thế nhân xưng là trích tiên người trước kia ta từng đi bắc hoang tìm tìm hạo thiên tông vị trí nhưng cũng tiếc đều không có kết quả không nghĩ tới hắn nhóm hiện tại thế mà chủ động xuất thế sư tôn cùng kia trường sinh người so sánh vương lăng hiếu kỳ hỏi một tiếng không so được thân ảnh màu đỏ giải thích nói hiện tại ta chỉ là nhất đạo hồn thể căn bản là không có biện pháp cùng bọn hắn giao thủ chuyện này ngươi không nên bị ảnh hưởng tâm tính hảo hảo tu luyện là đủ nghe nói như thế vương lăng cũng là khẽ cười một tiếng trong tay lập tức toát ra một luồng kim sắc h ỏ a diễm thư bỏ vợ tại kim sắc h ỏ a diễm bên trong d â y lát ở giữa hóa thành cho bụi thế thiên đại hội chuẩn bị như thế nào rồi thân ảnh màu đỏ cười nói lần này tề thiên đại hội liền là ngươi hiển lộ tài năng thời điểm toàn bộ tu luyện chi nhánh ngươi đều có tư cách tham gia sư tôn yên tâm đệ tử hoàn toàn chắc chắn vương lăng tự tin không thôi chương một trăm mười bảy thiên mệnh c h i tử vương lăng quản sự hùng hùng hổ hổ trở lại vương gia việt tử lúc này vương gia người đều tụ tập lại với nhau nhìn thấy quản sự trở về vương thu dương vội nói như thế nào vương lăng hắn thế nào nói bốn phía những người còn lại cũng đều nhìn lại vương lăng thiếu ra nói chuẩn bị vật liệu đi cứu người quản sự có chút hốt hoảng một giọng nói hắn không nói muốn đi giao trì thánh địa sao vương thu dương vội hỏi quản sự lắc đầu hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở vương lăng cầm tới thư bỏ vợ thời điểm sắc mặt không có biến hóa chút nào hiển nhiên chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng liên loại chuyện này đều không có cách nào ảnh hưởng đến hắn chỉ sợ vương ra sự t ì n h cũng liền cái này dạng đi giao trì thánh địa việt binh điều này có thể sao vương lăng lúc trước có thể là cự tuyệt giao trì thánh địa hiện tại đi cũng là đi không bạch nhan lang vương thu dương mắng to vương ra thật là nuôi không hắn nếu không có ta vương ra bồi dưỡng hắn hắn thật sự coi chính mình có thể có cái này một ngày nghe vương thu dương tiếng mắng tất cả mọi người là một trận lắc đầu vương lăng thiếu gia giống như chưa bao giờ dùng qua nhà bên trong thứ gì a hắn thực lực đề thăng đều dựa vào chính hắn đúng vậy a ngược lại là vương manh thiếu gia dùng kia nhiều tài nguyên kết quả mới đến suất khiếu k ỷ chuyện lần này cũng là vương manh thiếu gia gây ra vì cái gì muốn trách cứ vương lăng thiếu gia nhỏ giọng một chút vương manh thiếu gia có thể là gia chủ thân nhi tử ngươi muốn tìm cái chết sao lời của mọi người tự nhiên đều bị vương thu dương nghe đến bất quá cũng không có cái gì biện pháp tất cả c â m miệng vương thu dương đột nhiên kêu lên bốn phía hoàn toàn t í n h mịch nếu là hài nhi của ta xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n ngươi nhóm cũng đừng nghĩ tốt qua ghi nhớ hiện tại ta vẫn là vương gia gia chủ vương thu dương âm chầm nói chuẩn bị vật liệu ta nhóm đi kỷ gia c h ủ người vâng quản sự lên tiếng mang muốn đi chuẩn bị vật liệu có thể đám người bên trong có người liền không nguyện ý đặc biệt là phản đối vương thu dương người gia chủ việc này không ổn đâu vương ra một cái trưởng lão c a o mày nói chuyện này là vương mánh gây ra phải giải quyết cũng hẳn là chính ngài giải quyết vận dụng gia tộc tài nguyên có phải là đến t r ư ớ c mở trường lão hội không sai ta đồng ý mở trường lão hội lại một cái trưởng lão nhảy ra ngoài trong mắt bọn hắn h ẳ n không thể để vương mánh chết mới tốt lãng phí tài nguyên phế vật hắn nhóm vương ra mới không cần vương thu dương nhìn xem cái này một cái cái trưởng lao phản đối sắp mặt cũng là khó coi m á n h nhi cũng là ta vương g i a người chẳng lẽ ta không thể dùng chính mình vật liệu đi cứu người rồi người nhóm đây là muốn điểm tâm sao vương thu dương cả giận nói lên tiếng trước nhất trưởng lão cười lạnh nói tạo phản cũng không dám bất quá ta vương g i a tài nguyên đều là lưu cho đệ tử thiên tài khôn sống ngống chết là ta vương g i a tổ hấn gia chủ nhận là vương mánh là ta vương g i a thiên tài sao còn nói là gia chủ muốn động tư tâm ta cũng nhận là không thể vận dụng gia tộc tài nguyên vương manh không đáng ta n h o n g cứu chuyện này cùng vương g i a không có quan hệ t r e o chọc vạn nam tông môn chỉ là h ắ n vương mánh một cái người hành vi nên là từ vương manh chính mình gánh chịu con không dạy lỗi của cha gia chủ còn là suy nghĩ thật kỹ đi gia tộc tài nguyên không thể vận dụng gia chủ mời tìm phương pháp khác t r u n g quanh một ít có chút niềm tin người đều nói liền liền quản sự đều kém chút theo nói ra vương thu dương sắc mặt tâm trầm ánh mắt bên trong đầy là vẻ oán độc cái này đoàn người rõ ràng là muốn để hắn thoái vị a lợi dụng hắn nhi t ử sự tình b ư ớ c bách hắn chủ động nhường ra vương g i a ra chủ vị trí t ố t đã nhưng như thế kia còn nói cái gì ha ha ha nói hay lắm vương thu dương cười to nói đã như vậy vậy cũng không cần cứu vương m á n h tất cả mọi người như c ũ vận hành ta hội cùng ngoại giới thuyết minh vương m á n h cùng vương g i a không có quan hệ các vị trưởng lão có thể hài lòng nhìn xem vương thu dương nụ cười trên mặt người ở chỗ này đều là nhịn không được treo lên dùng mình ngoan thật hung ác vì bảo trụ địa vị của mình thế mà ngay cả mình thân thân nhi tử đều không cần rất nhanh kỳ ra cái này bên cạnh cũng thu đến tin tức đặc biệt là biết rõ vương gia phát ra thông c h i nói vương manh cùng vương g i a lại không quan hệ thời điểm cơ hồ cả cái đông nguyên châu người đều sửng sốt tin tức này có thể là vương thu dương tự mình phát ra ngoài mà vương manh cùng vương thu dương quan hệ đông nguyên châu ai không biết hiện tại tốt vương thu dương quay đầu liền không nhận nhi tử tô p h ạ m nghe đến tin tức này cũng là có chút ngoài ý mớn hướng về đám người cười nói nhìn tới cái này vương thu dương cũng là ngoan nhân a sư thúc vậy những người này thế nào làm trương sơn phong chỉ vào bên ngoài bị băng phong vương ra mọi người nói còn có thể làm sao vương ra đều không cần h ắ n nhóm ta nhóm chẳng lẽ còn cho người đưa trở về tô p h ạ m cười nói đem bọn hắn thân bên trên chữ vật pháp bảo đều c ầ m sau đó chuẩn bị hạo thiên tông tăng lễ phục vụ đi nhớ cho người ta hỏa táng thi cốt sau đó tiễn đi vương g i a thế nào nói hắn nhóm ngày trước cũng là vương g i a người a hồ kim vạn có thể là thích làm nhất loại chuyện này lên tiếng liền chiêu hâu người đi xử lý vì có thể hảo hảo nhìn xem siêu độ hắn vẫn không quên để vương lạc phi đi ra tay nắm tay d ậ y những người khác siêu độ thần hồn kỳ ra người nhìn là t ê cả ra đầu hạo thiên tông một đám người đem băng điêu vây quanh sau đó ngồi thành một vòng siêu độ trang diện này thế nào nhìn đều bị người sợ hãi không hổ là vạn năm tông môn thủ đoạn này thật không phải là hắn nhóm có thể học kỳ ra lão tổ một mặt nghĩ mà sợ nếu là lúc trước hắn xuất thủ chỉ sợ bây giờ bị siêu độ cũng có phần của hắn trích tiên đại nhân chuyện này chỉ sợ vương gia hội ghi hận bên trên thể thiên đại hội thời điểm hắn nhóm chỉ sợ muốn ồn ào không ít chuyện kỳ ra lão tổ c a o mày nói tô phàm núm vai không có vấn đề nói nháo thôi ta đang lo không có người nháo sự tình đâu lần này ta hạo thiên tông c ử u gia có không ít náo lên mới có chơi không phải sao ân giống như chuyện này đối hạo thiên tông đến nói thật rất không tệ kỳ ra người cũng đều có chút lời nói bữa không biết nên nói cái gì cho phải so với chuyện này tô phàm càng hiếu kỳ là thư bỏ vợ sự tình cũng không biết vương lăng nhìn thấy thư bỏ vợ là phản ứng gì lao quỷ mắt nhìn tô phàm đi tới nói ra cái này vương ra vương lăng không đơn giản hắn mặt ngoài tựa hồ là giao trì thánh địa đệ tử có thể phía sau giống như có cao nhân chỉ điểm gần nhất ta thu đến không ít tin tức liên quan tới hắn ồ nói một chút tô phàm ngồi tại trên ghế xích đu thành tơi nói vương lăng tại mười tám tuổi trước đó đều là phế vật phụ mẫu đều mất tại vương gia cũng không thế nào đắc chí nhưng ở hắn mười tám tuổi bên kia đột nhiên có chuyển biến lao quỷ cười nói hắn lẻ loi một mình rời đi vương gia lịch luyện một năm sau dùng kim đan cảnh trở về lúc đó cùng vô thần đạo cung một cái đạo tử kết bái tại đông nguyên châu vài cái hiểm địa đều có qua hắn thân ảnh hơn nữa được đến không ít bà bối bị vương ra xưng là thiên tuyển người khá lắm thỏa thỏa nhân vật chính mô bản a tô phàm khỏe miệng giật giật nhất thời ở giữa cũng tò mò chẳng lẽ cái này ra hỏa cũng giống như mình không đúng nhìn vương ra những người này tình huống tựa hồ cũng không biết rõ cái gì mới là đồ vật vương lăng hẳn là một cái thổ dân mới đúng đông nguyên châu tu sĩ đều có tu luyện tự thân linh hỏa mà cái này vương lăng tu ra tam đại thần hỏa một t r o n g kim diệu thần lao quỷ tiếp tục nói ra không chỉ như vậy hắn trong tay tựa hồ còn có không ít linh bảo tại đông nguyên châu trẻ tuổi một đời cũng là ngói đầu lên nhân vật nghe đến hắn k ỳ gia lão tổ cũng bổ sung ta đông nguyên châu có một tòa tiềm long bảng là ghi chép trẻ tuổi đệ tử đời thứ nhất xếp hạng phía trên trước năm là giao trì thánh địa người có thể đệ lục chính là hắn vương lăng mà trước mười bên trong cũng chỉ có hắn một cái gia tộc tử đệ k ỳ gia lão tổ thần sắc quái dị một giọng nói tô phạm càng thêm xác định cái này vương lăng thân phận tuyệt đối là thiên đạo thân nhi tử a nếu là tại hắn cho một đoạn thời gian chỉ sợ cả cái đông nguyên châu thế hệ trẻ tuổi liền muốn hắn đến dẫn đầu cũng không biết giao trì thánh địa là nghĩ như thế nào thế mà để một người như vậy đi ra nháo sự cái này là không lo lắng đối phương đem bọn hắn giao trì thánh địa dẫm tại dưới chân sao thiên mệnh c h i tử nếu là thả tại bắc hoang châu sớm đã bị người giết chết được rồi bây giờ nói luận hắn cũng vô dụng cái này dạng người nhất định s a n g trói bất quá lần này tề thiên đại hội không phải hắn t r a n g địa tô p h ạ m nở nụ cười một giọng nói Nửa tháng thiên chính cũng cùng nhau biểu diễn, phi thuyền, vơn buồng, thiên tru liên tiếp không ngừng xuất hiện tại giao chỉ thánh địa bên trong. Mà giao chỉ thánh địa cũng chuẩn bị sẵn sàng, các đệ tử lần lượt xuất động, nên đón các đại thế lực người tiến nhập. Hoang huyện miểu tiên triều đến. Tây Mộc Châu, Linh Lung Động Thiên, thủy Nguyệt Động Thiên đến. Trung Châu, kiếm đến. tử sau, giao địa giao địa tế thức bắt thế tru tiếp xuất tại trì trì lượt xuất thế triều Tây Thủy hội phi Châu, Châu, Châu, các các các Bác đầu, biểu buồm, miểu Kiếm đại đại đại đệ Mộc lực lực Cắp bị là Mà một cái cái đại thế lực người đến đều sẽ khiến cho không ít tu sĩ chú ý thậm chí giao chỉ thánh địa các trưởng lão đều sẽ ra ngoài tự mình nên đón nhìn cho thật kỹ những này người đều là các châu đỉnh tiêm thế lực thậm chí có độc lĩnh nhất châu c h i địa phong thái sư phụ ta nhóm thảo kiếm tông có phải hay không rất yếu a l i ê n cái vân buồn đều không có đánh giám ta nhóm cái này gọi đ ị a thấp ngươi đem những cái kia vân buồn bên trên người đều nhận hạ về sau ra ngoài nhìn thấy hắn nhóm lượn quanh điểm ấy m i ệ n g đến mất mạng lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút nếu như bị những đại thế lực kia coi trọng về sau gia nhập hắn nhóm cũng đừng quên chúng ta tông môn người xem náo nhiệt cũng đều bắt đầu ăn bài dù sao cái này tề thiên đại hội cũng có tiểu bối phần một ít có phong thái tiểu bối càng là có khả năng một bước lên trời trung châu vô thần đạo c ũ n g đến một thanh âm vang lên triệt chân trời tiếng la truyền đến toàn bộ tu sĩ đều thấy được nơi xa giữa không trung cả cái không gian đều bắt đầu v ặ n mẹo lên một đầu tiểu sơn đồng dạng hung mánh linh thú nhất t r ư ớ c giò xét xuất thân đến thân bên trên bộ lông màu vàng lóng theo gió phấp p h ớ kỳ lạ là cái này linh thú thế mà có ba con mắt chỗ mi tâm con mắt tản ra trướng mắt tinh mang khí tức càng là áp bách lấy tại chỗ hơn phân nửa tu sĩ hống cái này linh thú nổi giận gầm lên một tiếng từ không gian thông đạo chậm rãi đi ra thân bên trên cuốn lấy nhau lưỡng đạo dây sắt nhất hắc nhất bạch dây sắt mạt đầu còn tại không gian bên trong tam nhãn kim tinh thú thế mà là thành niên tam nhãn kim tinh thú tin đồn cái này thành niên tam nhãn kim tinh thú có động hư cảnh giới nay khí tức chỉ sợ có động hư đỉnh phong đi một ít tu sĩ nhận ra cái này linh thú từng người trận t o hai mắt nhìn xem mà tại hắc bạch dây sắt đằng sau một chiếc thiên chu bị lôi kéo từ không gian thông đạo bên trong bay ra thiên chu phía trên đứng đầy người đều là mặc nền trắng h ắ c b à o mang theo không có chút nào biểu tình thảm bạch mặt nạ càng thượng tầng thì là thân mang thống nhất phục sức hắc b à o đạo tử mười mấy người đều là hợp thể c h i cảnh khí tức cường đại bức người hướng bên trên càng là vài cái bạch bảo lao tu sĩ là vô thần đạo cung tam cung lục viện trưởng lão cùng viện trưởng chi lưu phía t r ê n nhất một người mặc bạch sam trung niên tu sĩ mày kiếm tinh mắt thần s ắ c lạnh nhạt nhìn phía xa thiên cung chương một trăm mười tám thiên không một tiếng vang vọng hạo thiên tông lóe sáng đăng tràng cái thứ nhất vạn năm tông môn đăng tràng có thể nói là hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt một ít hiếu kỳ người cũng là truyền ra không ít tin tức tứ đại thiên chu bên trong một chiếc t i ể u tại vô thần đạo cung tin tức này cũng bị triệt để truyền ra ngoài đối với vô thần đạo cung đến không ít người đều là mặt lộ vẻ cung kính cùng e ngại dù sao cả cái tu chân giới đều rõ ràng vô thần đạo cung có thể là danh sưng nhất bá khí vạn năm tông môn hành sự đều là ngang ngược đến cực điểm lần này tới tham gia tề thiên đại hội chỉ sợ là vì cầm đệ nhất danh đầu a vô thần đạo cung c h ư vị đường đi vất vả nhất đạo liên hoa cầu nối bay tới rơi tại tam nhãn kim tinh thú trước mặt chu thiên tử một thân tơ vàng long bảo băng cột đầu lưu ly li kim quan bên hông càng là trang bị một cái trường kiếm màu xanh lộng lây bên trong mang theo một tia lăng lệ cái này trường kiếm cũng là thanh đế trước kia chế tạo một thanh vũ khí là một kiện cựu phẩm linh bảo mà lại là cả cái giao chỉ thánh địa duy nhất một cái đeo thanh trường kiếm này chu thiên tử thân sau càng là ngưng tụ r a nhất đạo thanh sắc hư ảnh thấy không rõ thần bạo cái này đây chẳng lẽ là thanh đế hư ảnh sao thanh đế a và năm trước chấn áp một thế nhân vật tuyệt thế không nghĩ tới chúng ta may mắn nhìn thấy thân ảnh của hắn quanh mình các đệ tử cũng đều là từng cái q u ỳ bái liền nơi xa tu sĩ cũng đều là một mặt cung kính hành lễ r a hiệu tam nhãn kim tinh thú bị thanh đế hư ảnh áp bách chậm rãi phủ phục tại trong giữa không trùng thân thể càng là hơi hơi r u n r ú ẩ y tựa như nhìn thấy cái gì khủng bố tồn tại vô thần đạo cung thiên chu tầng cao nhất kia thân bạch sam trung niên nhân nhẹ khẽ nhữ mi ngay sau đó liền biến mất ở tầng cao nhất tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn liền xuất hiện tại chu thiên tử trước mặt chu thánh chủ nhiều năm không thấy thực lực ngươi tinh tiến không ít chúc mừng chúc mừng a trung niên nhân chắp tay chúc mừng nói chu thiên tử nho nhã cười một tiếng đáp lên ó i so ra kém tôn cung chủ không biết rõ tôn cung chủ đấu chiến thắng pháp luyện đến tầng thứ mấy vô thần đạo cung có tam cung lục viện hắn bên trong tam cung là hắn nhóm tuyệt đối lên tiếng người hắn bên trong tam đại cung chủ càng là đều có các bản sự cái này tôn vô thánh liền là đấu chiến cung cung chủ một thân tu vi đã sớm tới được đ ỉ n h phong tu luyện đấu chiến thắng pháp cũng là được xưng vì tu chân giới tối cường công pháp một trong bất tài đoạn thời gian trước mới đột phá đến tầng thứ tám khoảng cách đệ thập nhị tầng còn xa tôn vô thánh lại cười nói lần này thế nào liền tôn cung chủ một cái người đến cái khác hai vị cung chủ tại sao không có cùng đi nhìn xem chu thiên tử hạ giọng nói lần này có thể là có không ít lão bằng hưu đến ngươi nhóm vô thần đạo cung để ngươi một cái người đến chỉ sợ có chút lô mang à. bọn nàng tỉ mỗi hai người đều bế quan chỉ có thể để ta cái này lão đại thúc đến đi cái đi ngang qua sân khấu tôn vô thánh giải thích nói một mình ta đến chính là đến chẳng lẽ lần này tề thiên đại hội có người dám nháo sự hay sao vừa dứt lời nơi xa liền truyền đến một tiếng kinh hô đánh gậy hắn nhóm ôn chuyện trung châu phong đô thành đến phong đô thành đây chính là cả cái tu c h â n giới đều e ngại tồn tại dù sao trưởng quản lấy toàn bộ tu sĩ luân hồi con đường nếu là đắc tội h ắ n nhóm chỉ sợ về sau nhập luân hồi thời điểm có thể là phiến phức phía chân trời một chiếc thuyền con chậm dãi đến thuyền nhỏ phía trước lơ lửng mang theo một cái ư u lục cây đèn phía trên đứng lấy một cái một thân hắc b à o người nói là người cũng có chút gấp ép đối phương là một cái người thân ngưu đầu tồn tại quanh thân hắc khí bao k h ỏ a phụng đại đế mệnh lệnh ta đặc biệt đến xem lễ ngưu đầu nhân còn không có tới gần liền mở miệng nói một tiếng chu thiên tử cũng là vội vàng đáp lễ cười nói giao trì thánh địa vô cùng cảm kích mong rằng ngưu đầu thống l i n h thay ta truyền đạt giao trì thánh địa hảo ý khách khí ngưu đầu thống lĩnh hô to một tiếng hai cái to lớn trong lỗ mũi phun ra hai cỗ trắng hơi thở như đầu thống lĩnh t ô n vô thánh chắp tay thi lễ xem như đánh một cái đối mặt người nhóm thế nào đều không đi vào chẳng lẽ còn có người không tới sao như đầu thống lĩnh tới gần sau đứng tại trước người bọn họ chu thiên tử cười nói đến không sai biệt lắm bất quá vạn năm tông môn hiện tại cũng liền đến vô thần đạo cùng một nhà hạo thiên tông sớm nửa tháng liền đến bất quá bọn hắn đi đông nguyên châu kỳ ra cũng đã lên đường đến mức còn dư lưỡng r a nói đến đây hắn cũng trầm mặc dù sao kia lưỡng r a có thể là đều cùng hạo thiên tông không hợp nhau vô thần đạo cung đến tôn vô thánh ngược lại cũng dễ nói dù sao tôn vô thánh sư phụ không phải một nhất nhân hắn cũng cùng tô phàm không có cái gì tính thực chất cựu hận có thể mặt khác lưỡng r a người đều bị tô phàm không ít trêu đùa chỉ sợ đều trốn tránh không nghĩ lộ diện các loại hạo thiên tông sau khi đến hắn nhóm mới hội tới đi hèn nhát tôn vô thánh mắng hạo thiên tông còn không dám tại tề thiên đại hội náo h sự tình h ú n g chi lần này còn có phong đô thành người kia l ư ợ n g r a ta xem là bị tô p h ạ m dọa cho bể mật nói trên người hắn liền tản mát ra một cỗ chiến ý tựa hồ rất muốn cùng tô p h ạ m giao thủ thử xem ngưu đầu thống lĩnh mắt nhìn tôn vô thánh trầm giọng nói tôn cung chủ chớ khinh thường lần này trước đến đại đế c ô ý dặn dò qua ta để ta không nên t r e o chọc trích tiên tô p h ạ m lấy lòng liền được căn cứ đại đế nói hiện nay trích tiên tô p h ạ m đã không phải là ba ngàn năm trước cái kia lăng đầu ngưu đầu thống lĩnh có ý tứ là ta không phải hắn tô p h ạ m đối thủ tôn vô thánh bất mãn hỏi chu thiên tử cùng ngưu đầu thống lĩnh nhìn chăm chú một mắt hai người cùng nhau gật đầu ta trước đó gặp mặt một lần tô p h ạ m hắn còn là che giấu tu vi hơn nữa cả cái hạo thiên tông đều che giấu tu vi nhìn không ra đối phương cụ thể tu vi chỉ sợ bọn họ tu vi không kém gì ta nhóm chu thiên tử giải thích nói lần này tô phàm còn mang một cái người tới thông thiên tuyệt địa lão quỷ tiền bối hắn cũng cùng hạo thiên tông người cùng một chỗ nghe nói như thế ngưu đầu thống lĩnh cùng tôn vô thánh đều trầm m ặ t lại một cái tô phàm đã để hắn nhóm đủ đau đầu hiện tại lại thêm ra một cái lão quỷ lần này tề thiên đại hội chỉ sợ không tốt m ở a sợ cái gì tu sĩ chúng ta chẳng lẽ còn sợ thua hay sao tôn vô thánh trầm giọng nói coi như thua ta cũng không mất mặt bại bởi trích tiên tô phàm người không ít cũng không nhiều ta cái này một cái cái này nhất khắc trên người hắn chiến ý lại một lần nữa bạo phát đã là có t r ù n g áp chế không ra tư thế mặt đối cái này dạng tu sĩ chu thiên tử cũng là nhức đầu không thôi đây chính là cái đánh nhau người điên chỉ cần bị cái này chủng người để mắt tới cơ hồ đều là muốn phân ra thắng bại mới được nếu không quyết không bỏ qua mấu chốt nhất chính là ngươi còn không dám vận dụng toàn lực dù sao luận bản có thể không phải sinh tử quyết đấu chu thiên tử cũng là sợ xuất hiện ngoài ý muốn cố ý bội mang trôi này t h à n h đế di lưu c ử u phẩm linh bảo dùng dùng chấn áp những n à y an phận người lần này hắn nhóm giao trì thánh địa mới là nhân vật chính cần phải tại tất cả mọi chuyện làm xong về sau để những n à y kẻ ra đời cùng bọn hắn cùng một chỗ đi giao trì bên dưới tìm kiếm kia phi t h ằ n g chi pháp vê anh đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng nột ngạt tiếng vang đem toàn bộ đông nguyên châu đều cho đánh thức tới phóng tầm mắt nhìn tới nơi xa thiên k h u n g lôi quang tràn ngập mây đen cẳng là cuốn lên mà đến kia thanh nột ngạt tiếng vang liền là từ trong mây đen truyền tới ngay sau đó liền nhìn thấy một chiếc thiên chu chậm rãi từ âu vân trung phi đi ra người ở chỗ này đều cảm thấy một cố lực áp bách mây đen kia theo thiên chu mà đến đem nửa cái thiên không đều cho che cả n lên nhìn thấy cái này thiên chu xuất hiện chu thiên tử ba người sắc mặt đều là trầm xuống hạo thiên tông đến rồi có thể có thiên chu thế lực không nhiều có thể từ hắn nhóm đông nguyên châu xuất hiện thiên chu cũng chỉ có hai chiếc kỷ r a thiên chu không phải cái dạng này c h ỉ ít người ở chỗ này cơ hồ đều gặp kỷ r a thiên chu mọi a kia ra, nay hay khía A, u nếu cung nhìn, bên kia lại là một chiếc thiên đến,、nếu、như lại đến cái kỷ ra, người nhóm bảo hôm nay có khả năng hay không tứ đại thiên thể tụ. Đây cũng là thiên tông thiên chủ, người nhóm nhìn thiên cạnh đúng là thiên tông a, không nghĩ tới tứ đại thiên bên trong một cái thật tại hắn、Hảo、thiên tông. Thế kia、so、vô thần đạo cung thế mạnh hơn, cũng không biết thần bí thiên tông đến cùng là cái dạng chiếc hôm khả hạo chữ. Thật hạo thật hạo Khí thế thế hạo gì. bảo biết bí kỷ kia lại lại cái đại tới đại cái tại cái là là là là đạo một một m trù tứ trù tề tụ. trù, trù tứ trù có Đây so vô người ở đây suy đoán thời khắc thiên chu đã đến giao chỉ thánh địa bầu trời cùng vô thần đạo cung thiên chu lẫn nhau g i ả n g co mà hạo thiên tông thiên chu bong tàu phía trên tất cả mọi người quay đầu nhìn lại tô phạm đứng tại rào chắn biên giới tóc dài bay ra dung nhan tuyệt thế dẫn tới rất nhiều tu sĩ chú mục h ẳ n g lẽ hắn liền là trích tiên tô phạm sao như thế dung nhan khẳng định là trích tiên không nghĩ tới chúng ta may mắn có thể nhìn thấy hắn một ít tu sĩ kích động nhìn lại hận không thể cùng bọn hắn đều đứng chung một chỗ chu thiên tử phóng ra một bước cười nói giao trì thánh địa hoan nghênh hạo thiên tông chư vị đến trương tông chủ có thể xuống tới nói chuyện cả cái hạo thiên tông người bên trong luận địa vị cũng liền trương sơn phong có thể cùng hắn nhóm đứng chung một chỗ tô phàm xem như thế hệ trước không cần thiết đứng tại bên cạnh bọn họ trương sơn phong mắt nhìn tô phàm được đến cái sau gật đầu ra hiệu về sau lúc này mới bay về phía liên hoa cầu chu thánh chủ trương sơn phong chắp tay thi lễ chu thiên chu mỉm cười đáp l ê nói trương tông chủ giới thiệu cho ngươi một chút cái này vị là trùng châu vô thần đạo cung đấu chiến cung tôn vô thánh cung chủ tôn cung chủ trương sơn phong gật đầu ra hiệu hắn nhưng là biết do hắn nhóm hạo thiên tông cùng vô thần đạo cung không hợp nhau cái này hội nếu là hành lễ liền có chút gây sư t h u ố c không vui tôn vô thánh cũng là biết nhẹ điểm nhẹ đầu xem như đánh qua đối mặt đối với cái này trương sơn phong tu vi hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng nếu như tu vi cùng thực lực treo các loại vậy bọn hắn vô thần đạo cung sớm đã bị tô phạm cho kiếm không có cho nên hạo thiên tông bên này người đều là không thể nhìn tu vi cái này vị là phong đô thành ngưu đầu thống lĩnh chu thiên tử lại giới thiệu nói trương sơn phong thở dài nói ngưu đầu thống lĩnh trương tông chủ k h á c h khí sau này nếu là đến trung châu cũng phải tới ta nhóm phong đô thành tìm ta uống v à i chén ngưu đầu thống lĩnh cười to nói bất quá trương sơn phong cũng không dám suy nghĩ nhiều đi phong đô thành uống rượu cái này không phải muốn chết sao phong đô thành vốn cũng không phải là người sống địa phương có thể đi đi vào có thể hay không đi ra đều là một chuyện vài cái người giới thiệu xong liền không nói thêm gì nữa mà là nhìn về phía thiên chu biên giới kia thân bạch gì ỉ ề tô phạm thần sắc lạnh nhạt nói thế nào chỉ có vô thần đạo cung một nhà đến rồi ta còn tưởng rằng ta nhóm hạo thiên tông l à áp t r ụ c trình diện đây này ngươi không xuống tới tâm sự chu thiên tử cười nói lần này đến đều là bằng hữu hắn ý tứ cùng rõ ràng liền là không hy vọng hạo thiên tông cùng vô thần đạo cung hiện tại đánh lên cái này nếu là tại giao chỉ thánh địa đánh lên vậy còn không phải đem hắn nhóm giao chỉ thánh địa cho phá rồi huống hồ bằng hưu cái từ này cũng không dùng sai dù sao tô phạm cùng tôn vô thánh cái này nhất hệ người không có cựu hận nhiều lắm là liền xem như có cái tông môn thâm cựu đại hận mà thôi tô phạm lại cười hắt hắt nói tán gâu liền không cần ta cũng không nghĩ ở chỗ này chờ còn lại lưỡng ra cho nên chúng ta hạo thiên tông còn là trước đi hội trường tốt chương một trăm mười chín phong đô thành trao đổi đối với tô phàm đến nói ở bên ngoài chờ càng lâu phong hiểm cũng liền càng thêm cao hắn cũng không muốn cùng vô thần đạo cung hắn nhóm cãi nhau dù sao hắn nhóm cũng nhao nhao bất quá chính mình còn không bằng trước đi tề thiên đại hội hội trưởng trở lấy chu thiên tử cũng cầm tô phàm không có cách chỉ có thể để ninh trưởng lao trước mang bọn họ tới ta cũng cùng đi đi lưu tại nơi này cũng là không thú vị ngưu đầu thống lĩnh trầm giai nói tôn vô thánh ngược lại là không nghĩ sớm như vậy đi qua dù sao hắn là vô thần đạo cung bên này cung chủ nếu là theo tô p h ạ m hắn nhóm đi qua ai biết tu chân giới người hội thế nào loạn truyền cho nên làm tốt biện pháp liền là trước tạm thời lưu tại nơi này các loại mặt khác lưỡng ra sau khi tới sẽ cùng nhau tới lao quỷ đem thiên chu cất kỹ cùng sau lưng tô p h ạ m một đoàn người thần sắc lạnh nhạt đ ạ p liên hoa cầu thẳng đến tề thiên đại hội mà đi đường bên trên tô p h ạ m quay đầu cười nói ngưu đầu ngươi nhóm quỷ đế gần đây như thế nào có không có lại thêm vài phòng thê tử trích tiên đại nhân nói đùa quỷ đế đại nhân một ngày trăm công ngàn việc không có thời gian làm cái này trùng chuyện hoang đường hiện nay thời đại này tu sĩ thần hồn còn cần quỷ đế đại nhân làm phán định đâu ngưu đầu thống lĩnh cung kính đáp lại nói tô phàm lại kỳ lạ thì thào một tiếng quái sự ta đều giúp hắn siêu độ không ít thần hồn thế nào còn là cần hắn xuất thủ nghe nói như thế ngưu đầu thống lĩnh khỏe miệng giật một cái cũng không biết nên như thế nào trả lời thần hồn nhập luân hồi vốn là mệnh lý sự tình hiện nay bị tô p h ạ m hắn nhóm siêu độ xem như để một cái tu sĩ triệt để không có luân hồi tư cách quá ác người nhóm gần nhất có không có gặp phải những nhà khác vạn n ă m tông môn thần hồn tô p h ạ m đột nhiên mở miệng nói ta gần nhất có thể là dự định muốn đi tìm hắn nhóm hảo hảo nói chuyện nếu như các ngươi kia ít ta giúp các ngươi đưa chút tới đứng ngưu đầu thống lĩnh vội nói loại chuyện này thế nào thật là phiền phức trích tiên đại nhân đâu hạo thiên tông xuất thế vốn là đại sự trích tiên đại nhân một ngày trăm công ngàn việc còn là không nên nhúng tay loại chuyện nhỏ nhặt này không nhúng tay vào cũng được tô p h ạ m quay đầu nói đem các ngươi luân hồi kinh cho ta mượn nhìn xem luân hồi kinh có thể là tô p h ạ m vẫn muốn lấy được cái này đồ vật đồng dạng đều là tại phong đô thành tô p h ạ m cũng không dễ chịu đi đ o ạ n cả cái tu chân giới nếu là nói siêu độ công pháp mạnh nhất là cái nào chỉ sợ cũng liền cái này luân hồi kinh hắn nhóm hạo thiên tông có thể là có cái siêu độ kỳ tài nói cái gì cũng phải đem người này bồi dưỡng lên có luân hồi kinh về sau tô phảm cũng không cần quá nhiều nhúng tay chuyện này như đầu thống lĩnh hổ nghi mắt nhìn tô phảm cũng không biết tô phảm muốn luân hồi kinh rốt cuộc muốn làm gì bất quá có thể để cho tô phảm không nhúng tay vào siêu độ sự tình kia hắn vẫn là có thể đem đồ vật giao cho tô phảm thực không giam dâu dếm lần này đi ra quỷ đế đại nhân để ta mang không ít thứ tới làm trao đổi luân hồi kinh cũng là một cái trong số đó cho nên như đầu thống lĩnh có chút khó khăn nói nếu là trực tiếp giao cho tô phảm kia khi sau cái cái hắn trở về mười u quỷ ố n mang nên vẫn bị đế đem chết. Cho là ba chữ mật kinh như đầu thống linh nói quỷ đế đại nhân đã phân phó luân hồi kinh chỉ có thể trao đổi mười ba chữ mật kinh mười ba chữ mật kinh tô phàm ngược lại là có hơn nữa trên tay còn có năm bản tính đến hồ kim vạn đạo tự kinh nói cách khác hạo thiên tông có sáu bản cái này đổ vật đối với hắn mà nói không có tác dụng gì nội dung bên trong hắn đã sớm ghi nhớ hơn nữa hạo thiên tông bên trong có thể tu luyện người quá ít thậm chí cho đến bây giờ cũng liền hồ kim vạn cùng trung dĩnh hai người có tu luyện hồ kim vạn xem như tu luyện nhiều nhất cái kia ngoại trừ chính hắn đạo tự kinh bên ngoài còn có điều tự kinh liền liền trung dĩnh nhân tự kinh hắn cũng có nhìn qua chắc chực luân hồi kinh đổi mười ba chữ mật kinh quỷ đế cái này là đánh một tay tính toán thật hay a tô p h ạ m cười nói cái này nhìn đến quỷ đế trong tay hẳn là cũng có mấy quyển muốn đem mười ba chữ mật kinh góp đủ sao quỷ đế đại nhân sự tình tiểu cũng không rõ ràng tiểu cũng là phụng mệnh hành sự ngưu đầu thống lĩnh giải thích nói tô p h ạ m do dự nửa ngày lúc này mới quay đầu nhìn về phía hồ kim vạn hồ kim vạn ngươi đ i ể u tự kinh nhìn xong không nghe đến tô phàm hồ kim vạn đem đ i ể u tự kinh từ cản khôn giới bên trong đem ra đưa qua nói phàm ca yên tâm ta đã học một hơn phân nửa phía sau một chút cũng đều ghi tạc tâm lý nhìn xem bị hồ kim vạn xuất ra đ i ể u tự kinh ninh trưởng lao sắc mặt hơi đổi một chút đây chính là mười ba chữ mật kinh tin đồn ghi chép phi thăng chi pháp tồn tại hắn nhóm giao chỉ thánh địa cũng bất quá liền một bản hơn nữa còn bị thái thượng trưởng lão bảo hộ những người còn lại cũng không có tư cách t r a nhìn không nghĩ tới tại hạo thiên tông cái này một bên thế mà liền đặt ở tiểu đạo thần hồ kim vạn trong tay phải biết hồ kim vạn thân bên trên còn có một bản đạo tự kinh chẳng lẽ tô phàm liền không sợ hai bản mật kinh đều bị người khác lấy đi nhưng đầu thống lĩnh ngược lại là không có ngoài ý m u ố n trước khi hắn tới có thể là nghe quỷ đế nói tốt nhất là từ tô phàm trong tay trao đổi nếu không trong tay người khác mật kinh khả năng đều là giả tô phàm tiếp nhận điều tự kinh cười nói đồ vật t i ể u tại cái này ngươi muốn đổi tùy thời đều được hiện tại liền trao đổi loại chuyện này nên sớm không nên chậm trễ vạn nhất chế một bước liền thật phiền phức lưu đầu thống lĩnh lúc này liền lấy ra một bản ngọc chất thư quyển trên đó viết luân hồi kinh ba chữ tề thiên đại hội liền có cái này dạng giao dịch trước kia tới tu sĩ đã sớm bắt đầu bảy quầy bán hàng đem chính mình cất giữ đồ vật đem ra giao hàng cái này hắn bên trong càng là có mười ba chữ mật kinh xuất hiện đáng tiếc không có một quyển là thật trước mặt cái này đ i ề u tự kinh tuyệt đối là thật dù sao tô phàm không cần thiết tại loại sự tình này lắc lư quỷ đế hai người trao đổi đồ vật như đầu thống lĩnh cũng là đem điệu tự kinh cẩn thận cất kỹ tô phàm mắt nhìn vương lạc phi cười hướng nàng vây vây tay vương lạc phi chậm rãi đi tới nghi ngờ nói không biết sư thúc tìm ta có chuyện gì tô phàm đem luân hồi kinh ném cho nàng nói về sau ngươi liền tu luyện quyển công pháp này có luân hồi kinh trợ giút ngươi về sau phi thăng cũng có thể có không ít năm c h ắ c cái này cái này tặng người rồi đây chính là dùng mười ba chữ mật kinh đổi đồ vật thả ở bên ngoài muốn bị tranh đoạt tồn tại không nghĩ tới tại tô p h ạ m nơi này thế mà liền tiễn người hơn nữa còn là trực tiếp đưa cho hạo thiên tông một cái văn bối linh trưởng lao nhất thời ở giữa đều cảm giác có chút miệng đắng lơi khô hận không thể chính mình là vương lạc phi luân hồi kinh có thể là phong đô thành bí bảo một trong sánh vai hắn nhóm giao chỉ thánh địa đình phong công pháp cái này dạng công pháp có thể là chỉ có thánh chủ mới có thể tu luyện sư thúc cái này cái này quá quý giá van bối thế nào chịu được lên vương lạc phi cũng là thụ sùng nhược kinh sắc mặt biến mười phần q u á i dị tô phạm lại lắc đầu nói tông môn bên trong liền là người đi siêu độ chi đạo cái này đồ vật ta chính là cho ngươi đổi các loại gặp phải cái khác thích hợp tông môn đệ tử công pháp ta đang cho bọn hắn đổi liền được nói hắn liền đem đồ vật cấp cho vương lạc phi tuyệt không quan tâm lần này mở tham gia tề thiên đại hội trừ triệt để tuyên bố hắn nhóm hạo thiên tông xuất thế bên ngoài còn có liền là trao đổi một ít công pháp bi tịch tô phạm trong tay có thể là có không ít các đại thế lực di thất công pháp dùng để trao đổi không thể tốt hơn mười ba chữ mật kinh mặc dù là đồ tốt có thể đối tô phạm sử dụng không lớn dù sao chính hắn trong tay năm bản cũng đã nhớ kỹ trong lòng giao dịch cho người khác cũng không ảnh hưởng đúng rồi tô phạm đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngưu đầu thống lĩnh hỏi ngươi lần này đi ra có không có mang minh du thạch minh du thạch ngưu đầu thống lĩnh lắc đầu nói loại tài liệu này chỉ có quỷ đế đại nhân gật đầu về sau ta n h thể ó có m mới m a n g ra, trước lần này trước đến cũng k h ô n g có đến ạ t được đ quỷ đại h cho phép, â n cần sao dù si tu rất ít mưu i Tại ngoại giới, minh giống n chân chính cần n h thạch. thạch, h du du cũng chỉ có dùng cho dùng trận pháp phương diện. pháp l n khí cái gì đầu ề u tu du cơ cho cũng có thạch hội không minh Nghe si người biết dùng đến, nên bên trong tồn đến đ rất ít tại. như đầu thống lĩnh không mang minh du thạch tô phạm liền có chút thất vọng hán minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận liền kém minh du thạch cái này nếu là không lấy được có thể là phiến p h ứ c ca đi phong đô thành trực tiếp tìm quỷ đế ai biết chính mình còn muốn tổn thất bảo bối gì đâu vài cái người cũng không nói gì nữa theo ninh trưởng lao mãi cho đến giao trì thánh địa hội trường trung tâm lần này tề thiên đại hội tựu tại giao trì bên cạnh tổ chức cả cái một mảng lớn đất chống bị thanh lý đi ra lợi dụng trận pháp đem hắn tầng tầng trống lên mỗi nhất tầng đều có tu sĩ bảy quẩy bán hàng bố trí chỉ cần vận khí tốt tại nơi này có thời điểm đều có thể nhặt được tuyệt thế hiếm thấy bảo bối hơn nữa cái này cựu tầng đất trống có thể là phong cảnh tuyệt hảo đứng tại đỉnh cao nhất vị trí từ trên nhìn xuống đi có thể triệt để đem toàn bộ giao trì thánh địa nhìn thấy phía dưới cùng giao trì làm thuộc cảnh sắc nhất tuyệt trương tông chủ quý tông vị trí tại tầng thứ chín nếu là muốn bày quậy bán hàng cũng có thể trực tiếp tại tầng thứ chín mở ninh trưởng lão mang theo đám người tới sau giải thích nói cái này cựu tầng đều có các đại thế lực bày quậy bán hàng nếu như muốn trao đổi nói cũng có thể trực tiếp trao đổi ta còn muốn đi chiêu hô cái k h á c cùng thế hệ liền không cho chư vị dẫn đường làm phiền trương sơn phong gật đầu cười nói đợi đến ninh trưởng lao đi về sau tô phạm lúc này mới quay đầu nói được rồi ngươi nhóm đều chính mình chơi đi tối nay mới là cho hay hiện tại coi trọng cái gì đi mua ngay khuyết linh thạch tìm trương sư điện lúc này hạo thiên tông đám người liền giải tán lập tức từ hắn nhóm đi tới nơi này đã nhìn thấy không ít bà bối hiện tại là hạ thủ tuyệt hảo thời khắc loại cơ hội này không có khả năng liền này được rồi hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm cùng với một nhóm tán tu cùng rời đi dù sao hắn nhóm có thể là biết r õ trải qua loại chuyện này người biết rõ nơi nào nhất có đáng xem mà tô phàm thì là mang theo lục linh cùng l o quỷ tại tầng thứ nhất c h ậ m ung dung nhìn lại trong tầng thứ nhất những cái kia cái gì tuyệt thế chân bảo trăm phần trăm là giả ngược lại là một ít vật ly kỳ cổ quái có thể là thật lục linh là bất tử tiên dược đối với linh dược mười phần tại đi có nàng ở đây nói không chừng có thể giúp mình tìm kiếm không ít linh dược hạt giống loại hình mà lao quỷ liền càng thêm lợi hại bị hắn xem trọng cơ hồ đều là chân phẩm trong chân phẩm kiếm tiện nghi tuyệt đối là một tay hào thủ cờ vợ tờ đã kịp tác chương một trăm hai mươi bà sa đê người dẫn đường các vị đạo hữu đều đến xem thử à, ta đây chính là từ vạn kiếm tiên nhân mật tàng bên trong mang ra trung châu thập toàn giáo chân g i á o bí pháp chỉ cần một vạn linh thạch năm trăm linh thạch đặt bao hết đi qua đường đường sai a tây mộng châu tiên nhân mật tàng địa đồ một n g à n linh tinh tổng thể không mặc cả cả cái tầng thứ nhất cơ hồ tràn ngập tiếng gạo phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều có tu sĩ tề thiên đại hội có thể nói là tu chân giới trọng yếu trao đổi hội cơ hồ các châu tu sĩ đều hội trước tới làm giao dịch vì chính là cho chính mình như cái đường ra một ít tân nhân không hiểu bên trong môn đạo bị hố cũng là không có cách mà kẻ già đời thì là chuyên môn nhìn chằm chằm tân nhân hố tô phạm ba người đi không có mấy bước liền ngừng lại cách đó không xa có tu sĩ tiếng giao hàng ngược lại là hấp dẫn hắn nhóm duyên thọ linh dược lấy vật đổi vật bên kia bày quầy bán hàng là một cái thân khỏa hắc bào tu sĩ cản trở mặt thấy không rõ dung mạo hơn nữa tu luyện ẩn dấu tu vi công pháp chỉ lộ r a luyện khí kỳ tu vi cái này trùng nhân thần bí có thể mà không sao có thể bị lừa đến xem như một kẻ lọc lói bất quá đối với tô phàm đến nói chân chính hấp dẫn hắn là duyên thọ linh dược loại vật này theo lý mà nói hẳn là tại thất tầng trở lên mới có dù sao chỉ có phía trên những người đó có thể lấy ra được đồ vật trao đổi xuất hiện tại tầng thứ nhất ngược lại để người có chút hoài nghi là giả là thật lục linh lại đột nhiên mở miệng nói n à y khí tức hẳn là duyên thọ linh dược hoàn hương la có thể kéo dài năm mươi năm thọ mệnh bất quá thời gian có chút lâu chỉ sợ hiệu quả sẽ không quá tốt nghe nói như thế tô phàm cùng lao quỷ mắt bên trong đều hiện lên một tia ngoài ý mớn tầng thứ nhất thế mà thật có người trao đổi duyên thọ linh dược ta muốn đổi lao quỷ đột nhiên mở miệng nói ra hắn chẳng mấy chốc sẽ đi bà x a đê tiến quan tài liền cần đại lượng duyên thọ linh dược trèo trống nếu không sớm muộn muốn tại trong quan tài đem chính mình thọ mệnh hao t ổ n xong nếu như không làm điểm chuẩn bị chỉ sợ đến thời điểm liền muộn hạo thiên tông mặc dù có không ít duyên thọ linh dược có thể cũng không nhịn được hắn không ngừng nghỉ tiêu hao mấu chốt nhất là những linh dược kia chỉ có thể ăn một lần lần thứ hai ăn liền không có hiệu quả hoàn hương la rất hiếm thấy hạo thiên tông cũng không có loại linh dược này lão quỷ cũng không muốn liền này bỏ lỡ tô phạm gật đầu nói ngươi đ ư n g nội ta nhóm đi xem một chút lại nói nếu như có thể mà nói cấy ghép đến tiểu lâm phong vạn nhất có thể tiến hành bồi dưỡng đâu cái này trùng duyên thọ linh dược còn là càng nhiều càng tốt dù sao đồ vật nhiều tô phàm mới có cùng thế lực khác vốn để đàm phán lập tức ba người liền hướng phía quầy hàng đi tới một cỗ mang theo chua sót vị đạo từ quầy hàng chuyển đến cái này quầy hàng liền trưng bày một cái hộp bên trong đặt vào hoàn hương la bất quá chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ cũng không quen biết thứ gì thế mà còn dám giả mạo duyên thọ linh dược muốn không phải ngươi tại tầng thứ nhất bảy quầy bán hàng ta đều kém chút tin người chuyện ma quỷ duyên thọ linh dược có thể là đệ thất tầng trở lên mới có hơn nữa đều là có tiền mà không mua được tầng thứ nhất không sai biệt lắm liền là giả đáng tiếc nếu là phóng tới tầng thứ bảy nói không chừng có thể lừa gạt một cái những cái kia tân nhân đám người lần lượt nói không ngừng có thể h ắ c bảo tu sĩ lại trầm m ặ t không nói tô phạm ba người từ trong đám người ép ra ngoài hiếu kỳ mắt nhìn trong hộp hoàn hương la hoàn hương la không sai biệt lắm c ó to cơ nắm tay màu vàng nhạt bên ngoài phủ đầy dày đặc gai nhọn còn có nhất tầng nhàn nhạt linh khí bao trùm nhìn xác thực rất giống kia một chuyện tô phàm mắt nhìn hắc bảo tu sĩ cười hỏi đạo h i ế u ngươi cái này duyên thọ linh dược thế nào trao đổi nghe nói như thế tất cả mọi người nhìn lại đem tô phàm cho xem như sơ đến tân nhân luyện k h í kỳ thập nhất tầng cái này chỉ sợ là cái nào tông môn thanh niên chạy tới làm tán tài đồng từ a Điều u h y nửa h thọ linh dược, linh thạch thế phạm, phạm linh thạch thể phạm không chở hắc đệ, đầu điểm để ta một trăm trực tiếp bắt đầu lừa gạt tô phàm, muốn từ tô trong tay kiếm điểm linh thạch tới. Có thể tô lại không có để ý tới, tu tiếng. lừa cái cũng có dược, Có Có có người kiếm lại này duyên nào? muốn lên n mà là chở lấy hắc bào ý sĩ lên tiếng. Nửa ngày hắc bảo tu sĩ mới mở miệng nói lấy vật đổi vật nhìn ngươi xuất ra đồ vật có thể có giá trị gì nói hắn vẫn không quên quay đầu nhìn về phía lục linh cùng lão quỷ dưới hắc bảo con mắt rất nhanh liền phủ đ ầ y tinh mang、Ách. tô phàm chặt lưới nói lấy vật đổi vật ta có chút phiền phức đối phương không trực tiếp ra giá hắn cũng không tiện đi trực tiếp xuất ra đồ vật đến cái này hắc bảo tu sĩ rõ ràng liền là giả heo ăn thịt hổ vừa rồi nhìn về phía lục linh cùng lão quỷ khẳng định là biết rõ thân phận của bọn hắn đây là tại nơi này cho bọn hắn hạ ngáng chân đâu mật lệnh hoàng chỉ. lao quỷ dưới hắc bảo bay ra một tờ giấy vàng đi ra c h ầ m rãi nói đừng quá tham lam ngươi đồ vật cũng không như trong tưởng tượng kia tốt hắc bảo tu sĩ nhẹ gật đầu sau đó dội ra ngón tay hướng lục linh ta muốn nàng hắc bảo tu sĩ nói đem nàng trao đổi cho ta cái này đổ vật ngươi có thể lấy đi nghe nói như thế lão quỷ liền đem chính mình mật lệnh hoàng chỉ thu hồi lại chậm dại đứng tại lục linh thân trước tô phạm thì là cười h ắ t h ắ t nói đạo hữu ngươi cái này là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga a liền ngươi thứ hư này còn n g h ị cùng ta thay người đổi hay không là ngươi sự tình ta đổ vật tuyệt đối là thật hắc bảo tu sĩ chỉ vào lão quỷ cười lạnh nói xem ra ngươi nhóm là cho hắn tìm duyên thọ linh dược hắn thời gian xác thực không nhiều ngươi nhóm muốn đổi liền nhanh một chút tô p h ạ m hắc cái này thật đúng là đủ trăng a thật là hoàng thượng không đ ộ i thái giám gấp thật một vị hoàn hương la là bảo bối gì sao xảo ta nhóm không dự định đổi tô p h ạ m trực tiếp từ càn khôn giới bên trong xuất ra vài cái thịnh nguyên quả cấp cho lão quỷ nói an chút trừ hỏa tiểu bối này nói chuyện đều là bất quá đầu vóc lao quỷ cũng không có cự tuyệt đem thịnh nguyên quả cho nhận lấy mặc dù hắn hiện tại ăn thị nguyên h n quả vô dụng có thể đem ra cùng người khác làm giao dịch cũng là không sai hắc bảo tu sĩ cũng nhận ra thị nguyên h n quả trầm giọng nói trong tay các ngươi quả trao đổi sao ta có thể dùng những vật khác đổi thị nguyên h n quả mặc dù không bằng hoàn hương la nhưng cũng là duyên thọ linh dược có thể gặp không thể đến đồ vật hiện tại nhìn thấy hắn thế nào khả năng sẽ bỏ qua chớ đừng nói chi là đối phương còn có một cái bất tử tiên dược đây mới thực sự là hấp dẫn người địa phương ta nói không cùng ngươi làm giao dịch tô p h ạ m quay người liền mang theo lục linh cùng lão quỷ rời đi lưu lại trầm mặc không nói hắc bảo tu sĩ chờ bọn hắn hơi đi xa một chút lục linh lúc này mới nhữ nhữ mày nói trên người hắn còn có cái khác duyên thọ linh dược c h ỉ ít có ba loại có liền có thôi ta nhóm không cùng hắn làm giao dịch tô p h ạ m trầm giọng nói con hàng này là bà sa đê người dẫn đường mặc dù không có xuất gia dẫn hồn đăng có thể kêu bảo tử tuyệt đối là người dẫn đường mới có nói lên cái này thanh hắc bảo chính tô p h ạ m liền có một kiện lúc đó tại hạ o nguyệt thành thời điểm hắn liền lắc lư qua không ít người bà sa đê người cùng duyên thọ linh dược như thế không có gì t ố t kỳ bất quá g i a hỏa này rõ ràng là nhận ra lục linh thân phận chỉ sợ tu vi tại động hư cảnh giới phía trên cái này dạng người chạy tới nhất tầng thể hiện rõ là muốn sớm một chút rời đi a đúng lúc này người dẫn đường kia đi tới hắn quầy hàng đã bị bắt lên cả cái người tựa như là nhất đạo ưu linh xin dừng bước tô phàm ba người nghe đến âm thanh đều dừng bước nhìn lại hắc bảo người tiến lên phía trước nói ba vị có thể hay không rời bước nói chuyện nữ tử này đối ngươi nhóm đến nói không dùng không bằng lời còn chưa nói hết tô phàm liền cười lạnh nói ta nói ngươi có phải hay không làm ta khở một gốc hoàn hương la liền muốn đổi bất tử tiên dược ngươi nhóm bà x a đê người chẳng lẽ ra ngoài đều không mang đầu góc nghe đến tô phàm đem lời làm rõ hắc bảo người cũng sẽ ngẩn người không có cách nào sao bất tử tiên dược à cái này chỉ sợ là cả cái tu chân giới sau cùng một g ố c chẳng lẽ liền này bỏ lỡ ngươi xác định không nghĩ đổi hắc b à o người trầm giọng nói nếu là thân phận của nàng bạo lộ ra chỉ sợ ngươi nhóm cũng không thể rời đi nơi này hơn nữa còn sẽ đối mặt vô tận truy sát đã ngươi biết rõ thân phận của ta bằng vào chúng ta bà x a đê địa vị bảo trụ ngươi nhóm bất tử còn là có khả năng uy hiếp ta tô phàm bật cười nói ta người này nhưng lại không sợ uy hiếp ngươi tại nơi này uy hiếp không có dùng nhìn thấy tô phàm là đánh chết đều không nghĩ đổi hắc b à o người cũng là hừ lạnh một tiếng đã cái này dạng kia thì không thể trách hắn bất tử tiên dược đã hắn không chiếm được vậy cũng không thể để trước mặt cái này đẹp trai hơn mình người mang đi bất tử tiên dược có thể không phải ngươi có thể bảo trụ còn là chớ cho mình tông môn thế lực gây phiền thoái hắc b à o người đột nhiên mở miệng hô nói hắn âm thanh rất lớn cơ hồ cả cái tầng thứ nhất người đều nghe đến nhất thời ở giữa tất cả mọi người nhìn lại bất tử tiên dược thật giả thế mà thật có bất tử tiên dược ở chỗ nào ta còn chưa thấy qua bất tử tiên dược đâu nhanh để ta xem một chút chẳng lẽ là cái này nữa sao không nghĩ tới thế mà là hình người bất tử tiên dược khó trách tới gần nàng thời điểm ta cảm giác toàn thân sảng khoái đâu cái này nếu như bị ta được đến đây chẳng phải là nói về sau ta cũng có thể phi thăng tiên giới rồi nhất thời ở giữa tất cả mọi người là tham lam nhìn về phía lục linh tô phàm lạnh lùng mắt nhìn hắc b à o người âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử ngươi thành công chọc g i ậ n ta đừng nói sau lưng ngươi là bà sa đê liền xem như phong đô thành ta đều sẽ đánh đi lên để ngươi hối hận quyết định của ngày hôm nay liền ngươi côn u vọng hắc b à o người quay đầu nói ta bà sa đê người dẫn đường nữ tử này liền là bất tử tiên dược hơn nữa rất có thể là tu chân giới duy nhất bất tử tiên dược ta chư vị hẳn là sẽ tin tưởng đi bà sa đê người dẫn đường không nghĩ tới thế mà tại tầng thứ nhất liền xuất hiện nhìn tới cái này lần thật náo như ta tô p h ạ m nhìn xem chung quanh những cái k i a người lạnh nhạt nói ngươi nhóm nghị c ư ớ p có thể thử xem nhìn xem là ngươi nhóm mệnh d à i còn là ta hạo thiên tông quyền đầu cứng nghe đến tô p h ạ m tất cả mọi người sửng sốt hạo thiên tông hạo thiên tông người thế mà cũng đi ra cái này đây chẳng lẽ là trích tiên tô p h ạ m sao không nghĩ tới ta thế mà cũng có thể nhìn thấy tiên dung bà sa đê người dẫn đường đắc tội hạo thiên tông trích t i ề n cái này hạ bà sa đê chỉ sợ phải ngã n ấ m mức ca một ít gặp qua tô phàm người cũng đều nói triệt để bỏ đi cướp đoạt ý niệm bất tử tiên dược là tốt có thể cũng phải có mệnh cầm mới được hạo thiên tông có thể là vạn năm tông môn một trong hơn nữa còn là thần bí nhất cái kia cướp hắn nhóm đồ vật cái này không phải lao thọ tinh thắt cổ c h á n sống sao hắc b à o người cũng là bị hù dọa hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt cái này x o á i khí thanh niên liền là hạo thiên tông trích tiên tô phàm lần này đụng vào tấm sát tô phàm quay đầu nhìn chằm chằm hắc b à o có người nói chương ẳ n cần n g g biết i ai, sau này đều là sau à là y đều ta thiên t hạo n ô số một địch nhân, phải i b ế trăm bên t ê hai mươi m ộ t nhật xuất đông phương pháp tướng tô phạm nói xong cũng nhìn về phía lão quỷ ra hiệu để lão quỷ chuẩn bị động thủ ngươi không thể ra tay hắc bào người vội nói nơi này là tề thiên đại hội hơn nữa còn là giao chỉ thánh địa bên trong ngươi động thủ liền là khiêu khích tu chân giới toàn bộ thế lực Tề t h i ê nói xong lão quỷ cũ nát dưới hắc bảo bay ra nhất đạo hắc khí trực tiếp tiến vào hắc bảo nhân thân thể có ấn ký này coi như ngươi nhập luân hồi chuyển thế trọng sinh ta cũng có thể tìm tới ngươi tô p h à m cười h ắ t h ắ t nói yên tâm ta hội cùng ngươi chậm dai chơi đây chính là thần hồn ấn ký chỉ cần ngươi thần hồn không bị siêu độ kia ngươi liền sẽ không chạy thoát nghe nói như thế hắc b à o người liền cảm giác lệnh cả người không chỉ là hắn liền liền chung quanh người xem náo nhiệt cũng đều là một mặt e ngại tô p h à m hoàn toàn chính xác không có tại tề thiên đại hội xuất thủ làm cái này t r ù n g thần hồn ấn ký cũng sẽ không đả thương đến đối phương thần hồn chỉ là đem vị trí của đối phương bại lộ đi ra mà thôi đợi đến tề thiên đại hội kết thúc mặc cho hắc b à o nhân này thế nào chạy cũng không có khả năng có thể chạy thoát được đông hắc b à o người ngã ngồi trên mặt đất hoảng sợ nhìn xem tô phàm hàn nhóm duyên thọ linh dược lại nhiều có ích lợi gì trước mặt hạo thiên tông chỉ sợ hắn cũng không đáng chú ý tô phàm cười cười một mặt phong khinh vân đạm mang theo lục linh cùng lão quỷ hướng nhị tầng đi tới nhất tầng cái này bên cạnh đã không có cái gì có thể thấy vừa mắt đồ vật duy nhất đồ tốt cũng đều tại hắc bảo người thân bên trên đáng tiếc nhị tầng tô phàm liền vặn eo b ẻ cổ nói không có ý nghĩa à, tề h thiên đại hội hạn chế quá nhiều nếu không người dẫn đường kia thân bên trên duyên thọ linh dược đều là chúng ta n g ư ờ i không lo lắng lao quỷ đột nhiên quỷ thần thần t r ê n l ệ n h hỏi một tiếng lo lắng cái gì trên người hắn có ơ n ký ngươi cho là hắn chạy mất tô phàm cười nói thanh có thể lão quỷ lại lắc đầu giải thích nói hắn có duyên thọ linh dược đủ để cho vạn nam tông môn xuất thủ bảo hộ hán nghe nói như thế tô phàm tiếu dung liền ngưng kết trên mặt xuân a cái này hội đắc ý cái gì bà sa đê không cần người dẫn đường này kia vô thần đạo cung thu hạ chẳng phải phiền p h ứ c rồi chẳng lẽ trực tiếp đánh vô thần đạo cung đi cái này nếu là đi chẳng phải là muốn đem cả cái hạo thiên tông cho đánh không có rồi thính sai a tô phàm mắng cái này tôn tử thân bên trên mang nhiều như thế duyên thọ linh dược làm gì tìm quan tài bên trong người đi giao dịch không tốt sao hắn cũng không ít duyên thọ linh dược có thể vô thần đạo cung người có thể không không quan tâm dù sao coi như hắn đem duyên thọ linh dược đưa ra ngoài đối phương cũng sẽ không tin tưởng tìm người nửa đường đoạn hồ là không có khả năng hơn nữa còn lãng phí linh dược mặc kệ dù sao tên kia chạy không ta còn không tin hắn một đời đều có thể trở tại vô thần đạo cung tô p h ạ m lẩm bẩm một tiếng lục linh nhìn chung quanh nói ta có phải hay không cho ngươi gây phiền phái rồi cái này sẽ cơ hồ tất cả mọi người biết rõ lục linh thân phận một cái cái chạy tới quan sát thậm chí liền thượng tầng người cũng đều chạy xuống dưới tô p h ạ m bất đắc dĩ lắc đầu nói cái này không liên hệ gì tới người đều là bà sa đê tên hôn đảng kia bất quá đối với tô p h ạ m đến nói lần này bà sa đê người dẫn đường xuất thủ thực cũng đã tô p h ạ m có c ơ đi bà sa đê lao quỷ cái này bên cạnh còn một mực chờ lấy đi bà sa đê đâu lần này xem bọn hắn còn thế nào ngăn cản đi ta nhóm đi tầng thứ chín tô p h ạ m c a o mày nói ta nhóm cũng bắt đầu bày quầy bán hàng hắn nhóm không phải thích xem náo nhiệt sao ta nhóm liền bán các đại thế lực công pháp xem bọn hắn còn có hay không tâm tư xem náo nhiệt nói đi hắn liền trực tiếp mang theo lục linh cùng lao quỷ đi tầng thứ chín lao quỷ ngược lại là không để ý bên này đổ vật có thể để cho hắn để ý cũng liền duyên thọ linh dược cái khác đều là rát rưởi tầng thứ chín hiện tại tầng thứ chín còn không có gì người dù sao cái này tại bên cạnh đều là vạn năm tông muôn người trước một bước tới cũng liền hạo thiên tông người tô p h ạ m tìm trung tâm vị trí đem chính mình ghế đu đem ra tại trước mặt bày ra tốt một tấm b à i thớt bên cạnh lại lập một tấm bảng hiệu công pháp trao đổi lấy vật đổi vật lập tức hắn liền đem chính mình cất giữ một ít công pháp đem ra dù sao đều không phải hạo thiên tông hắn muốn làm sao giao dịch cũng không có vấn đề gì thiên hải nhất mộng kinh vạn ma giải thể đại pháp hàn tâm quyết lao quỷ nhìn thấy bị tô p h ạ m xuất ra những công pháp này thần sắc cũng là biến cổ quái nhìn đến ngươi những năm này cũng không có rảnh rỗi ngược lại là đem tu chân giới các đại thế lực công pháp kiếm không ít lao quỷ quái dị cười một tiếng tô phạm lại giải thích nói cũng không coi là nhiều chủ yếu là muốn tìm một ít luyện thể công pháp kết quả cái này công pháp quá ít không có cách nào cũng chỉ có thể từ những công pháp khác bên trong hạ thủ và năm tông môn công pháp đâu có không có lao quỷ đột nhiên hỏi có ngược lại là có liền là không tốt lấy ra giao dịch dù sao dễ dàng gây phiền thoái Tô p hiện ạ m g ả i t h í c tại tầng thứ chín cơ hồ ộ là không có người hắn xuất r a đồ vật cũng không có người nào đến xem cũng là nhàn nhã không ít không bao lâu tầng thứ chín liền lên đến nhóm người thứ nhất dẫn đầu là một cái lao đầu dâu bạc một thân đạo bảo rộng lớn bao khỏa ở trên người thân sau còn theo không ít tiểu bối nhìn thấy hắn nhóm đến tô phạm cười nói sinh ý tới à, cũng không biết là nhà nào thế lực người cái này đoàn người cũng không nghĩ tới tầng thứ chín có người cũng là hiếu kỳ đi tới bất quá bọn hắn cũng đều rõ ràng tại tầng thứ chín đều là vạn năm tông môn không phải hắn nhóm có thể tùy tiện đắc tội vài cái trẻ tuổi tiểu bối nhìn thấy lục linh mắt bên trong đều là bước lên tinh quang lao đầu dâu bạc đi tới cười nói đạo hữu tốt không biết đạo hữu là vạn năm tông môn bên trong nhà nào hậu bối hạo thiên tông Tô phạm cười nói, nhìn xem. Nói không chừng có thể tìm tới ngươi xem trọng. Nghe nói như thế, không Phạm nhìn chừng Nghe như xem. xem cười có ngươi nói, Nói nói lão đầu dâu bạc Phạm liếc mắt Tô quỷ ầ y hàng, ánh nhất là liền biến. lập Lao tức mắt q u mở miệng cười nói n g ư ơ i nhóm là tây mộng châu người a hẳn là thiên hải các người n g ư ơ i thế nào lao đầu dâu bạc kinh ngạc nhìn lão quỷ bọn họ đích sắc là tây mộng châu người hơn nữa liền là tây mộng châu thiên hải các đi đến tề thiên đại hội còn không có bao lâu thời gian biết do hắn nhóm thân phận cũng liền giao chỉ thánh địa mới lạ thế nào hạo thiên tông người cũng biết rồi ngươi vừa rồi nhìn về phía thiên hải nhất mộng kinh thời điểm ánh mắt biến lao quỷ giải thích nói công pháp này chỉ có tây mộng châu thiên hải các ngươi có hơn nữa hẳn là di thất hơn bốn nghìn năm ngươi thấy công pháp này thời điểm ánh mắt nóng bỏng chắc hẳn cũng biết công pháp này chân thực tính k h ô n g bố chỉ là thông qua một ánh mắt liền đem chính mình cho nhìn thấu không hổ là vạn nam tông môn bên trong người hạo thiên tông sao quả nhiên là thần bí nhất tông môn lao đầu dâu bạc làm sao biết lão quỷ khủng bố cả cái tu chân giới trừ tô p h ạ m bên ngoài không có người có thể trốn qua hắn con mắt hắn tâm thông có thể không phải không công nói một chút tô p h ạ m cười nói đã có công pháp của các n g ư ờ i kia n g ư ờ i có muốn hay không đổi đi đổi cái này nhất định phải giao dịch lao đầu dâu bạc nhìn thấy công pháp thời điểm đã hạ quyết tâm có thể cái này lấy vật đổi vật liền có chút phiền phức muốn đổi đi thiên hải nhất mộng kinh chỉ sợ muốn dốc hết vốn liếng mới được a dám hỏi đạo hữu l à n h ư thế nào được đến ta thiên hải các công pháp lao đầu dâu bạc cũng không phải kẻ hô đồ không có trực tiếp trả lời tô phàm ngược lại mở miệng hỏi tô phàm cười nói tề thiên đại hội giao dịch không hỏi xuất xứ đạo hữu ngươi vượt biên giới nghe nói như thế lao đầu dâu bạc cũng biết chính mình lắm miệng vội hướng về bốn phía nhìn một chút xác định không có người ngoài về sau lúc này mới thở dài một hơi thiên hải nhất n g ộ n kinh nhất định phải cầm xuống nếu không về sau muốn làm tới sẽ chỉ càng thêm phiến p h ứ c đạo hữu dự định muốn đổi phương diện kia vật phẩm lao đầu dâu bạc nhữ mày hỏi công pháp tự nhiên là xếp tại thủ vị lui về phía sau chính là vật liệu luyện khí cùng linh dược tô phạm lại cười nói hiện tại hạo thiên tông vật liệu luyện khí cũng không phải ít hắn cũng không thế nào khuyết chỉ cần chậm rãi để thằng tị lôi châm phẩm chất liền được công pháp xếp tại thủ vị cũng là vì hạo thiên tông đệ tử hạo thiên tông bên trong công pháp khan hiếm hắn xuất r a công pháp đều không phải thích hợp tất cả mọi người đi tu luyện cho nên muốn để thăng hạo thiên tông đám người thực lực chỉ có thể từ những tông môn khác công pháp hạ thủ lao đầu dâu bạc tự nhiên không rõ ràng những n à y môn đạo chỉ có thể là n h ữ n g mày không hiểu nhìn xem tô p h ạ m tô p h ạ m cũng không có giải thích quá nhiều chỉ cần hắn cầm tới mình muốn công pháp tự nhiên là đầy đủ nửa ngày lao đầu dâu bạc mới thở dài nói đã như vậy vậy ta liền dụng công pháp trao đổi đi nói hắn liền từ trong càn khôn giới xuất ra một quyển công pháp kim s á c sợi tơ phong bế mặt trên còn có không ít cấm chế đại nhật pháp tướng bốn chữ lớn hiện lên ở phía trên hắn có thể đem ra được cũng chỉ có môn công pháp này nếu không còn dư công pháp thật không có cách nào đi trao đổi thiên hải nhất mộng kinh cái này đại nhật pháp tướng là ngưng tụ pháp tướng cần thiết công pháp chỉ cần luyện chế tầng cao nhất liền có thể ngưng luyện ra pháp tướng nhật xuất đông phương đáng tiếc đời ta cũng là không có khả năng lao đầu dâu bạc nói liền thở dài hắn nhóm thiên hải các người đều tu luyện qua có thể không ai ngưng luyện ra pháp tướng cuối cùng chỉ có thể từ bỏ quyển công pháp này bất quá tô phàm lại đến hào hứng nhật xuất đông phương pháp tướng mặc dù không bằng trung dĩnh hải thượng sinh minh nguyệt nhưng cũng là rất bất phàm pháp tướng để các đệ tử đều có thể tu luyện thử xem vạn nhất thành công đây chỉ cần có một cái người thành công kia hắn không coi là là ă n thiệt tòi có thể thiên hải nhất ngộng kinh ngươi mang đi đi tô phàm đem đại nhật pháp tướng thu nhập càn khôn giới một mặt ý cười lao đầu dâu bạc cũng là kích động đem thiên hải nhất ngộng kinh cẩn thận cất kỹ sau đó mang theo các đệ tử rất nhanh rời đi lao quỷ hiếu kỳ hỏi ngươi nghĩ cô đọng pháp tướng ta không cần những vật này hơn nữa pháp tướng bên trong đối ta hữu dụng nhất cũng chỉ có phật mồn kim thân la hán cùng xếp hạng đệ cựu c h ấ n ngục minh vương hai loại tô phàm cười nói cái này đồ vật đều là chuẩn bị cho hạo thiên tông nhìn xem ta những cái kia khả ái sư điệt bên trong có thể hay không trở ra một cái pháp tướng đệ tử chương một trăm hai mươi hai d ố i mặt để ngươi đánh tầng thứ chín người còn là quá ít c h ọ n vẹn nửa ngày thời gian đi lên cũng chỉ có thiên hải các một nhà tô phàm cũng chờ có chút nhàm chán liền mê man ngủ t i ế p đi chờ hắn tỉnh lại thời điểm hạo thiên tông người cũng đã mua đồ xong trở về một cái cái tìm lão quỷ giám định có phải là thật hay không đám người cũng là tốn hao không ít linh thạch đáng tiếc hữu dụng cũng liền kia hai ba cái mà thôi kỳ vân tịch trực tiếp mua một v ò bị phong bế ba ngàn năm rượu ôm lấy v ò rượu ngồi tại tô phàm bên cạnh chờ lấy cái này rượu ngược lại là thật lão quỷ còn cố ý mắt nhìn đồng thời chuẩn sắc mà nói ra năm sư thúc ngươi nhìn ta mua vật gì tốt kỳ vân tịch nhìn thấy tô phàng tỉnh vội vàng cười đem vỏ rượu của mình bế lên nàng bây giờ đã đi ra tâm lý bóng ma chí ít lại về kỷ ra cũng sẽ không có người ngăn cản tô phàng mắt nhìn vỏ rượu c â u mày nói cái đồ chơi này có thể uống sao nhất định có thể uống cái kêu bày quẩy bán hàng tu sĩ nói giả một bồi mười kỳ vân tịch hít mắt một mặt mừng rỡ t ô phạm lại là khoe miệng giật một cái không biết do nói cái gì cho phải ra một buổi mười cái này lời cũng liền kỷ vân tịch có thể tin tưởng sư thuốc ta nhóm đến uống c h ú ta cái này rượu có thể là thả ba ngàn năm tuyệt đối kinh đại kỷ vân tịch vui vẻ nói tô phạm lắc đầu đừng ta cũng không muốn bị tội cái đồ chơi này tốn bao nhiêu thạch không nhiều cũng liền mười vạn linh thạch mà thôi kỷ vân tịch một mặt nhặt được tiện nghi dáng vẻ bất quá tô phạm lại là đau lòng không thôi mười vạn linh thành ra cái này so lục linh còn muốn bại ra nói lên lục linh tô p h ạ m liền hiếu kỳ lần kia để lục linh tuyển linh dược sự t ì n h cũng không biết nàng giúp mình chọn lựa cái gì dạng linh dược đúng lục linh ngươi cái này vừa có không có chọn lựa tốt muốn đưa người linh dược tô p h ạ m quay đầu nói lần này là cho giao t r ì thánh địa tạng không thể quá tốt tiện nghi hắn nhóm không thể được nghe đến tô p h ạ m tra hỏi lục linh liền đem chính mình chọn lựa linh dược đem ra hơn nữa còn là dùng một cái pháp khí cấp bậc hộp chứa nhìn bề ngoài vẫn còn là không sai chiếu theo ngươi nói ta không có hái duyên thọ linh dược một gốc hai n g h n năm linh dược cũng không biết có thể chứ lục linh nói liền đem hộp đưa tới hai n g h n năm linh dược còn tốt tại tiếp nhận phạm vi bên trong lấy ra cho giao chỉ thánh địa cũng không tính là mất mặt lúc này t ầ n g thứ chín cái này vừa lại đi tới người hơn nữa nhân số cũng đều không ít cái này đoàn người một cái cái vênh váo tự đ ắ c mặc dù trên mặt t i ể u d u n g có thể thế nào nhìn đều giả chân thực chu thiên tử đi ở trước nhất hai bên thì là tôn vô thánh cùng một nam một nữ hai cái tu sĩ tu vi đều ẩn t ă n g lên nở nụ cười cùng chung quanh đàm luận nhìn thấy tô p h ạ m hắn nhóm đã bày quầy bán hàng chu thiên tử cũng là n g ẩ n người tôn vô thánh ngược lại là không nói gì ngược lại là một nam một nữ kia trước một bước đi tới cái này không phải hạo thiên tông trích tiên tô p h ạ m sao thế nào bắt đầu bày quầy bán hàng rồi có phải là hạo thiên tông nghèo đinh đương vang cho nên để ngươi cái này trích tiên làm ăn cái này một nam một nữ mẩy may một một khuôn ô n ngại g có e p h Giáo Giáo mặt mới t chưa thấy qua cũng hẳn là cái bị triệu càn khôn lừa gạt thân thể không may nữ nhân đi nghe đến tô phàm giới thiệu hạo thiên tông người đều là biến sắc liền liền chu thiên tử hắn nhóm cũng là một mặt một b ư ớ c cái này miệng thật đúng là thật độc triệu can khôn dáng dấp ngược lại là nho nhã hiền hòa trong tay thời khắc cầm một quyển thư quyển một thân văn nhân khí hơi thở bất quá tô phàm lại biết cái này ra hỏa liền là cái ngụy quân tử trước kia có thể là lừa gạt không ít trẻ tuổi nữ tử hơn nữa đều là các đại thế lực thánh nữ cấp bậc tồn tại ngủ về sau ngày thứ hai vỗ ngông liền không nhận người cái chủng loại kia tô phàm ngươi ít bố trí chúng ta đừng cho là ta là thật sợ ngươi triệu càn khôn lặng lẽ đối lập nói ha ha lời nói này tô p h ạ m thiết đầu nói cũng không biết người nào trước kia để ta đánh quỷ xuống mắng chính mình tông chủ triệu càn khôn sắc mặt không thay đổi một mặt lạnh nhạt nhìn xem tô p h ạ m nói giả dối không có thật sự tình ngươi cho rằng ngươi nói liền sẽ có người tin chuyện này tự nhiên là thật có thể cũng liền về sau tô p h ạ m cùng chính hắn biết rõ cho nên hiện tại tuyệt đối không thể nhận có thể tô p h ạ m nơi nào sẽ cái này tùy tiện bỏ qua hắn đối phương có thể là một đi lên tìm sự tình nếu là hắn không hảo hảo đáp lễ đều có lôi với hắn trích tiên danh đầu vậy ngươi d á m phát thiên đạo lời thề sao l i ê n vừa rồi chuyện ta nói chỉ cần ngươi d á m phát thiên đạo lời thề ta lập tức liền xin lỗi ngươi tô p h à m cười hát hát nói lần này triệu càn khôn sắc mặt có biến hóa người chung quanh cũng đều nhìn lại nhìn thấy triệu càn khôn đột nhiên không nói chuyện mỗi một người đều đoán được không ít thiên đạo lời thề là đại sự sao có thể dùng tại loại địa phương này băng ngọc giáo giáo chủ đột nhiên mở miệng giúp triệu càn khôn giải thích tô phạm hiếu kỳ mắt nhìn nàng cười hỏi ngươi nhóm băng ngọc giáo cũng không sạch sẽ tại chỗ đều là vạn năm tông môn người có cái gì tốt trang mặc dù không biết rõ ngươi tên gì có thể liền ngươi nhóm băng ngọc giáo chật chật băng ngọc giáo lấy từ băng thanh ngọc khiết chi ý cả cái tu chân giới chỉ thu nữ tu sĩ tông môn cũng là vạn năm tông môn một trong đáng tiếc trong mắt người ngoài băng thanh ngọc k i ế t nhưng ở vạn năm tông môn bên trong hắn nhóm là nhất không thủ phụ đạo nữ tu sĩ sau lưng làm sự tình cùng vô cấu tiên tông không sai biệt lắm bất quá người ở chỗ này đều là sĩ diện có một số việc tự mình biết liền được không cần thiết thả tại chỗ mặt bên trên tô phàm có thể không phải thủ quy của người tề thiên đại hội hắn không tốt náo lên có thể cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ không náo người nói hiệu nói vượng băng ngọc giáo giáo chủ tức giận phản bác ta nói vậy người nhóm băng ngọc giáo công pháp hình như là hợp hoan công pháp a Tô tu Phạm khẽ cười nói, tu chân cười người nói, giới băng i ế t rõ b ngọc giáo k h ô n giáo thu nam tu nam n sĩ, g ư nhóm công h p p lại đời i vẫn cứ cần nam cứ trước tu sĩ, g á chủ ngọc thanh hương thơm cùng một cái kim đăng cái thơm một tu kim kỳ kỳ sắc ĩ nghĩ an ta sau mang vụn, còn lên cũng không biết nàng hiện luyện tầng băng ngọc bị biết Bá, ta, tại tu tới thứ gặp giáo giáo được chủ s mấy rồi. mặt cũng biến nàng cũng không nghĩ tới tô phàm hội biết rõ hắn nhóm băng ngọc giáo công pháp chu thiên tử nhìn xem tràng diện có chút xấu hổ v ộ i nói đều là người một nhà cần gì phải tại nơi này nói ra đâu đừng nhìn ta là hắn nhóm trước trêu chọc ta tô phạm một bộ việc không liên quan đến mình tư thế chỉ vào triệu cản khôn cùng băng ngọc giáo giáo chủ nói tôn vô thánh nhữ nhữ mày nói nơi này còn có tiểu bối tại ta nhóm lòng biết rõ là được vô cấu tiên tông cùng băng ngọc giáo người chí ít đến không phải mắt nhìn tôn vô thánh tô phạm lúc này mới không hề tiếp tục nói hạo thiên tông bây giờ còn đang đang phát triển không thể trêu chọc quá nhiều người còn là trước hết để cho bước đi chu thiên tử nhìn thấy tràng diện ổn định lại lúc này mới thở phào nhẹ nhom nói này mới đúng mà đều là người một nhà không cần thiết kéo quá nhiều tô p h ạ m ngươi còn không biết ngọc băng thanh nàng là thế hệ này băng ngọc giáo giáo chủ chật chật danh tự này tuyệt tô p h ạ m lẩm bẩm nói ngọc băng thanh cũng là lạnh xuống thư một tiếng sau liền không nói thêm gì nữa tô p h ạ m đưa trong tay hộp cấp cho chu thiên tử nói cho ngươi nhóm giao chỉ thánh địa mang lễ vật đừng ghét bỏ chu thiên tử nhìn xem trong tay tinh mỹ hộp lại cười nói đa tạng nói hắn liền đem hộp muốn để vào trong càn khôn giới triệu càn khôn lại đột nhiên mở miệng nói hãy khoan đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp triệu càn khôn cũng xuất ra một cái hộp chỉ lớn cỡ lòng bàn tay vung phát ra một cỗ mùi thuốc nồng n ạ c vị không khéo ta cũng mang lễ vật không bằng chu thánh chủ cùng một chỗ thu cất đi triệu càn khôn cười nói vật này là ta vô cấu tiên tông một phương dược thổ có thể gieo trồng phổ thông linh dược đi vào trăm năm thời gian liền có thể thôi phát thành vì ngàn năm linh dược ngàn ọ c ngạc băng thanh kinh ngạc nói, không nghĩ tới triệu tiên sinh tới triệu thế m đưa ra lễ vật quý giá h ư vậy, t r o năm g ngược lại có chút không lấy ra được. Nói nàng cũng xuất ra mình đổ vật, bất quá lần này cũng không có hộp chứa. Một gốc nồng tay ta vật chút xuất vật, bất Một tản thơm, của ra ra chứa. hoa lan tản ra lấy này có được. có bạch sắc đổ đổ đầm Nói mình lần nhìn n lại mùi hộp quá cũng có ngàn năm thời gian. Ngàn năm thời dược lan phối hợp thiên dược thổ nhìn tới cái này phần lễ vật ta giao chỉ thánh địa nhất, địa nhất định phải mặt d à y đ ó n lấy chu thiên tử mỉm cười nói ra đem hai phần lễ vật cất kỹ về sau triệu càn khôn quay đầu cười nói tô p h ạ m không biết rõ ngươi hạo thiên tông t i ê n cái gì hẳn là cái gì trăm năm linh dược hoặc là rác rưởi vật liệu a dù sao ngươi nhóm đều biến mất nhiều năm như vậy đồ vật chỉ sợ sớm đã hao hết nhìn xem hắn tìm đường chết dáng vẻ tôn vô thánh cũng là thở dài có thông thiên tuyệt địa lão q u ỷ tại liền xem như tô p h ạ m nghèo chỉ còn quân cộc đó cũng là muốn so với bọn hắn toàn bộ tông môn cộng lại giàu có lao q u ỷ nhiều năm như vậy có thể không ít thu thập chân phẩm trong tay bảo bối đủ dùng thành t ự u một cái đỉnh phong thế lực đến giao trì thánh địa khẳng định đến tiễn linh dược a nếu không đối không lên thanh đế lao nhân ra ông ta tô phàm chỉ chỉ chính m ì n h hộ cười nói cũng không phải thứ gì đáng tiền liền làm một gốc hai ngàn năm linh dược mà thôi bình thường ta đều là dùng đến ăn với cơm ăn nói hắn lại lấy ra một mai thị nguyên h n quả ném vào miệng bên trong liền n g a i có thể một màn này có thể không ít để hắn hơn người đau lòng đây chính là duyên thọ linh dược a thế mà liền này lãng phí ăn cái này nếu là đem đi luyện dược chí ít có thể luyện chế mấy mai duyên thọ đang ăn dược chu thiên tử nguyên bản nghe đến hai n g h n năm linh dược lúc quả là hài lòng chí ít hắn nhóm giao chỉ thánh địa kiếm có thể nhìn thấy tô phàm cái này ăn duyên thọ linh dược nhất thời ở giữa cũng cảm giác tâm lý rất không thoải mái ngươi có duyên thọ linh dược thế nào không đưa cho ta đây chu thiên tử hâm mộ nói cái đồ chơi này có thể chiêu mộ được độ kiếp kỳ tu sĩ cho ngươi ta không phải ăn thiệt thòi rồi tô phàm một mặt chân thành nói chu thiên tử đám người cái này mẹ nó nói tốt có đạo lý a thật đúng là hắn nhóm đến t ề thiên đại hội đều là hướng về phía duyên thọ linh dược cùng mời chào đệ tử m ớ i đến h i ệ n nhiên duyên thọ linh dược muốn càng thêm được hoan n g h ê n chỉ là nhìn xem t u phàm dáng vẻ vì cái gì rất muốn đem hắn trong tay duyên thọ linh dược đoạt tới đâu hạo thiên tông chẳng lẽ ẩn thế nhiều năm như vậy chính là vì bồi dưỡng duyên thọ linh dược sau đó tốt mời chào độ kiếp kỳ tu sĩ sao Cái này phần trong â chân m kiếm tư tốt thực ta Tô Chương kín đủ đáo. tay duyên thọ duyên ngươi lời i giao thiên nghiêm hỏi tiếng. nói, giao nói tiện hái. Lập tức, vài cái đại lao đều là sắc mặt ngưng lại. n định muốn khẳng định nếu không mang đến Muốn ăn chính ngưng Trong h dịch Chu Phạm dịch dược dự sắc túc tức, sắc đầu đều mặt một làm mặt gật gì? sao? ta ta lao tử Tô tùy Lập à, lá l nói tin tức có thể rất kình bạo a hạo thiên tông bên trong có không ít duyên thọ linh dược thế nào giao dịch chu thiên tử vội nói nếu có thể ta hiện tại liền cùng ngươi giao dịch ta cũng cùng ngươi giao dịch tôn vô thánh mở miệng nói ta nghĩ ngươi nên là sẽ không đem kia mặt khác hai tỷ mọi sự t ì n h tính tại trên đầu ta à vô thần đạo cung chân chính gây chuyện là mặt khác hai cái cung cung chủ hắn cái này đấu chiến cung cung chủ ngược lại chỉ là phụ trách đánh nhau mà thôi nhìn xem hai người bọn họ mở miệng triệu càn khôn cùng ngọc băng thanh cũng là gấp gáp nếu để cho vô thần đạo cung cùng giao trì thánh địa cầm tới chỉ sợ bọn họ vô cấu tiên tông cùng băng ngọc giáo cuộc sống sau này càng thêm không dễ chịu nhưng mới rồi hắn nhóm mới đem tô phàm đắc tội hiện tại liền quay đầu đi lấy l ò n g cái này thật là có chút quá đánh mặt ta tô phàm lại cười nói đừng có gấp à hiện tại còn giống như không có đến duyên thọ linh dược đăng tràng thời điểm chí ít những lao quái vật kia không phải đều còn chưa tới sao hắn phải chờ đợi là tây hải tiên nhân hắn nhóm đến người tài giỏi như thế là chân chính kẻ có tiền đồng thời cũng là cấp bách nhất được đến duyên thọ linh dược người từ trong tay bọn họ trao đổi mới có thể đem duyên thọ linh dược giá trị tối đại hóa ngươi nói là tây hải tiên nhân sao chu thiên tử cao mày nói tây mộng châu người đã sớm đến bất quá tây hải tiên nhân cùng bà sa đê một cái người dẫn đường làm giao dịch cụ thể không có người biết hắn nhóm làm xong giao dịch đã rời đi hả bà sa đê người dẫn đường hẳn là trùng hợp như vậy a tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn lão quỷ nhìn thấy lao quỷ nhẹ điểm nhẹ phía dưới là hắn biết phiến p h ứ c người dẫn đường kia cũng là thông minh không có tuyển trạch vài cái vạn năm tông môn mà là quay đầu nhìn về phía những cái kia sống đến lâu lão quái vật đặc biệt là tây hải tiên nhân loại này người tán tiên có thể nói là tu chân giới cao nhất đỉnh tồn tại cũng chỉ có hắn nhóm hội vì duyên thọ linh dược cùng hạo thiên tông đối nghịch cái này thật đúng là có chút để người xử lý không tốt thế nào người nhóm gặp qua cái kia bà sa đê người dẫn đường chu thiên tử nghi hoặc hỏi tô phàm thở dài nói hắn uy hiếp ta nguyên bản chờ tề thiên đại hội kết thúc tìm hắn để gây sự hiện tại xem ra là có chút khó một cái tán tiên bảo hộ tô p h ạ m có thể không phải người ngu lúc này cầm hạo thiên tông đi liều mạng thế nào cũng phải chờ mới được nghe đến tô p h ạ m chu thiên tử hắn nhóm cũng là sửng sốt hắn nhóm đều không nghĩ tới tô p h ạ m vừa đến đã gặp loại chuyện này uy hiếp tô p h ạ m người dẫn đường này gan thật đại hắn ngược lại là vận khí không tệ chu thiên tử cười nói có tây hải tiên nhân bảo hộ hắn chí ít có thể sống tạm không ít thời gian tô p h ạ m cũng là thở dài hạo thiên tông bại lộ có chút quá sớm nếu như chậm thêm một đoạn thời gian chuyện này phát sinh ở hạo thiên tông xuất thế trước đó hắn hoàn toàn có năm chắc đi tìm tây hải tiên nhân muốn người nhưng bây giờ có hạo thiên tông tồn tại hắn cũng không tiện trực tiếp mở miệng cho nên vẫn là đến h o á n một chút mới được vạn nhất đem tây hải tiên nhân gây sự đối hạo thiên tông người các đệ tử xuất thủ có thể là không tốt đã cái này dạng kia liền đổi đi tô p h ạ m quay đầu nói một cái thịnh nguyên quả duyên thọ mười năm ngươi nhóm định dùng cái gì đến đổi duyên thọ lâm dược có giá trị không nhỏ hơn nữa chủ nhân còn là tô p h ạ m hắn nhóm tự nhiên sẽ không đem giá cả ép tới quá thấp chu thiên tử vội nói ngàn năm hạ sen như thế nào mười cái tô p h ạ m quay đầu cười nói ngươi cái này là công phu sư tử ngọc a chu thiên tử c a o mày nói ba cái không thể lại nhiều tám cái tô p h ạ m tiếp tục nói ta nhóm đều thối lui một bước năm cái chu thiên tử lạnh mặt nói ngàn năm hạ sen cũng không nhiều năm hơn nữa chỉ có giao chỉ thánh địa ngàn năm hạ sen mới có nhập dược tư cách còn dư hạ sen cơ hồ đều không có biện pháp thế nào càng giao chỉ có thể là thanh đế phi thăng nơi trốn nơi này càng là có thanh đế di lưu khí tức những n à y hạ sen cũng là dính nhiễm thanh đế khí tức mỗi một cái cơ hồ đều là có khả năng được đến thanh đế truyền thừa hán chu thiên tử cũng là bởi vì ăn nhầm một cái hạt sen được đến một phần thanh đế truyền thừa lúc này mới ngồi lên thánh chủ vị trí mặc dù chín thành hạt sen vô dụng có thể nói đến cái này đ ồ vật vẫn là bọn hắn giao chỉ thánh địa căn cơ làm đến trao đổi đã là rất dốc hết vô liếng thành giao tô phàm cũng là gật đầu đáp ứng năm cái hạt sen đã không nhiều nếu có một cái bên trong chứa thanh đế truyền thừa vậy bọn hắn cũng là kiếm được lúc này tô phàm liền đem một mai thịnh nguyên quả đem ra trực tiếp cấp cho chu thiên tử mà chu thiên tử cái này vừa cũng không kéo dài xuất ra năm cái thanh sắc hạt sen hạt sen phía trên phủ đầy đường vân hơn nữa còn tản ra một loại nhàn nhạt huy áp tô p h ạ m biết rõ kia là thanh đế khí tức đôi cái này nằm cái hạt sen cũng là chờ đợi lục linh mắt nhìn năm cái hạt sen chậm rãi nói ra tô p h ạ m ngươi có thể cho ta một cái sao hả đúng rồi lục linh là bất tử tiên dược thanh đế cũng là bất tử tiên dược cái này hạt sen chỉ sợ đối lục linh hiệu quả tốt nhất đều cho ngươi tô p h ạ m đem năm mai hạt sen đều giao cho lục linh không có một tia do dự triệu càn khôn cùng ngọc băng thanh lúc này mới nhìn thấy lục linh hai người ánh mắt lóe lên một tia tinh mang nhất thời ở giữa cũng đều kích động bất tử tiên dược nếu như nếu như có thể mượn giúp đỡ tu luyện đây chẳng phải là nói phi thăng ở trong tầm tay vị đạo hữu này cũng là hạo thiên tông người ngọc băng thanh lộ ra một cái hiền lành nụ cười nói ngươi có thể nguyện đến ta băng ngọc giáo ta nhóm cái này vừa đều là nữ tu sĩ chỉ cần ngươi nguyện ý đến phó giáo chủ vị trí chính là ngươi phó giáo chủ dưới một người trên vạn người tồn tại ngọc băng thanh v ì được đến lục linh cũng là đủ đại khí tô phàm khẽ cười nói ta nói tiểu nội muội ngươi ở ngay trước mặt ta đào người có phải là cho là ta chết rồi ngươi nói ai là tiểu nội muội ngọc băng thanh c a u mày nói luận địa vị ta và các ngươi tông chủ cùng thế hệ ngươi có tư cách gì như thế gọi ta băng ngọc giáo tại phía nam cùng bác hoang đối lập hắn khoảng cách không phải tùy tiện có thể vượt qua hơn nữa bác hoang linh khí thưa thớt so ra kém những địa phương khác cho nên có rất ít đại năng tu sĩ nguyện ý lãng phí linh lực vật giới bọn nàng băng ngọc giáo cũng chỉ là nghe qua tô phạm tin đồn biết rõ trích tiên cùng các nàng băng ngọc giáo có thủ có thể cụ thể cũng không phải rất rõ ràng tô phạm lại cười cười nói ra ta không có tư cách người nhóm đời trước tông chủ gặp ta cũng phải gọi tiền bối người nói ta lại không có tư cách nếu không phải nàng ngọc thanh hương không thủ phụ đạo ta lúc đó liền thu nàng làm nha hoàn người ngọc băng thanh muốn phản bác có thể bị triệu càn khôn cho ngăn lại luận địa vị bọn họ đích sắc còn cao hơn tô phảm có thể luận tư cách sao cho dù là các đại thế lực thái thượng trưởng lão gặp tô phảm cũng phải cung kính kêu một tiếng tiền bối hoặc là trích tiên đại nhân đây cũng là hắn nhóm sở hiếu kỳ địa phương chiếu theo tu chân giới bình thường tuổi tắc đến xem không có người có thể sống đến lâu như vậy lão quỷ có thể chất đặc thù có thể tính một cái có thể tô phảm cũng không có cái gì thể chất đặc thù hắn trưởng sinh chi pháp cũng là cả cái tu chân giới đại lao sở theo đuổi có thể muốn có được cái này trường sinh chi pháp trước tiên đến bắt đến tô phàm mới được nhiều năm như vậy ra tay với tô phàm những cái kia người trừ tô phàm chủ động bỏ qua bên ngoài còn lại mộ phần thảo đều có thể xây dựng một cái nhà tranh trường sinh chi pháp xác thực tốt có thể cũng phải có mệnh được đến mới được vẹn vẹn là hiện tại bà sa đê bên trong liền có không ít lao bất tử muốn bắt tô phàm đâu hắn nói không sai theo bối phận mà tính hắn đúng là trường bối của chúng ta triệu càn khôn nhẹ giọng nói ngọc băng thanh hừ lạnh một tiếng mắt bên trong lại đầy là kinh ngạc chi sắc vì cái gì tô p h ạ m hội một mực bảo trì cái này dạng dung mạo chẳng lẽ hắn thật có trường sinh chi pháp dung mạo đối với một nữ nhân đến nói là trí mạng nhất đặc biệt là nữ tu sĩ bọn nàng tu luyện chính là vì có thể vĩnh chú thanh xuân có thể kết quả lại cũng không là rất gậy như ý chân chính vĩnh chú thanh xuân người đã sớm phi thăng tô p h ạ m không có lại để ý tới h ắ n nhóm mà là quay đầu nhìn về phía lục linh cái này vừa lục linh nhìn xem trong tay năm k h ỏ a hạt sen do dự sau một lúc lâu mới nói ra cái này năm k h ỏ a hạt sen đều rất bất phảm bất quá chỉ cần một k h ỏ a liền được còn lại ngươi cho tông môn đệ tử đi nói nàng cầm lấy một k h ỏ a hạt sen lập tức lại sẽ bốn k h ỏ a hạt sen còn lại cho tô phảm bất quá giao cho tô phảm trong tay sau đó nàng cố ý đem một mai hạt sen đặt ở tô phảm lòng bàn tay cái này có thể hạt sen rất đặc thủ so cái khác hạt sen đều chân quý hơn nghe đến lục linh tô phảm mắt bên trong đầy là mừng rỡ chính mình cái này là kiếm được rồi đây chính là dính nhiễm thanh đế khí tức hạt sen bên trong rất có thể có thanh đế truyền thừa lục linh đều nói cái này khỏa hạt sen rất đặc thù chỉ sợ là bởi vì có thanh đế truyền thừa đi ha ha ta đây là kiếm được a tô phàm cầm lấy viên kia hạt sen cười nói thanh đế truyền thừa cái này đủ dùng đổi nguyên một k h ỏ a cây thị nguyên quả nhìn đến ta hạo thiên tông về sau cũng phải có thanh đế truyền nhân đám người nghe nói như thế đều là một mặt tao ước chu thiên tử thì là mặt đen lại hận không thể đem chính mình tay cho chặt cái này năm khỏa hạ sen là hắn chọn lừa qua hơn nữa còn là tuyển bề ngoài khó nhất cái chủng loại kia kết quả đây cái này mẹ nó liền đem thanh đế truyền thừa đưa ra ngoài một phần cái này nếu như bị thái thượng trưởng lao hắn nhóm biết rõ vẫn không thể đem hắn treo ngược lên đến đánh tô phảm ngươi nhìn chu thiên tử lời còn chưa nói hết liền thấy tô phảm cầm hạ sen chạy ra ngoài sau đó đem phương thanh minh k é o tới không chờ phương thanh minh kịp phản ứng hạ t sen đã tiến nhập trong miệng của hắn mà tô phàm thì là che lấy miệng của hắn một mặt ý cười nhìn xem phương sư đ i ệ t sư thúc ta có thể là rất xem trọng ngươi cái này hạ t sen ngươi cần phải hảo hảo lợi dụng a tô phàm lại cười nói cả cái tông môn cũng chỉ có ngươi là linh lung tâm cái này hạ t sen đối ngươi hiệu quả cũng là tốt nhất được đến truyền thừa nhớ cho tông môn lưu một phần đi ra a vừa dứt lời phương thanh minh toàn thân chấn động quanh thân tản mát ra từng sợi thanh sắc linh khí liền liền hạ phương ngọc chỉ cũng là tách ra một đoá linh khí liên hoa nhất thời ở giữa cả cái giao trì thánh địa đều bị thanh sắc linh khí bao trùm nhàn nhạt uy áp càng là từ tầng thứ chín rơi xuống song song lần này chắc là phải bị mắng chết chu thiên tử mặt như bụi đất đứng tại chỗ hắn thế nào đều không nghĩ tới tô p h ạ m hội đem hạt sen cho một cái đệ tử nếu như là tô p h ạ m ăn hắn cũng liền nhận mệnh dù sao hắn đánh không lại tô p h ạ m nhưng bây giờ cho một cái đệ tử cái này không phải để hắn cũng đi cùng đảo góc tường sao chẳng những phải bị mắng còn là nghĩ biện pháp đem cái này đệ tử cho làm tới hắn nhóm giao trì thánh địa đến cái này độ khó coi như thật có chút lớn chương một trăm hai mươi bốn thanh đế truyền thừa hám thiên thức phương thanh minh bị thanh sắc linh khí bao k h ỏ a nhất đạo hư nguyễn thân ảnh chậm rãi tái hiện ở phía sau hắn mặc dù chỉ là một giây lát có thể loại kia một tay hám thiên khí thế đệ tất cả mọi người hai chân như nhũng ra thậm chí liền ngẩng đầu đi nhìn dũng khí đều không có Đông. đỡ được không người chống Có theo r ư bước ớ c một một mặt sợ hãi. Lập tức càng ngày càng nhiều người quỷ xuống, sợ ã hãn i nhiều người liền vi cái kia người tái tiếng người liền mất đi Lập lực, thậm phun tức tu thanh mặt một một mất trên mặt đất, vết t càng càng chí cường cũng chống được. Ngọc sắc cả bạch sắc ngày xuống, những không băng nhận, ngụm ngay y bào dính đầy hoa khí dính đều quỷ máu, sau máu. vì ra đỡ đó bào sát phía sau chính là triệu càng khôn mặc cho hắn hạo nhiên chính khí như thế nào ngăn cản có thể cũng sống không qua mười hơi thành vì cái thứ hai ngã xuống tông chủ tôn vô thánh một thân chiến ý không sợ h ã i chút nào ngược lại là đón lấy thanh đế khí tức kim s ắ c đấu chiến khí hơi thở bay nhảy ra dây l á t ở giữa liền cùng thanh sắc linh khí đụng vào nhau vê Và anh một tiếng vang vọng truyền đến cả cái tầng thứ chín đều nhấc lên linh khí thủy triều đem không ít người cho thổi lộn ra ngoài lần này cơ h ộ i trận đứng lấy cũng liền lẻ thẻ vài cái người những người còn lại đều bị tung bay quỷ trên mặt đất lao quỷ một mặt kính sợ có thể dưới hắc b à o lại truyền đến răng rắc răng rắc xương cốt giòn văn tiếng hắn cũng sắp chống đỡ không được thanh đế có thể không phải ai đều có thể lại đối kháng trái lại một bên khác chu thiên tử bởi vì người mang thanh đế bội kiếm ngược lại là bình an vô sự mảy may không có nhận khí thế kia ảnh hưởng mới vừa rồi cùng thanh đế khí tức đối kháng tôn vô thánh quỳ một chân trên đất khoe môi nít lên một vệt máu trong ánh mắt đầy là không cam chi s á c tô phạm thì là một mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt khí tức trầm mặc không nói cái này là trốn không a tiếp theo một cái trước mắt đầu vai của hắn liền truyền đến một trận khủng bố trọng lực tựa như là có hai ngọn núi lớn phân biệt đè ép xuống liền rơi tại bờ vai của hắn trên cái hộp lên tô phàm chầm thấp hống một tiếng hai chân lại một lần nữa đứng thẳng tắp ướn thẳng lấy thân thể không có chút nào khuất phủ phương thanh minh sau lưng thân ảnh mật người lập tức liền đưa tay nhất trưởng hướng phía tô phàm đánh tới trưởng phong khủng bố đánh tới nửa cái thiên không đều bị linh khí hội tụ hóa thành một cái kinh thiên bàn tay tiên nhân nhất kích tô p h ạ m tâm lý nói thầm một tiếng không tốt chiêu này xuống tới cả cái tề thiên đại hội khả năng đều muốn bị cắn quét hơn nữa rất có thể người ở chỗ này đều phải chết hạo thiên tông có thể là cơ hồ đều đi ra nếu là chết ở chỗ này vậy chẳng phải là muốn thua thiệt chết thanh đế ngươi bước ta tô p h ạ m gầm thét một tiếng một cái kéo xuống y phục của mình cả cái thân hình đột nhiên kéo lên hơn ba thước tựa như là một cái tiểu cự nhân trên lưng hắn minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển n h ấ tiếp đạo dựng đứng trận đồ đem đế Phạm dựng trận huyền lập sau lưng hắn, đem thanh ngăn cản. Không chỉ như vậy, tô phạm trên cánh tức tìm Tô tay lập vậy, khí chỉ h sau p ả xuất quỷ nhất Tòa Thiên t hiện hồng nhìn người. i đường vân, đạo đạo doa sắc dị do người. Tiếp theo một cái trước mắt tô p h ạ m nâng quyền hướng phía trên bầu trời chậm rãi rơi xuống kia bàn tay màu xanh đánh tới nhìn thường thường không có gì lạ một quyền có thể cả cái tầng thứ chín đều xuất hiện băng liệt thậm chí khủng bố cự lực đem tầng thứ chín ép xuống cơ hồ muốn cùng tầng thứ tám sắp t i ế t hợp lại cùng nhau hạ phương tu sĩ sớm đã bị hù đến chạy ra mỗi một người đều truy cầu bảng bệnh ở bên ngoài nhìn xem tầng thứ chín cái kia cùng thanh đế đối bính thân ảnh tất cả mọi người là một trận miệng đắng lơi khô người nhóm người nhóm nhìn thấy sao cái kia có phải là thanh đế thân ảnh ta tiên nhân a ta có phải hay không hoa mắt có người thế mà cùng thanh đế hư ảnh đánh vào cùng một chỗ đây cũng không phải là đánh đi cơ hồ liền là muốn phá tề thiên đại hội tầng thứ chín rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không đúng kia người có phải là trích tiên. Hắn có trích thế là một à là cái còn khắc người thể tu, hơn nữa còn trên người mình khắc trận hơn mình nữa văn m đổ.、Một、ít mắt s ắ c người nhận ra tô phàm liền bắt đầu điên cùng nói khoác giữa không trung tô phàm q u y ề n đầu cuộn tất cả lên đem cái kia đạo một tay che trời bàn tay xuyên thủng thậm chí nhất đạo đạo hắc hồng chi sắc bắt đầu ở giữa không trung chém giết thanh sắc linh khí chỉ trong chốc lát thanh đế cái này nhất trưởng liền bị tiêu trừ mà tô phàm cũng là t h ở phào nhẹ nhõm thua thiệt thua thiệt lần này xem như chơi quá m ứ ca tô phàm thu hồi quần đầu nhìn xem giữa không t r u n g tản mát thanh sắc linh khí sắc mặt biến cũng là dị thường khó coi đem trận đồ thu hồi về sau hắn vội vàng đem y phục của mình mặc còn tốt phản ứng rất nhanh trước một b ư ớ c c ở i quần áo nếu không tại chính mình biến đại thân hình thời điểm tuyệt đối lại muốn l o áo ai thể tu chỗ xấu ngay ở chỗ này đến chuẩn bị không ít y phục tô phàm mắt nhìn cách đó không xa chu thiên tử khoe miệng động đậy khe khẽ một cái chu thiên tử thân sau còn có nhất đạo thân ảnh màu xanh hơn nữa lúc này đang nhìn hắn chằm chằm cái này cái này là muốn tiếp tục cùng ta đánh rồi bất quá chu thiên tử tựa hồ có thể khống chế cái này nói thanh đế hư ảnh chỉ là đưa tay nắm chặt lại chuôi kiếm liền đem thanh đế hư ảnh cho thu về đây cũng là để tô phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm nếu là tiếp tục đánh xuống cả cái cựu tầng tề thiên đại hội tràng địa chỉ sợ muốn bị phá tan chu thiên tử tự nhiên cũng là biết rõ điểm ấy lúc này mới cưỡng ép đem thanh đế hư ảnh ép xuống bất quá vừa rồi một màn kia có thể để hắn giật mình không ít tô p h ạ m một mình mặt đối thanh đế hư ảnh càng là một quyền đem thanh đế trưởng thế bài trừ đây cũng không phải là ai cũng có thể làm đến chí ít tại cả cái giao trì thánh địa không ai dám mặt đối thanh đế hư ảnh thời điểm còn có chiến ý trấn áp người cùng một thời đại cho dù là một thân ảnh đều không phải ai đều có thể đi khiêu chiến chớ đừng nói chi là cùng di lưu thân ảnh đối kháng tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn phương thanh minh xác định phương thanh minh không có vấn đề gì sao đi tới tiểu thanh minh ngươi có biết hay không tông môn k è m chút bị ngươi hại chết nghe đến tô p h ạ m phương thanh minh cũng hồi thần lại đem náo hải bên trong bộ kia trưởng pháp đã ghi tạc tâm lý hắn cũng đã gặp không ít trưởng pháp thậm chí hạo thiên tông bên trong công pháp hắn cũng đã gặp có thể cùng vừa rồi kia một bộ trưởng pháp môn so bên ngoài trưởng pháp cơ hồ yếu đến cực hạn đây chính là thanh đế truyền thừa sao quả nhiên c h ủ n g bố sư thúc thứ tội mới vừa ta cũng không rõ s ở chuyện gì xảy ra phương thanh minh vội vàng giải thích một tiếng cho đến bây giờ trong đầu của hắn đều là kia khủng bố nhất trưởng có thể nói là nghiền ép hết thẻ trường pháp học một bộ này trường pháp về sau hắn cũng có nghiên cứu tô p h ạ m cười nói được rồi ta không trách tội ngươi ngươi được đến thanh đế truyền thừa là cái gì phương thanh minh thần sắc kích động nói hồi bẩm sư thúc ta học được gọi là hám thiên thức trường pháp đỉnh phong có thể đánh ra 9 9 8 n n t r ư ơ trường có dung chuyển trời đất hiệu quả vượt cấp giết địch cũng không phải không không khả năng hám thiên thức Tô p h ạ m k h ô n g nghĩ thiên ớ i p ư ơ n thanh g m n này trường hắn nhìn h thế học pháp. Hạo h một t mà Làm được bộ ra Lý i cũng ù cùng n thanh đế giao thủ thời điểm, liền tiền nhiệm dụng này nhất trường, không nghĩ tới sau cùng thanh đế thế mà hoàn thiện cái này một công thiên, g giao thủ thời một bất tựa tới thế một chiêu, khi hồ chỉ pháp. Hám qua sau đế điểm, đó đế cái cái mà sử quá có c không phải là đỉnh đầu thanh thiên mà là lý hạo thiên thời đại kia chỉ sợ cũng liền lý hạo thiên có thể bước thanh đế buông tay đánh cược một lần hiện nay cái này một công pháp đến hắn nhóm hạo thiên tông sau này nhất định phải làm cho đệ tử còn lại cũng thử học học nhìn vạn nhất còn có người có thể học được đâu t r ấ m dãi học không nên gấp gáp cái này trưởng pháp thật không đơn giản tô phạm vỗ vỗ phương thanh minh bả vai cười nói ngươi đi xem một chút ta nhóm hạo thiên tông những người còn lại tình huống đừng đều bị trọng thương phương thanh minh lên tiếng vội vội vàng vàng chạy ra ngoài chờ hắn rời đi về sau tô phạm lúc này mới nhìn về phía chu thiên tử cái này bên ngươi hẳn là kế thừa thanh đế nhất môn kiếm pháp a tô phàm lại cười nói nếu không cái này liên linh kiếm cũng không hội nhận ngươi làm chủ nhân chu thiên tử cũng không có trả lời hắn vấn đề mà là cau mày nói tô phàm ngươi nhóm cái này đệ tử thật học hám thiên trưởng hẳn là công pháp này mục đích ngươi nhóm nên là đều rõ ràng hiện nay đến ta hạo thiên tông trong tay quả nhiên là báo ứng s ắ c đ á n g a tô phàm cười to nói giao chỉ thánh địa người tự nhiên biết do hám thiên trưởng khủng bố dù sao đây chính là đặc biệt nhằm vào hạo thiên tông người mà thôi diễn đi ra chỉ là không nghĩ tới bây giờ thế mà bị hạo thiên tông người cho học được b á o ứng xác đáng tựa hồ thật là cái này dạng tô p h ạ m cái này môn công pháp ngươi nhóm không thể mang đi chu thiên tử trầm giọng nói cái này đệ tử được đến thanh đế truyền thừa lưu tại giao chỉ thánh địa tu luyện mới là tốt nhất hắn hiện tại cần phải làm là lưu lại phương thanh minh chí ít không thể để thanh đế truyền thừa lưu cho ngoại nhân đánh giám tô p h ạ m mặt đen lên mắng kia hà sen có thể là ta nhóm trao đổi bên trong có không c ó i truyền thừa người nào cũng không rõ bất quá đồ vật đều trao đổi k i a liền là tấm sắt sự tình ngươi bây giờ muốn đổi ý cũng muộn chu thiên tử còn có người là ta hạo thiên tông ngươi nếu là dám cướp ta đánh gãy chân của ngươi đầu thứ ba tô phàm hung giữ một giọng nói nghe nói như thế chu thiên tử toàn thân run lên dây lát ở giữa liền cảm giác hạ thể lạnh bớt nếu là đổi thành người khác nói lấy lời nói hắn chỉ sợ lại còn không tin tưởng có thể hết lần này tới lần khác nói lấy lợi là tô p h ạ m kia tuyệt đối liền có khả năng làm được vạn nhất thật đem tô p h ạ m cho dẫn lửa hậu quả có thể không phải hắn có thể tiếp nhận suy nghĩ một chút lúc trước vô thần đạo cung m ộ t nhất nhân trước kia tu chân giới đệ nhất kiếm tiên còn không phải bị kém chút sống sờ sờ đánh chết cho nên loại chuyện này còn là bất làm thì tốt hơn ta không nói cùng ngươi cướp người chu thiên tử vội nói ta chính là muốn giữ lại một phần truyền thừa thế nào nói đây cũng là thanh đế đại nhân truyền thừa a không cho tô phàm lắc đầu nói ta nói từ trao đổi một khắc kia trở đi truyền thừa đã không phải là các ngươi tay không bắt sói không có chuyện dễ dàng như vậy đồ vật là chu thiên tử cho tình huống cụ thể hắn rõ ràng nhất hiện tại nhìn thấy có truyền thừa hắn còn muốn trở về không có cửa đâu nhìn xem tô phàm một bộ không cho tư thế chu thiên tử cũng là xì hơi ta mua còn không được sao chu thiên tử thất lạc nói ngươi làm cái kia người đệ tử viết một phần truyền thừa đi ra ta giao chỉ thánh địa mua cũng có thể đi nhìn thấy chu thiên tử đã bị buộc đến một bước này tô phàm cũng n ở nụ cười ngươi dự định ra giá cả bao nhiêu đây chính là thanh đế truyền thừa a tô phàm một mặt ý cười nói nhìn trước mắt kia trương dung nhan tuyệt thế gian thương tiểu dung chu thiên tử liền là tâm lý hung hăng co lại lần này muốn đem truyền thừa muốn trở về chỉ sợ muốn đánh ra huyết không thành ngươi không phải tại lấy vật đổi vật sao ta dùng giao chỉ thánh địa công pháp trao đổi cái này dạng cũng có thể đi chương u t h khuất nói, ô pháp đổi cái này một trăm hai mươi lăm tìm tìm nhân tài nhìn xem chu thiên tử cũng vô lại lên tô phàm khỏe miệng giật một cái tựa hồ thật đúng là không thể đem đối phương bức quá gấp nếu không chu thiên tử mang theo giao trì thánh địa người tới kia hắn vẫn không thể bị phiến chết thành rao bất quá mười bản công pháp ta muốn tuyển chọn không được giao trì thánh địa công pháp ngoại nhân không thể nhìn thấy trừ phi chính ngươi biết rõ ta đương nhiên biết rõ ngươi nhóm giao trì thánh địa công pháp nổi danh nhất cũng liền kia mấy quyển n g ư ơ i thật biết rõ nhìn xem tô phàm dáng vẻ đắc ý chu thiên tử cũng lộ vẻ do dự tô phàm gật đầu nói ta muốn thập toàn kiếm ý tổng cường thanh đế luyện đàn quyết vạn tượng bảo điển tô phàm một hơi nói mười bản công pháp danh tự nghe chu thiên tử tê cả ra đầu những này đều là hắn nhóm giao trì thánh địa bí mật liền liền hắn đều không có toàn bộ nhìn qua tô p h ạ m thế nào hội biết đến chẳng lẽ cái kia tin đồn là thật tô p h ạ m cái này trường sinh bất lao q u á i vật thật là cùng thanh đế một thời đại cái này cái này có khả năng sao thế nào ngươi đến cùng đổi hay không rồi tô p h ạ m nhìn thấy chu thiên tử không nói chuyện liền thúc giục chu thiên tử mặt đen lên do dự nửa ngày lúc này mới nhẹ gật đầu tô p h ạ m cũng là quay đầu hướng về phía phương thanh minh hô nói phương sư điện ngươi cùng chu thiên tử đi đem hám thiên thức truyền thừa viết một phần đi ra vâng sư thúc phương thanh minh cũng không do dự vội vội vàng vàng theo chu thiên tử hắn nhóm rời đi lần này cả cái tầng thứ chín cũng chỉ có tô phàm hắn nhóm mặt khác mấy nhà người đều thật sớm rời đi dù sao thanh đế hư ảnh áp bách quá lớn trang diện ngược lại là thanh tỉnh không ít tô phàm cũng là cười đắc ý một bên lão quỷ c a o mày nói ngươi liền thật không sợ đem giao chỉ thánh địa b ấ c gấp hắn nhóm vài cái thái thượng trưởng lao có thể khó đối phó yên tâm đi mấy cái kia lao quái vật cũng không dám xuất thủ tô phàm cười nói hắn nhóm còn không có bản lánh lớn như vậy chí ít không dám đem giao trì thánh địa đánh c ự c nếu như những cái này thái thượng trưởng lao xuất thủ kia tô phàm cũng không hội nhường nhịn chẳng phải là phá nhà sao dù sao nơi này là giao trì thánh địa hắn không lo lắng trương sơn phong hắn nhóm thu thập xong hết thảy đứng ở một bên l ặ n g lặng đợi lấy tô phàm an bài dù sao hắn nhóm cũng là lần thứ nhất tham gia tề thiên đại hội cũng không phải rất rõ ràng bên trong môn đạo các tường chạy tới hỏi sư thúc tề thiên đại hội cũng chỉ là làm giao dịch sao nhìn có chút thật nhàm chán a đây cũng là những người khác muốn hỏi dù sao hắn nhóm tới đây cũng là lãng phí thời gian còn không bằng đ á i tại hạo thiên tông bên trong tu luyện bây giờ tới giao dịch chỉ là tề thiên đại hội một cái mục đích mà thôi để cho tiện cái khác tiểu thế lực có thể ngồi dậy tô phạm giải thích nói chân chính đại hội nên là chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu đến cùng là cái gì a c á t tường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói đơn giản một điểm cùng chúng ta hạo thiên tông khảo thì không sai biệt lắm bất quá chúng ta là lý luận hắn nhóm thì là thực chiến tô p h ả m cười nói kỳ thực ta nhóm cũng không thể xem như đơn thuần lý luận chí ít tông môn bên trong rất nhiều người thực chiến cũng không tệ tiểu bối đệ tử bên trong nội danh nhất liền là trầm nguyên cái quái vật này dù sao hắn nhưng là phát triển toàn diện toàn tài có thể có toàn tài đồng thời cũng có phế vật nổi danh nhất liền là c ắ t tường cũng không thể nói c ắ t tường liền là phế vật dù sao tại tu luyện phương diện này c ắ t tường có thể nói là tốc độ rất nhanh có thể đến mức những thứ đồ khác nhất khiếu bất thông trong mắt của nàng chỉ có tu luyện cùng ăn cơm trọng yếu nhất còn dư đều là lãng phí thời gian thật là phiền phức ca c ắ t tường nhẹ khe nhữ mi tô p h ạ m xem đi cái này dạng ăn hàng căn bản liền sẽ không nghĩ quá nhiều c ắ t tường tiếp tục hỏi vậy bọn hắn vì cái gì không khảo thí đâu cái này dạng thực chiến không phải lãng phí vật liệu cùng thời gian sao thực chiến nói nhiều đơn giản một phát là có thể đem tất cả mọi người phân biệt ra được so với nhìn người khác luyện đan luyện khí nàng càng muốn đi tại bài thi viết chính mình thích ăn đồ vật đối với dạng này vấn đề tô phàm cũng không muốn trả lời hắn biết tốt hồi đắp cũng là lãng phí thời gian ở trong mắt các tưởng không có cái gì có thể so được với ăn ai đáng tiếc thiên phú tốt như vậy a được rồi người nhóm đi địa phương khác chơi đi ta còn có chuyện phải xử lý đâu tô p h ạ m nói liền xoay người đi hướng trương sơn phong cái này một bên trước khi đi còn kêu lên lão quỷ cùng một chỗ hắn nhóm hạo thiên tông lần này đi ra cũng không chỉ là vì đơn thuần đến náo sự còn là cho tông môn mang về một ít các phương diện nhân tài sư thúc trương sơn phong cung kính thở dài tô p h ạ m gật đầu nói người nhóm dạo qua một vòng có không có nhìn thấy một ít có thể lôi kéo luyện đan sư hoặc là luyện khí sư loại hình hồi bẩm sư thúc van bối ngược lại là chú ý tới vài cái bất quá bọn hắn đều gia nhập còn dư tông môn chỉ sợ ta nhóm cũng không có cơ hội trương sơn phong như thực nói vài cái tán tu cũng bị các đại thế lực coi trọng cũng đã được mời hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua loại chuyện này dù sao cũng là vì tông môn xuất lực hắn thế nào khả năng hội ở trên đầy chủ quan đáng tiếc bị hắn coi trọng người đều đi nhà khác có chút thậm chí liền nghe cũng không nghe hắn nói một chút tô p h ạ m ngươi thật đúng là cái người thành thật ta tại nơi này cái nào không phải nhân tinh muốn mượn sức nhân tài liền phải đào người khác góp tường mới được hơn nữa còn phải có có giá trị người khác tới phúc lợi hắn nhóm hạo thiên tông có thể nói là cả cái tu chân giới phúc lợi tốt nhất thôi đi duyên thọ linh dược người nào lấy ra được đến liền giao trì thánh địa đều m u ố n cùng hắn nhóm trao đổi những người còn lại thế nào khả năng bỏ lỡ lao quỷ ngươi có phát hiện hay không hạt giống tốt tô p h ạ m đột nhiên quay đầu hỏi ngược lại là có mấy cái bất quá có thể hay không chiêu mộ được liền phải nhìn ngươi lao quỷ cười nói dù sao có ít người ngông nên rất kinh người cho dù là mặt đối duyên thọ linh dược cũng không hội cúi đầu tô phàm kinh ngạc nói còn có cái này dạng người xem ra cần phải để hồ kim vạn đi người g i ả bị đụng mới được nghe tô phàm nói ra người g i ả bị đụng thời điểm trương sơn phong liền là sắc mặt một đen lúc trước hồ kim vạn người g i ả bị đụng lý tây vọng cùng tào khâm thiên kém chút đem bọn hắn hạo thiên tông mặt mất hết bây giờ nghe tô phàm cái này nói hắn liền không nhịn được muốn ngăn cản nhưng nghĩ đến là vì lôi kéo nhân tài còn là cố nín lại bất quá hắn còn là vô ý thức lui về sau một bước cùng tô phàm hắn nhóm duy trì khoảng cách nhất định tầng thứ năm có cái hạt giống là tây mộng châu t h a n h một học viện một cái đệ tử trời sinh linh lung đan tâm thiên phú cùng cái kia gọi phương thanh minh tiểu gia hỏa không sai biệt lắm ngươi ngược lại là có thể thử xem lao quỷ cố ý cho tô phàm đ ể một cái người muốn để chính tô phàm đi thử xem kẻ khó chơi tô phàm nhữ mày hỏi không phải lao q u ỷ lắc đầu cười nói tiểu tử này thiên phú cũng chỉ hắn sư phụ biết rõ đáng tiếc tu chân giới rõ ràng linh lung đ à n tâm người quá ít hơn nữa đều còn không hề lộ diện cho nên hắn nhóm nói cũng không có mấy người tin l i ê n này tô phàm một mặt quái dị lao q u ỷ tiếp tục nói hắn có cái yêu cầu muốn mời chào hắn người phải đem cả cái thanh mục học viện đều tiếp thu các đại thế lực tự nhiên không hội mang một đám ăn không ngồi rồi trở về luyện đàn sư rất nhiều có thể không cần thiết tại trên một thân cây treo cổ a nghe nói như thế tô phảm cũng coi là hiểu rõ ra cái này là mua luyện đan sư mang một đám phế vật trở về s á c thực phong hiểm quá lớn lao quỷ ngươi bảo vệ tốt lục linh hàn nhóm ta đi xem một chút tô phảm quay đầu mắt nhìn người xung quanh nói ông sư điện ngươi cùng ta cùng đi một chuyến nhìn xem người thầy luyện đan kia như thế nào không có vấn đề sư thúc ngươi yên tâm nếu là hắn không đáp ứng ta liền đánh đến hắn đáp ứng ông tử kính một mặt nộ khi nói tô phảm ta nhóm là đi mời chào nhân ra không phải đi đánh nhau a hai người trước một bước đi tới tầng thứ năm trước khi đi còn cố ý hỏi một cái thanh mục học viện tình huống thanh mục học viện tại tây mộng châu tình huống cũng không khá lắm thậm chí rất nhiều người đều là luyện khí kỳ tu vi cao nhất viện trưởng cũng bất quá là nguyên anh kỳ cả cái học viện cũng liền trên dưới một trăm người đều là từ phạm tục bên trong thu một ít đệ tử tình huống như vậy ngược lại là cùng ngày trước hạo thiên tông không sai biệt lắm đi đến tầng thứ năm t ô p h ạ m liền cùng ông tử kính đi vòng vo một bên tìm thanh m ộ t học viện một bên nhìn xem có không có cái khác người có thiên phú tầng thứ năm người ngược lại là thật nhiều nguyên anh kỳ cơ hồ khắp nơi đều có nơi này đại đa số đều là hy vọng bị chiêu mộ được người ngược lại là vật phẩm giao dịch í t đi rất nhiều đi chưa được mấy bước t ô p h ạ m liền bị một cái thẻ bài hấp dẫn bán mạng một vạn linh thạch có chút ý tứ t ô phàm dừng bước lại nhìn sang quay hàng là một cái trung niên h á tử làn da ngăm đen r á n g người ngược lại là đều cường tráng quanh thân linh khí cũng là không kém phía sau còn có một cái canh cửa rộng đại kiếm kiếm tu dùng lớn như vậy kiếm tới tu luyện nhìn tới cái này cũng là người thành thật ta t r i n h thiên nhân ngươi tại cái này đều chờ hai ngày không cần thiết lại tiếp tục bán mạng đi đúng đấy ngươi đắc tội có thể là nam xuyên vạn nam tông môn băng ngọc giáo ta nhóm mua ngươi trở về cũng là đồ thêm phiền phức lần này băng ngọc giáo giáo chủ đều đến nếu như bị nàng nhìn thấy ngươi tại nơi này chỉ sợ ngươi còn sống đi không nổi đáng tiếc nam xuyên một đời người hùng sau cùng bởi vì nữ nhân rơi vào cái này cái hạ tràng nghe bốn phía người đàm luận tô phàm không khỏi liền hiếu kỳ hắn lên trước cười hỏi đạo hữu ngươi tấm bảng này là có ý gì còn có ngươi tu vi là cái gì cảnh giới nghe đến tô phàm tra hỏi chính thiên nhân ngẩng đầu nhìn một chút trong hai mắt sát ý tứ tán mà ra cái này cũng không phải hắn cố ý phóng xuất ra sát ý mà là một loại nhập ma trạng thái sắt y đã có chút khống chế không nổi một vạn linh thạch mua tam mệnh ta là động hư sơ dai kiếm tu hơn nữa còn có nhất kiếm khai thiên pháp tướng t r í n h thiên nhân gấp gáp giới thiệu tựa hồ rất hy vọng tô phàm có thể đem chính mình mua xuống có thể tô phàm lại n h ư mày nói ngươi cùng băng ngọc giáo là cái gì ân oán sinh tử mối thủ t r í n h thiên nhân nghiến răng nghiến lợi nói lúc này đám người đột nhiên hướng hai bên tán đi b ố n phía nhiệt độ không khí cũng là đột nhiên giảm xuống không ít chỉ gặp một đội dáng người thước tha lãnh đạm nữ tử đi tới trước trước sau sau không sai biệt lắm có mười mấy người mỗi người đều là thần sắc cao ngạo nhìn về phía chung quanh tu sĩ thời điểm một mặt ghét bỏ nhìn thấy bọn họ chạy tới t r ị n h thiên nhân hừ lạnh một tiếng đứng tại chỗ chỉ là chừng mắt nhìn nhau dẫn đầu là một cái màu băng lam tóc nữ tử nhìn thấy trịnh thiên nhân ánh mắt sau cười cười gác ý nói t r ị n h thiên nhân ngươi quả nhiên tại nơi này thế mà còn định đem chính mình bán đi ngươi không biết mình đầu người giá trị bao nhiêu tiền không thiện nhân ta sớm muộn phải dùng ngươi huyết tế kiếm trịnh thiên nhân tức giận nói kêu màu băng làm tóc nữ tử khẽ cười nói ta ngược lại muốn xem xem lần này tề thiên đại hội thế lực nào dám cùng ta nhóm băng ngọc giáo đối lập chờ tề thiên đại hội kết thúc là tử kỷ của ngươi t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu khiêng đan lô luyện đan chật chật chật tô p h ạ m đột nhiên cười nói thật là bà khi à không biết đến còn tưởng rằng là ngọc băng thanh đến đâu có phải là ông sư điện sư thúc nói là chính là Bất băng thanh quá ngọc thanh nữ n h ân kia quá xấu, c ò những k ô Ông n bằng kính nói, n g tiểu tử hát hát mội cười sư đẹp. h â n này n c ũ liền làm lại tại đi trái nói kinh Nam Xuyên làm bộ, đi nhóm vậy còn không đến như thường trái lại đứng. Nghe nói như thế, tô kinh ngạc mắt nhìn ông、tử、kính. Ấn. Những có thể ta thế, tô mắt tử phàm vậy bộ, sư điệt này bên trong giống như ông tử kính là nhất nói a trương sơn phong quá thành thật hơn nữa thích đoán mò nghĩ cái này chủng người chỉ thích hợp làm tông chủ kỳ vân tịch liền là cái t ử quỷ trừ thiên phú tốt bên ngoài cũng liền dài đến đẹp còn tốt không có cái gì thực quyền nếu không hạo thiên tông không phải bị trở mặt không thể đến mức đường ngộng đông một cái tham tiền hơn nữa quá nghe lời trái lại ông tử kính liền không giống thoạt nhìn là cái cao lớn t h u cậy hán tử có thể cái này đánh người dáng vẻ còn là thật phù hợp khẩu vị của h ắ n liền là tính tình có chút quá thúi làm càn màu băng lam tóc nữ tử cả giận nói dám vũ nhục giáo chủ của chúng ta ngươi là muốn chết sao hai người kia lai、like、lịch gì thế mà liền băng ngọc giáo người đều dám trêu chọc cái gì lai lịch ta nhìn liền là chán sống đồ đần mà thôi đừng sớm như vậy có kết luận vạn nhất đối phương có lai lịch lớn đâu g i á n g dấp cái này t u ấ n tú hơn nữa cái này khí chất tựa hồ cũng có chút quen thuộc chẳng lẽ là phía trên vị kia người xung quanh đều bắt đầu suy đoán tô phàm thân phận có mấy người thậm chí đoán được đều lần lượt rời đi không dám ở nơi này ở lâu tô phàm không để ý đến hắn mà là nhìn chằm chằm trịnh thiên nhân cười nói một vạn linh thạch đúng không ta mua ngươi trước cùng ta rời đi đời sau ta sẽ cho ngươi một vạn linh thạch thật chứ chính thiên nhân cao mày nói thu ta ngươi có thể là đắc tội b ă n g ngọc giáo phải biết hắn đắc tội có thể là b ă n g ngọc giáo nam xuyên vạn nam tông môn chân chính tu chân giới bá chủ liền xem như những cái kia đỉnh phong tu vi tán tu cũng không nguyện ý tiếp nhận hắn chớ đừng nói chi là hai cái lai lịch không rõ tu sĩ tô phạm lạnh nhạt nói một đám phóng đảng nữ nhân mà thôi ta so ngươi rõ ràng hơn bọn nàng tìm chết màu băng lam tóc nữ tử thẹn quá thành giận nói người rốt cuộc là ai có dám hay không nói ra sau lưng ngươi thế lực đắc tội ta nhóm băng ngọc giáo dù là ngươi nhóm ở chân trời góc biển cũng chạy không được nghe một chút lời nói này bao nhiêu ba khí vậy ta có thể là xin đợi ngươi nhóm băng ngọc giáo đại giá tô p h ạ m cười âm thanh quay người liền hướng nơi xa đi tới ông tử kính hướng trịnh thiên nhân nhẹ gật đầu ra hiệu để hắn cũng nhanh điểm cùng bên trên lúc này tô p h ạ m nói lại một lần nữa chuyển đến Đúng, ta là bác hắn Tô người người, bị hạo thiên tông coi trọng vậy đã nói rõ có báo thù tư cách hạo thiên tông có thể là giống như băng ngọc giáo tồn tại hơn nữa tại một ít độ bên trên muốn vượt trên băng ngọc giáo một đầu đi theo hạo thiên tông cái này một bên hắn cũng có thể hảo hảo tu luyện vì báo thủ làm chuẩn bị t r ị n h thiên nhân trước khi đi hung hăng trợn mắt nhìn băng ngọc giáo người cười lạnh nói nhìn đến trời không quên ta trịnh thiên nhân trở về nói cho ngươi nhóm đại trưởng lão ta sớm muộn trở về chém xuống nàng đầu chó nói xong hắn liền vội vội vàng đuổi theo không nghĩ tới thế mà là hạo thiên tông người nhìn tới cái này trịnh thiên nhân vận khí thật sự không tệ a cùng hạo thiên tông trích tiên tô phàm về sau liền xem như phi thăng đều có khả năng băng ngọc giáo lần này phiến phức không nhất định ta nghe nói băng ngọc giáo vạn năm băng xuyên hạ phong in một kiện tiên khí hạo thiên tông chưa chắc là bọn nàng đối thủ tiên khí thật giả thu chân giới còn có tiên khí tồn tại người xung quanh đều bắt đầu đàm luận một bộ xem náo nhiệt tư thế màu băng làm tóc nữ tử đứng tại chỗ sắc mặt cũng là biến dị thường khó coi sư tỷ làm sao bây giờ một vị nữ đệ tử có chút chịu không được chung quanh dị thường ánh mắt vội vội vàng vàng hỏi một tiếng đi màu băng lam tóc nữ tử âm thanh lạnh lùng nói đem chuyện này nói cho đại trưởng lão tuyệt đối không thể để trịnh thiên nhân cùng với hạo thiên tông lúc này một đám người liền hùng hùng hổ hổ rời khỏi nơi này một ít người hiểu chuyện càng là đuổi theo mà những người còn lại cũng không có ý định mời chào người ngược lại chạy trước đuổi theo tô phàm h à n nhóm tô phàm cảm thấy được trịnh thiên nhân theo sau cũng không nói thêm gì một cái động hư cảnh giới tu sĩ chỉ phí một vạn linh thạch liền có thể mua xuống thế nào nhìn hắn đều kiếm được a cái này trịnh thiên nhân xem như hạo thiên tông chân chính trên danh nghĩa động hư cảnh giới tu sĩ viên vọng giã chỉ là đến hắn nhóm hạo thiên tông tu luyện nói cho cùng hắn đều chỉ là kiếm tâm tông người cũng không thể xem như hạo thiên tông người trích tiên đại nhân t r í n h thiên nhân muốn nói chuyện có thể bị tô p h ạ m dừng tay đánh gãy không cần cảm kích ngươi sự tình ta không muốn biết hiện tại đi với ta mời chào một cái người nghe đến tô p h ạ m t r í n h thiên nhân cũng là cảm kích mắt nhìn tô p h ạ m hắn là thật sợ tô p h ả m cưỡng bách hắn đem chính mình sự t ì n h nói ra bất quá bây giờ tô p h ả m không bức bách hắn cũng đúng hạo thiên tông có không ít hảo cảm ông tử kính cười to nói đạo hữu ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều ta nhóm sư thuốc tâm lớn đối ngoại sự t ì n h đều không thế nào quan tâm ngươi về hạo thiên tông đời sau muốn nói liền nói không muốn nói cũng không có người cưỡng bức n g ư ờ i ta nhóm hạo thiên tông có thể là tự do nhất tông môn lần này chính thiên nhân càng thêm hiếu kỳ hạo thiên tông hắn đối với hạo thiên tông hiểu rõ cũng bất quá là một ít đôi câu vài lời hơn nữa đều là cùng thần bí mang theo quan hệ cụ thể đều không rõ ràng lắm đa tạ đạo h ư u cáo chi chính thiên nhân trầm giọng nói không biết rõ đạo h ư u s ư n g hô i như thế nào tại hạ ông tử kính hạo thiên tông đan vân phong phong chủ cũng là hạo thiên tông luyện đan sư c h i thủ ông tử kính tùy tiện giới thiệu giọng cũng là rất lớn tô phàng quay đầu mắt nhìn cười nói rất nhanh ngươi cũng không phải là hạo thiên tông luyện đan sư c h i thủ chỉ sợ là ngươi tự phong a mươi lô chín tạc đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được nếu không phải hiện tại hạo thiên tông tài đại khí thô chỉ sợ thật không nhất định có thể nuôi sống nổi đàn vần phong luyện đan sư ông tử kính cũng là lung túng gãi đầu một cái giải thích nói sư thúc l ờ i này của ngươi nói cái này còn có ngoại nhân tại đâu lại nói thuật luyện đan của ta cũng không kém a tô phạm ha ha k h i ê n đan lô luyện đan đan sư hắn sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy đi không có mấy bước tô phạm liền quay đầu hỏi chính thiên nhân n g ư ơ i biết rõ tây m ộ n g châu thanh mục học viện vị trí sao tiền bối muốn tìm thanh mục học viện chính thiên nhân chỉ vào tít ngoài rìa địa phương nói ra ta nghe tu sĩ khác nói qua thanh mục học viện tại tầng thứ năm tít ngoài rìa chỗ nghe nói như thế tô phản g cũng là nợ nụ cười bên duyên chỗ vị trí này có thể không phải rất tốt chờ tại vậy làm sao lại có người mời chào đâu rất nhanh ba người liền đi đến thanh mục học viện cái này một bên cái này bên cũng không có tô phản g nghĩ kia người ít ngược lại có không ít người vây tại một chỗ nhìn xem thanh mục học viện cái này bên s ắ c thực nói là nhìn xem thanh mục học viện một thiếu niên cái này tiểu t ử ta thích ông tử kính hai mắt tỏa ánh sáng trực tiếp liền nói tô phàm thì là sắc mặt phát đen nhất thời ở giữa không biết do nói cái gì cho phải tại trước mặt bọn hắn thiếu niên kia ngay tại luyện đan một cái thanh đồng đan lô tại mọi người trước mặt không ngừng phi vũ cái này thanh đồng đan lô thế nào cũng có hơn ngàn cân nhưng ở trong tay hắn lại giống như không có gì quá phận nhất là hắn luyện đan phương thức cơ hồ cùng ông tử kính là giống nhau như đúc bạo lực lưu luyện đan a cái này là sẽ luyện đan xem như bắc giang thú vị không nghĩ tới thanh mục học viện còn có nhân vật như vậy chính thiên nhân cao mày nói như thế luyện đan phương thức ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhìn đến tu chân giới kỳ nhân dị sự vẫn là rất nhiều ngược lại là ta kiến thức ngắn tô phạm ha ha lần thứ nhất gặp ngươi sợ là không biết mình bên cạnh liền có một cái a thành đan Đám người bên tiếp r o n không g b t rõ người nào hô một theo ú t thiếu cái này thiếu niên đến cùng là tại luyện chế đan dược gì. dược Tiếp theo một cái trước mắt lô đỉnh liền chậm rãi bay lên một cỗ mùi thuốc nồng nặc bay ra ngay sau đó chính là ba mai tử sắc đan dược bay ra trước mắt liền rơi vào trong tay thiếu niên đan dược này không chỉ có mùi thuốc nồng nặc nương theo còn có tam đạo kiếm khí quay chung quanh tại bôn u phía l a n g lệ dị thường tô phàm ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc đã là nhận ra cái này ba mai đan dược sư thúc cái này tiểu tử luyện chế đan dược gì ta tại sao không có gặp qua ông tử kính hiếu kỳ hỏi một tiếng tử s ắ c đan dược rất ít chứ đừng nói là cái này c h ú n g còn có kiếm khí quay chung quanh đã là bất phàm kiếm đan tử phủ quy nguyên kiếm đan tô phàm giải thích nói hơn nữa phẩm chất còn không thấp nhìn đến bên trong nên là có gia nhập kiếm tâm thảo, thảo dịch tử phủ quy nguyên kiếm đan đây chính là kiếm tu nhóm đều hy vọng được đến đan dược à một mai liền có thể để một cái kiếm tu lĩnh ngộ một kia kiếm ý chỉ cần vận khí tốt lại thêm thiên phú lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm ý cũng không phải vấn đề không nghĩ tới thiếu niên này bằng chứng ấy tuổi liền có thể luyện chế ra t ử phủ quy nguyên kiếm đan cái này luyện đan thiên phú chỉ sợ là cả cái tu chân giới đều không có người có thể sánh được đi ông tử kính có chút ghen ghét nhìn xem thiếu niên kia hắn luyện chế thủ pháp cùng thiếu niên này đồng dạng có thể tỷ lệ thành đan quá thấp chớ đừng nói chi là luyện chế tốt đan g dược đơn thuần luyện đan cái này một điểm cái này thiếu niên đã để hắn có chút khâm phục cái này dạng người bị hắn nhóm mời chào cũng là đáng lúc này thiếu niên đem đan dược cất kỹ cẩn thận cất vào chuẩn bị kỹ càng trong hồ lô các vị tiền bối đạo hữu vạn bối tình huống chư vị cũng đều biết không biết rõ có thể có thế lực nguyện ý tiếp nhận ta nhóm thanh mục học viện thanh âm thiếu niên còn có chút non nớt cùng luyện đan thủ đoạn đến xem ngược lại một ít không ăn ý nhưng ở trận người xem trọng đều là hắn thủ đoạn luyện đan còn dư đều không cần để ý duy nhất phiền p h ứ c liền là thanh mục học viện dù sao đối với bọn hắn đến nói thanh mục học viện cái này đoàn người gia nhập không thể nghi ngờ là kéo đổ thế lực của mình không có lời lúc này tô p h à m hiếu kỳ hỏi tiểu đạo hữu ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi không biết rõ ngươi vừa rồi phương pháp l u y ệ n chế là ý tưởng đột phá t còn là đến từ cái gì truyền thừa chương một trăm hai mươi bảy khảo thí chuẩn bị thiếu niên mắt nhìn tô p h à m ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc chi sắc tốt một chương tuyệt sắc dung nhan liền xem như học viện bên trong sư tỷ cùng sư muội cũng không sánh nổi cái này người đi hơn nữa cái này khí chất cũng là bất phàm chỉ sợ là đến từ nào đó cái đại tông môn bên trong đạo hưu thứ l ỗ i ta chỉ là thích cái này trùng luyện chế trời sinh khí lực càng lớn một điểm cho nên liền muốn thử xem loại phương thức này những năm qua này ngược lại tập quán cái này trùng luyện chế phương thức thiếu niên cung kính hồi ứng tô phàm nhẹ điểm nhẹ đầu trong lòng cũng là thở dài một hơi không phải cái gì đáng chết truyền thừa liền được dù sao cái này chủ luyện chế phương thức còn là ít một chút tương đối tốt nếu không hạo thiên tông đan lô chống đỡ không được ca xưng hô i như thế nào tô p h ạ m cười hỏi tại hạ thanh mục học viện từ tiên tuyệt không có đạo hiệu thiếu niên về cười nói tô p h ạ m mắt nhìn từ tiên lại kéo ra sau lưng những cái kia thanh mục học viện người tâm lý bắt đầu tính toán những này người mang về hạo thiên tông đây chính là muốn chuẩn bị không nhỏ tiêu xài mới được phiền p h ứ c ca cũng không biết thanh mục học viện bên trong có cái gì ẩn tàng thiên tài nếu không mang một cái từ tiền trở về quả thật có chút không có lời đạo hưu có thể là có dự định mời chào từ tiên nhẹ doạng hỏi chỉ cần đạo hưu nguyện ý tiếp nhận thanh mục học viện cũng hứa hẹn công bằng đối đại với chúng ta sau này ta nhóm liền là đạo hưu chỗ thế lực người nghe nói như thế tô phạm còn chưa mở lời đâu những người còn lại trước một bước nói ta nói từ tiên ngươi có phải hay không nghĩ nhiều rồi nhân ra dựa vào cái gì vì ngươi mang về nhiều như vậy phế vật trước mắt ngươi vị này chính là hạo thiên tông trích tiên đại nhân nhìn chúng ngươi là vận khí của ngươi đừng đem chính mình nhìn nâng cao gia nhập hạo thiên tông có thể không phải ai đều có tư cách ngươi nhóm thanh mục học viện cũng liền ngươi một cái có chút danh khí mà thôi đúng đấy đ ổ i thanh ta tuyệt đối không hội muốn những phế vật kia nghe đến bốn phía người tiếng đàm luận từ tiên mặt hiện lên vẻ tức giận nói hắn có thể có thể nói thanh mục học viện liền là không được hắn có thể có bây giờ bản sự đều là cùng thanh mục học viện mang theo quan hệ nói đơn giản điểm liền là thanh mục học viện là nhà của hắn thanh mục học viện đám người cũng là lung túng túi đầu một cái cái có chút bi phẫn nhưng lại không thể làm gì tu chân giới chính là như vậy không có thiên phú nói cái gì đều không có dùng tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn người chung quanh cười nói ai nói ta không cần hắn n h ó m rồi hả thanh mục học viện người đều ngẩng đầu lên một cái cái mở to hai mắt nhìn ngoài ý muốn đến cực điểm t h ừ tiên vội vàng hỏi đạo hữu trích tiên đại nhân ngài là nguyện ý tiếp nhận ta nhóm rồi tiếp nhận a ngươi cái này luyện đan thiên tài ta cũng không muốn bỏ lỡ tô phảm chỉ vào ông tử kính nói ra cái này là ta hạo thiên tông đan vân phong phong chủ phụ trách luyện đan sự tình giống như ngươi đều là khiêng đan lô luyện đan về sau ngươi nhóm nhiều hơn giao lưu ông tử kính cười hắc hắc nói chờ hạo thiên tông lại nói đến thời điểm ngươi nhóm tất cả mọi người hội được gan bài tốt sau này sẽ là người một nhà đa tạ đa tạ trích tiên đại nhân đa tạ phong chủ thứ tiên vội vội vàng vàng cảm kích thân sau những cái kia thanh mục học viện người cũng đều là cảm kích v ạ n phần vài cái trưởng bối cũng là hướng về phía tô phạm cung k i n h chắp tay thở dài tô phạm hiếu kỳ hỏi ta nhớ tây mộng châu hoàn cảnh cũng không tệ lắm ngươi nhóm làm sao lại nghĩ lấy rời đi đâu chẳng lẽ là có cái gì cựu ra tây mộng châu tu luyện hoàn cảnh so đông nguyên châu đều muốn tốt thậm chí còn có tây hải tiên nhân c h ấ n thủ vạn nằm tông môn vô cấu tiên tông cũng ở nơi đây không nên có thế lực muốn cả tộc di chuyển mới là thanh mục học viện viện trưởng tóc trắng trải vớt sạch sẽ đỉnh đầu thanh sắc phát quan một thân đạo bảo vừa vặn vừa người hắn chậm rãi đi ra cung kính nói vạn bối thanh mục học viện viện trưởng lý thanh mục cái này thanh mục học viện liền là vạn bối khai sáng hả nhìn tới cái này thanh mục học viện l à g ầ n nhất mới xuất h i ệ n t h ế lực n nếu là như vậy nhìn đến thanh mục học viện s á t thực phải có chút không dễ chịu cả cái tu chân giới muốn đứng vững góp chân thế lực trừ năm lâu bên ngoài liền nhất định phải có cao thủ c h â n áp cái này thanh mục học viện liền một cái nguyên anh xác thực rất khó tại tây mộng châu nắn lại thanh mục học viện cùng p h à m tục liên quan đến quá sâu cho nên nhận không ít thế lực đối địch lại thêm từ tiền cái này hài tử thiên phú có không ít người muốn để chúng ta s á t nhập đi qua lý thanh mục thở dài nói có thể tu chân giới nơi nào có đơn giản như vậy sự tình ta nhóm s á t nhập đi qua chỉ sợ trừ từ tiên bên ngoài tất cả mọi người phải tao hương hắn nhóm đều là cùng ta cùng một chỗ nhìn xem thanh m ộ t học viện ngồi dậy ta là tại không n g h ĩ hắn nhóm liền cái này từ bỏ cái này một điểm tô phàm ngược lại là có thể lý giải hạo thiên tông lúc trước liền là tại trước mắt hắn thành lập lúc đó thành lập thời điểm còn là lý hạo thiên một cái người đời sau hắn nhóm một đám thiếu niên đến lúc này mới thành vì nhóm đầu tiên đệ tử lui về phía sau mấy trăm năm hạo thiên tông mới chật vật bỏ lên thành vì bác hoang một phương thế lực thẳng đến lý hạo thiên tu vi tới được đỉnh phong đời sau mọi người mới có địa vị bây giờ tô p h ạ m thu hồi tiếu dung hướng về phía lý thanh mục cung kính túi đầu cái này trích tiên đại nhân cái này là cớ gì vãn bối không chịu nổi a lý thanh mục cũng là bị hù dọa tô p h ạ m mở miệng giải thích ngươi có giá trị ta tôn kính hiện nay có thể coi trọng như thế tự thân tâm huyết người càng đến càng ít nói xác thực hơn là ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy thân ảnh của ta ta chỉ là không nỡ mà thôi những hải tử này đều là ta nhìn lớn lên hắn nhóm đối với tu hành hướng tới so bất luận kẻ nào đều sâu nặng đây cũng là ta thu lưu bọn hắn nguyên nhân lý thanh mục cũng không biết thế nào nói tiếp mắt nhìn thanh mục học viện người nói đáng tiếc thanh mục học viện đến cuối cùng một bước thực tại là dưỡng không được còn nữa còn có thế lực chu quanh quấy dối ta cũng là không có biện pháp mới nghĩ cái này dạng tô phàm rất lý giải bọn hắn ý nghĩ hạo thiên tông những năm này chẳng phải là cái này dạng sao trương sơn phong cái này tông chủ vì nhận người tự mình hạ sơn tìm có thiên phú đệ tử thậm chí không tiếc vì bọn họ tự mình mở đường cái này một điểm thanh mục học viện cùng hạo thiên tông rất giống đều muốn cho những này đệ tử một hy vọng yên tâm sau này ngươi nhóm liền là hạo thiên tông người chờ tề thiên đại hội kết thúc ta nhóm liền cùng một chỗ về hạo thiên tông tô p h à m cười nói hiện tại trước đi với ta tầng thứ chín tông môn người đều tại tầng thứ chín nán lại đâu ngươi nhóm thật tốt làm quen một chút đa tạ trích tiên đại nhân thanh mục học viện đám người tề thanh nói nhìn xem thanh mục học viện cứ như vậy tiến nhập hạo thiên tông không ít người đều động tâm tư coi như không thể bị hạo thiên tông ghi nhớ cũng không sao chỉ cần có thể gia nhập đi vào trích tiên đại nhân không biết rõ ngươi nhóm hạo thiên tông còn nhận người sao van bối thông h i ể u phụ triện chi tri đạo xuất khiếu trung kỳ tu vi không biết có không có tư cách một người trung niên đột nhiên hỏi một tiếng cái này một tiếng cũng là hấp dẫn không ít người chú ý người quanh mình đều quay đầu nhìn lại chiêu tô phạm nhẹ điểm nhẹ đầu nói nếu là là có đặc thù tài năng cho dù là tu vi thấp ta nhóm hạo thiên tông cũng muốn tốt nhất là tinh thông một cái nào đó tu hành chi nhánh người tỉ như từ tiền cái này dạng luyện đan kỳ tài hoặc là trịnh thiên nhân loại tu vi này cao siêu bán mạng người ta hạo thiên tông cũng không phải coi trọng tu sĩ tu vi nghe đến tô phàm một giây lát ở giữa tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên tề thiên đại hội nơi này chính là đều hy vọng bị mời chào người hơn nữa mỗi một cái người đều có một ít chỗ đặc thù đã còn dư tông môn đều t r ư ớ n g mắt hắn nhóm vì cái gì không đi hạo thiên tông thử thời vận vạn nhất bị hạo thiên tông nhìn chúng đây chẳng phải là nói liền trở thành vạn năm tông môn người hạo thiên tông a trích tiên tô phảng chỗ tông môn vạn năm trong tông môn thần bí nhất một cái còn dư vạn năm tông môn cũng không dám tùy tiện t r e o chọc tồn tại có cái này dạng chỗ dựa hắn nhóm còn cầu cái gì trích tiên đại nhân ta tinh thông phong thủy kham dư chi thuật không chỉ có thể gia nhập quý tông ta ta ta ta ta ta am hiểu linh thiện chi đạo làm đi ra thực vật có khôi phục linh khí hiệu quả trích tiên đại nhân suy tính một chút lao phu là luyện khí tôn g sư chỉ cần vật liệu đầy đủ ngũ phẩm linh bảo không đáng kể duy nhất điều kiện liền là hy vọng có thể cung cấp vật liệu luyện khí trích tiên đại nhân có thể có thể thỏa mãn nô gia am h i ể u giường c h e chi đạo trích tiên đại nhân có thể nguyện ý cùng một chỗ tu luyện một đám người bắt đầu điên cùng giới thiệu chính mình hận không thể nhào lên cho tô p h ạ m biểu thị một phen tô p h ạ m khoát tay háo c ư ờ i nói chư vị không nên gấp áp một hồi ta hạo thiên tông hội tại tầng thứ chín chuẩn bị một trận khảo thí toàn bộ muốn gia nhập hạo thiên tông người đều có thể tới tham gia hy vọng chư vị nói cho tề thiên đại hội toàn bộ tu sĩ là thời điểm đạo khách thành chủ giao trì thánh địa vì bọn họ hạo thiên tông tạo thế sân khấu cũng nên chính thức ra sân khảo thí cái này là cái gì so tại sao vì cái gì ta chưa từng nghe qua có tu sĩ hiếu kỳ hỏi còn dư tu sĩ cũng đều là một mặt mẫu bức hắn nhóm làm sao biết khảo thí là cái gì đây chính là hạo thiên tông một đại đặc sắc chính thiên nhân quay đầu thấp giọng hỏi ông đạo hữu cái này khảo thí là có ý gì thật chẳng lẽ muốn tỉ thí hay sao không có khoa trương như vậy ngươi đã là ta hạo thiên tông người không cần tham gia cái này khảo thí ông tử kính cười nói bất quá ngươi còn là nhìn xem tương đối tốt trở về sau ta nhóm hạo thiên tông tông môn thi đấu liền là khảo thí đến thời điểm trước hai mươi có thể là có cơ hội lấy được một gốc linh dược thậm chí lần này sư thúc còn là xuất r a linh bảo ban thưởng linh bảo. Linh dược như vậy đại khí sao hạo thiên tông không hổ là vạn năm tông môn thế mà dùng bảo bối như vậy làm ban thưởng linh dược không biết là mấy trăm năm linh dược ta thân bên trên còn có chút t á m thương chỉ sợ cần không ít linh dược mới có thể khôi phục trịnh thiên nhân thấp giọng nói ông tử kính ghét bỏ nói mấy trăm năm ngươi cũng quá coi thường ta nhóm đi sư thúc lấy ra ban thưởng đều là ngàn năm cấp bậc thậm chí chỉ cần hắn gật đầu duyên thọ linh dược ngươi đều có thể đi ngắt lấy duyên thọ linh dược hạo thiên tông thế mà còn có duyên thọ linh dược tin tức này triệt để làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh người ở chỗ này đều là nghe nói qua duyên thọ linh dược thậm chí hắn nhóm đều muốn được đến một gốc nhưng đến hiện tại vì rừng vẫn là không có nhìn thấy mà thôi trước đó tầng thứ nhất có xuất hiện qua nhưng nghe nói đã bị tây hải tiên nhân cầm xuống những người còn lại cũng không có cơ hội nhìn thấy hiện nay hạo thiên tông có duyên thọ linh dược hắn nhóm thế nào khả năng liền cái này bỏ lỡ rồi trích tiên đại nhân không biết rõ cái này khảo thí có không hạn chế đám người bên trong có người vội v à n g hỏi tô p h ạ m gật đầu cười nói tự nhiên là có hạn chế ta hạo thiên tông cũng không muốn bị tu chân giới còn dư thế lực vụn g trống mắng cho nên khảo thí chỉ hạn chế tán tu tham gia đã gia nhập tông môn thế lực người còn là không cần thử nghiệm coi như thông qua ta hạo thiên tông cũng không hội thu chương một trăm hai mươi tám tô p h ạ m ngươi không muốn m à ta nhất thời ở giữa toàn bộ tu sĩ đều là tâm tình các khác duy chỉ có những cái tán tu cao h ứ n g nhất đây chính là chuyên môn cho bọn hắn cơ hội à, ngày trước vẫn cho là tán tu cái thân phận này không có tác dụng gì hiện tại xem ra cũng không phải cái này dạng chí ít tại hạo thiên tông cái này một bên hắn nhóm so với cái kia tông môn thế lực càng có ưu thế nhìn xem đám người bắt đầu nghị luận tô phàm liền không có dự định tiếp tục ở lâu mà là trực tiếp mang theo ông tử kính hắn nhóm rời đi thanh m ộ t học viện người cũng đều đi theo lần này hắn nhóm học viện người đều đến vì chính là hy vọng có thể bị còn dư thế lực coi trọng chỉ là không nghĩ tới hắn nhóm nhảy lên thành vì hạo thiên tông người cái này thật đúng là ông trời mở mắt ta một đoàn người hùng hùng hổ hổ đi tới tầng thứ chín hiện nay tầng thứ chín liền chỉ còn lại hạo thiên tông còn dư thế lực người rời đi sau cũng không có dự định trở về dù sao người nào cũng không thể cam đoan còn dư hạ sen có thể hay không cũng có chuyển thừa vạn nhất lại đem thanh đế hư ảnh lấy ra ngược lại thời điểm hắn nhóm không phải đều muốn bị dính l u vào loại chuyện này phong hiểm quá cao còn là không cần đi nếm thử trở lại tầng thứ chín hạo thiên tông người nhìn thấy tô p h ạ m mang không ít người trở về cũng đều là hiếu kỳ nhìn lại trương sơn phong mang đi tới nói sư thúc những này người là về sau hắn nhóm đều là ta hạo thiên tông người người dẫn bọn hắn đi nhận thức một chút những người còn lại tô p h ạ m giải thích nói đúng đem lần này mang đến bài thi đều lấy ra một hồi ta nhóm chuẩn bị khảo thí nhận người hả cái này biết khảo thí tề thiên đại hội còn chưa kết thúc đâu sớm như vậy khảo thí không phải phá nhân ra giao trì thánh địa cái bàn sao sư thúc làm như vậy không tốt ta dù sao nơi này chính là giao trì thánh địa địa bàn trương sơn phong khổ sở nói cái này nếu để cho giao trì thánh địa biết rõ vậy còn không được đến tìm bọn hắn nói đến thời điểm tô phàm phủi mông một cái không quản sự tình phiền phức liền phải hắn cái này tông chủ xử lý tô phàm nhẹ nhẹ lay động đầu yên tâm chu thiên tử hắn nhóm cũng sẽ gia nhập để các đệ tử đều chuẩn bị một chút chỉ cần còn dư vạn năm tông môn gia nhập ta nhóm hạo thiên tông các đệ tử cũng đều tham gia trước hai mươi nhất định phải là ta hạo thiên tông đây chính là để các đại thế lực lộ diện cơ hội v ạ năm tông môn người đều là hầu tinh thế nào khả năng bỏ lỡ chu thiên tử tuyệt đối sẽ để thánh tử nhóm tham gia mà vô thần đạo cung cũng sẽ phái ra đường của bọn họ đến thời điểm hắn lại đ ể một miệng ban thưởng sự tình những người còn lại cũng sẽ càng lấy cùng một chỗ tham dự vào triệu càn khôn cái này ngụy quân tử chết sĩ diện khẳng định hội xuất r a đồ tốt nhất cái này dạng ban thưởng không phải đều là hắn nhóm hạo thiên tông đúng không một bước này tuyệt đối kiếm b u ụ n không lỗ đối với tô phạm ý nghĩ trương sơn phong cũng là rõ ràng hắn nhóm hạo thiên tông đệ tử đều là tham dự qua một lần khảo thí hơn nữa được đến không ít chỗ tốt hiện tại có thể nói là tu chân giới lớn nhất khảo thí hắn nhóm hạo thiên tông đệ tử nhất định phải lộ diện chiến thuật tâm lý trương sơn phong rõ ràng tô phàm cũng càng thêm rõ ràng chỉ cần sự tình một chuyên gia thế lực này người đều hội tranh cướp giành giật r a nhập vào sư thúc yên tâm van bối biết rõ thế nào làm trương sơn phong muốn đi xử lý lúc lại ngừng lại quay đầu hỏi sư thúc ta nhóm muốn hay không để vài người đệ tử gian lận làm cái gì gian lận tô phàm cả giận nói ta nhóm đều là người đứng đắn gian lận loại chuyện này không phải chúng ta có thể đuổi ra ngoài đ ứ n g ngay từng ngày làm những này bằng môn tà đạo n g ư ơ i đến đối với chúng ta đệ tử có lòng tin mới là chuyện này đối với trương sơn phong đến nói vẫn còn có chút hoảng dù sao đây chính là cả cái tu chân giới khảo t h í a ai biết bên trong có nhiều ít thiên tri kiêu tử ẩn tàng vạn nhất trước hai mươi không có hắn nhóm hạo thiên tông người vậy coi như thật đánh mặt đúng rồi tô phạm hoàn hồn nói n g ư ơ i đi giải tin tức liền nói ta hạo thiên tông muốn chuẩn bị kỹ càng sự tình trước hai mươi tên có trăm năm linh dược ban thưởng trước mười có ngàn năm linh dược ban thưởng đầu tiên thì là duyên thọ linh dược cái này trương sơn phong sau khi nghe được cũng là mở to hai mắt nhìn duyên thọ linh dược a liên liên hắn cái này tông chủ đều không có nếm qua đâu cái này tùy tiện lấy ra làm làm ban thưởng thật tốt sao cái này cái gì cái này à ngươi nhanh điểm tới xử lý chuyện này cần phải huyên náo càng lớn càng tốt tô p h ạ m không kiên nhẫn một giọng nói trương sơn phong gật đầu nói sư thúc yên tâm van bối cái này đi xử lý đợi đến trương sơn phong rời đi tô phạm đã muốn nhìn một chút lần này hội nổ ra nhiều ít thiên tri tiêu tử lại sẽ có nhiều ít người vì duyên thọ linh dược l i ề u mạng khảo thí vô thần đạo cung vô cấu tiên tông băng ngọc giáo giao trì thánh đ i ệ n một cái cái vạn năm tông môn còn không phải bị hắn cho an bài rồi đến thời điểm thành tích đi ra nhìn xem những cái kia đại lao sắc mặt biến hóa suy nghĩ một chút liền dễ chịu à. lao quỷ mỉm cười đi tới nhìn xem tô phạm phối hợp cười khúc khích liền đoán được cái này ra hỏa tại nghĩ một ít âm người sự tình nhìn tới cái này lần ngươi lại là năm chắc thắng lợi trong tay lao quỷ âm trầm cười nói ta một mực không đánh không có năm chắc đỡ tại khảo thí phương diện này ta nhóm hạo thiên tông chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tô p h ạ m cười đắc ý lao quỷ gật đầu nói muốn không ta cũng gia nhập vào phần thưởng của ngươi xác thực mê người có thể còn không đủ phân lượng ta triệt để đem ban thưởng đẩy lên cao trào ngươi định dùng ban thưởng gì tô p h ạ m quay đầu hỏi mật lệnh hoàng chỉ mười cái mật lệnh hoàng chỉ hạo thiên tông cái này phí công tại hùng hùng hổ hổ chuẩn bị khảo thí bên ngoài cũng đã sôi trào nghe nói không hạo thiên tông muốn tại tầng thứ chín mở so tài cái gì so tài gọi là làm khảo thí ngươi cái này không học thức giá hỏa liền không cần x e n bảo ta lại không có cắm miệng của ngươi ta là muốn nói lấy cái gì khảo thí ban thưởng nghe nói trích tiên tô phàm xuất ra ngàn năm linh dược cùng duyên thọ linh dược a không chỉ như vậy mười hạng đầu còn có mười cái mật lâm hoàng giấy đây chính là tương đương tại tiên nhân che chở a bên ngoài tu sĩ đã quên đi tham gia tề thiên đại hội mục đích không chỉ là hàn nhóm liên liền bốn nhà vạn nam tông môn cũng đều rất nghi hoặc một cái người hiếu kỳ hạo thiên tông rốt cuộc muốn làm gì vô thần đạo cung cái này một bên tôn vô thánh nhữ mày nhìn xem bên ngoài sau lưng vài cái viện trưởng trầm mặc không nói người nhóm nói hạo thiên tông lần này đến cùng muốn làm gì thiên luyện viện viện trưởng mở miệng hỏi tiếng còn dư vài cái viện trưởng cũng là một trận lắc đầu hạo thiên tông tình huống hắn nhóm cũng không phải rất rõ ràng dù sao đối phương có thể là thần bí nhất vạn nam tông môn làm gì đều không có tung tích có thể tìm ra rất khó tính ra đến đối phương tình huống tôn vô thánh trầm giọng nói chỉ sợ chuyện này là tô phạm ở sau lưng đẩy một cái muốn làm cho tất cả mọi người đều gia nhập vào khảo thí loại vật này hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hiển nhiên không phải người bình thường có thể nghĩ tới cả cái tu chân giới cũng chỉ có tô phạm cái này trường sinh người có thể nghĩ đến cung chủ ta nhóm muốn hay không tham gia thiên luyện viện viện trưởng hỏi tham gia đi tôn vô thánh thở dài nói đến một bước này ta nhóm không tham gia cũng không được duyên thọ linh dược liền thả tại trước mặt chúng ta còn có mười cái mật lệnh hoàng chỉ, nói cái gì ta nhóm cũng phải cầm xuống có thể là cái này dạng chẳng phải tiến nhập hắn nhóm hạo thiên tông như kế bên trong sao thiên luyện viện viện trưởng lo lắng nói chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm mục đích của bọn hắn chỉ sợ sẽ xuất hiện biến cô a không có biện pháp lần này chỉ cần chúng ta đệ tử có thể tại khảo thí bên trong lộ diện nói không chừng có thể đem chúng ta địa vị lại một lần nữa để thăng tôn vô thánh ngưng trọng nói lần này cần phải làm cho tất cả mọi người thăm ra coi như lấy không được duyên thọ linh dược mật lệnh hoàng chỉ cũng nhất định muốn cầm tới ta nhóm đ ấ u chiến cung đã không có mật lệnh hoàng chỉ tuân mệnh ta cái này đi an bài giao trì thánh địa chu thiên tử ngồi tại tàng kinh các bên trong nhìn xem phương thanh minh đem hám thiên thức từng chút một viết ra trong lòng cũng là thở dài một hơi có thể biết được chuyện bên ngoài về sau hắn cả khuôn mặt liền đen ngồi dậy tô phàm cái này hỗn đản lại bắt đầu nháo sự hảo hảo tề thiên đại hội còn chưa tới hắn nhóm giao chỉ thánh địa ra sân đâu hạo thiên tông thế mà trước một bước lên đài lộ mặt không muốn mặt ta tô phàm ngươi không muốn mặt ta phương tiểu đạo h i ế u ngươi nhóm hạo thiên tông khảo thí là chuyện gì xảy ra chu thiên tử hiếu kỳ hỏi khảo thí sư thúc hắn nhóm muốn chuẩn bị khảo thí sao nhìn đến ta đến nhanh một chút phương thanh minh là người ngừng bút ngẩng đầu lên nói khảo thí cùng p h ạ m tục khảo trạng nguyên không sai biệt lắm bất quá khảo thí đề đều là cùng tu hành có quan hệ ta nhóm hạo thiên tông trước đó liền tổ chức qua một lần khảo thí lúc đó ta còn tiến nhập trước hai mươi tên chu thiên tử mặc dù ngươi nói rất hay có thể luôn cảm giác ngươi chính là không nói do phí công phương thanh minh quay đầu nói ngươi nhóm còn là chớ miễn cưỡng đối với ngươi nhóm đến nói khảo thí quá khó sư thúc gia khảo đề đều không đơn giản trừ phi ngươi tinh thông toàn bộ tu hành chi nhánh nếu không lấy không được thứ nhất tinh thông toàn bộ tu hành chi nhánh tu chân giới trừ vô thần đạo cung lão phu tử bên ngoài còn có người có thể làm được sao cái này thứ nhất độ khó là không phải quá cao rồi chu thiên tử giật giật khỏe miệng nói vậy các ngươi hạo thiên tông lần trước có người cầm tới thứ nhất có a phương thanh minh giải thích nói ta hạo thiên tông c h ấ n nguyên phong trần nguyên h ắ n liền là tinh thông toàn bộ tu hành chi nhánh lần này đầu tiên cũng hẳn là h ắ n ngươi nhóm liền xem như muốn cướp đoạt cũng không có cơ hội còn là nghĩ biện pháp phía trước hai mươi dặm tranh đoạt một cái danh ngạch đi trước hai mươi cái này có ý tứ gì xem thường ta nhóm giao chỉ thánh địa người sao đầu tiên ta nhóm không cần cũng coi như chẳng lẽ liền trước mười đều không có hy vọng chu thiên tử cố nén đánh người xúc động lại cười nói ý của ngươi là trước mười trừ bọn ngươi r a hạo thiên tông không có người có thể đi vào rồi khẳng định a phương thanh minh cười nói ta là viêm hỏa phong đệ tử lần trước khảo thí viêm hỏa phong chỉ có một mình ta tiến nhập trước hai mươi liền trước mười cũng không có tư cách tiến nhập ta thiên phú thánh chủ đại nhân cũng rõ ràng lần này chỉ sợ ta liền trước hai mươi đều khó người nhóm hạo thiên tông nhiều như vậy thiên tài chu thiên tử ngoại ý muốn nói phương thanh minh một bên viết một bên nói ra khẳng định nhiều à, trừ trầm nguyên quái vật kia bên ngoài còn có trung dĩnh tề liên vũ vương lạc phi hàn nhóm trung dĩnh càng là tại trúc cơ kỳ liền ngưng tụ pháp tướng tề liên vũ đan dược thiên phú rất khủng bố lần trước có quan hệ đan dược để chỉ có hắn cùng trầm nguyên là mãn phân chu thiên tử đem cái này vài cái danh tự đều ghi xuống quay đầu nói cái này trầm nguyên có phải hay không rất lợi hại hắn là sư thúc khâm định phân thi nhân lần trước lịch luyện thời điểm ta phụ trách giết người trầm nguyên phân thi vương lạc phi siêu độ ba người chúng ta liền là hạo thiên tông mới một đời tăng lễ tổ ba người phương thanh minh cười h ắ t h ắ t nói kỳ thực ngươi nhóm có thể đụng một cái trước hai mươi dù sao trước hai mươi cũng là có ban thưởng sư thúc lấy ra bảo bối đều không đơn giản t r ư ớ c 129, thế hệ trước tham gia cần vé vào cửa trước 20 là ban thưởng gì kia mà trăm năm linh dược hắn nhóm giao chỉ thánh địa thiếu trăm năm linh dược sao trước 10 có thể là ngàn năm linh dược thêm mật lệnh hoàng trì cái này dạng ban thưởng mới là hấp dẫn nhất người tốt ta chu thiên tử hít sâu một hơi đã là quyết định muốn để các đệ tử đi tham gia hơn nữa nhất định phải những cái kia trước 10 mới được viết xong phương thanh minh thở một hơi dài nhẹ nhõm bắt đầu thu dọn đồ đạc ngươi không có lựa p h ỉ n h ta à? cái này nếu là tu luyện trừ đường rẽ thế nào làm chu thiên tử c a o mày nói t h á n h chủ đại nhân yên tâm ta phương thanh minh còn chưa tới trình độ nào đây đều là đầu góc ta bên trong ghi chép ta có thể làm một chữ không kém viết đi ra phương thanh minh giải thích nói ta còn là đi tham gia khảo thí đâu liền không ở nơi này chờ trước hai mươi tên ban thưởng nhất định không đơn giản lần này ta nhất định phải tiến nhập nói đi hắn liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài lưu lại chu thiên tử một cái người đứng tại chỗ ninh trưởng lão không bao lâu liền đi đến nhìn xem chu thiên tử s ư n g s ờ gọi lớn một tiếng thánh chủ chu thiên tử lấy lại tinh thần nói để chúng ta nơi này đệ tử ưu tú nhất đi ra hắn nhóm nhất định phải đi tham gia khảo thí lấy không được trước mười về sau liền khấu trừ đồng dạng linh thạch cấm lại đi giao trì tu luyện ninh trưởng lão cái này ngoan bất quá bây giờ những này đệ tử tựa hồ thật đúng là lấy không được trước mười a thánh chủ giao trì bên dưới truyền lời mấy vị kia thái thượng trưởng lão cũng muốn tham gia ninh trưởng l ã o sắc mặt khó coi nói nghe nói như thế chu thiên tử n g ẩ n người sắc mặt quái gì nói hắn nhóm tham gia làm gì không biết do cái này là bọn tiểu bối sự tình thế nào một cái cái so tô phảm còn không biết xấu hổ rồi thánh chủ nói cẩn thận thái thượng trưởng l ã o hắn nhóm đã rời đi giao trì đi tới tể thiên đại hội tràng điện ninh trưởng lão lung túng nhắc nhở một tiếng chu thiên tử lấy lại tinh thần có tật giật mình mắt nhìn chung quanh tham gia tốt ta nhóm hạo thiên tông liền cần cái này dạng thái thượng trưởng lão một hồi ngươi nhóm cũng tham gia đi không thể để thái thượng trưởng lão cô đơn biết sao nhìn xem chu thiên tử một mặt trấn tĩnh tự nhiên ninh trưởng lão cũng không biết nên nói cái gì cho phải cái này trở mặt biến đổi quá nhanh đi vô cấu tiên h tông cùng băng ngọc giáo người tụ tập cùng một chỗ song phương đều đàm luận xử lý như thế nào chuyện này triệu càn khôn sắc mặt khó coi nói hắn tô p h ạ m liền là chơi với lửa thật sự cho rằng hội có nhân tài thêm hắn nhóm cái kia phá khảo thí từ bị tô p h ạ m nhục nhã đời sau hắn liền kìm nén một bụng hỏa sau cùng tô p h ạ m cùng thanh đế hư ảnh đối kháng liền hắn nhóm đều bị liên lụy đi vào cũng làm cho hắn nhóm đối tô p h ạ m kiêng kỵ càng thêm sâu cả cái tu chân giới trừ những lao bất tử kia hắn nhóm chỉ sợ đều cầm tô p h ạ m không có biện pháp à. ngọc băng thanh s ữ n g sờ mắt nhìn triệu càn khôn trầm giọng nói vừa lấy được tin tức giao chỉ thánh địa thái thượng trưởng lao xuất quan hắn nhóm đều đi tề thiên đại hội trang địa hơn nữa cả cái giao chỉ thánh địa trưởng lão cũng đều đi qua có ý tứ gì triệu can khôn mắng cái này một cái cái lao bất tử cũng ngoi đầu lên rồi hắn nhóm còn biết xấu hổ hay không rồi nguyên bản hắn nghĩ đến tiểu bối bên trong có người có thể chiếm cứ vài cái vị trí dù sao hắn nhóm có thể là vạn n ă m tông môn đại biểu hiện tại tốt liền người đời trước đều ngoi đầu lên rõ ràng liền là không nghĩ cho bọn hắn đường xuống a ta đã liên hệ băng ngọc giáo thái thượng trưởng lão bọn nàng hội mang tông môn bên trong đệ tử thiên tài tới lần này khảo thí cần phải cầm xuống trước n g ư ờ i ngọc băng thanh thở dài nói ta nhóm băng ngọc giáo đã không có mật lệnh hoàng chỉ băng xuyên hạ tiên khí nếu như không chấn áp được nhất trước xui xẻo chính là chúng ta nghe đến băng ngọc thanh đã c o quyết sách triệu càn khôn cũng không nói gì hắn là rõ ràng nhất băng ngọc giáo tình huống người cái kia tiên khí cùng băng ngọc giáo quan hệ rất đặc thù nói là thủy cùng thuyền quan hệ cũng không đủ băng ngọc, ngọc giáo đã không có dư thừa mật lệnh hoàng chỉ cho nên hiện tại xuất hiện mười cái mật lệnh hoàng chỉ là bọn nàng để ý nhất hạo thiên tông nơi nào đến nhiều như thế mật lệnh hoàng chỉ triệu càn khôn nghi hoặc khó hiểu nói hẳn là thông thiên tuyệt địa bên kia ngọc băng tâm giải thích nói ta nghe tôn vô thanh nói qua một câu thông thiên tuyệt địa cái kia lão quỷ tại hạo thiên tông trong đám người liền là cái kia toàn thân hắc bảo thần bí người lần này hạo thiên tông xuất thế là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa đáng chết triệu can c h ô n mắng hắn hạo thiên tông đến cùng ở đâu ra nhiều như thế giúp đỡ thông thiên tuyệt địa có thể là liền vạn năm tông môn đều muốn lễ nhượng tồn tại dù sao nhà tiểu điếm này bên trong có hắn nhóm cần đồ vật vạn năm tông môn có chính mình nội t ì n h có thể cùng thông thiên tuyệt địa tiểu điếm so sánh hắn nhóm nội t ì n h thật đúng là không nhất định liền đủ thế thiên đại hội tràng địa cựu tầng tô phạm đã bắt đầu an bài bố trí khảo tràng án tịch cái gì đều là từ giao trì thánh địa cầm chu thiên tử hắn nhóm cũng không nói cái gì cả cái tầng thứ chín không bao lâu cũng đã phủ đầy án tịch bất quá lần này án tịch ở giữa cũng không có khoảng cách cơ hồ là mười mấy mét ở giữa mới có một cái hành t à u qua nói lục linh chậm rãi đi tới nhẹ giọng hỏi ngươi chuẩn bị bộ dạng này chẳng lẽ không sợ có người gian lận quay đầu mắt nhìn phong thái yểu điệu lục linh tô phạm cũng là tâm lý rung động chúng ta ta thế mà đối này nương môn động tâm rồi sợ cái gì ta có rất nhiều thủ đoạn tô p h ạ m nói liền quay đầu nhìn về phía cảnh vân tâm lúc này cảnh vân tâm ôm lấy nhị cáp cùng hồ kim vạn đứng chung một chỗ nghiên cứu cấm chế hai người bọn họ mua mấy quyển cấm chế loại thư tịch tựa hồ dự định phải đặc biệt đi cái này nhất đạo cảnh vân tâm tô p h ạ m đột nhiên kêu lên nghe đến tô p h ạ m kêu gọi đầu hàng cảnh vân tâm mang chạy tới sư thúc cảnh vân tâm cung kính nói t ô phạm chỉ vào bốn phía án tịch nói ra ngươi mang theo nhị cắp bố trí một ít c ấ m chế tốt nhất là cách đâm cùng ngăn cản thị lực sư thúc yên tâm ta cái này mang nhị cắp đi bố trí cảnh vấn tâm nói liền rời đi a nha nha nhị cắp vẫn không quên hướng tô phạm kêu một tiếng nhìn xem hắn nhóm rời đi tô phạm lúc này mới thở dài một hơi có nhị cắp tại cấm chế cái gì đều là dễ như trở bàn tay cuộc thi lần này bảo đảm không có vấn đề lục linh mắt nhìn đã tính trước tô phạm tâu mày nói nhìn đến ta là giúp không ngươi gấp cái gì cái này có cái gì tốt hỗ trợ ngươi sau này liền phụ trách xinh đẹp như hoa mà ta liền phụ trách cắm hoa tô p h ạ m mặt không đỏ tâm đập mạnh một giọng nói cắm hoa lục linh không hiểu nhìn xem tô p h ạ m tô p h ạ m cũng không có giải thích quá nhiều mà là cười hắt hắc đi hướng biên giới chỗ hiện tại biên giới chỗ đi lên vài cái người hơn nữa còn đều là lao bằng hữu giao chỉ thánh địa tứ đại thái thượng t r ư ở n g lão tô p h ạ m ngược lại là đối bọn hắn rất quen dù sao trước đó đã gặp qua mà lại năm đó còn cùng hắn bên trong vài cái huyên náo rất không thoải mái vài vị đã lâu không gặp a thế nào không tại sao chỉ phía dưới nán lại rồi tô p h ạ m lên trước một mặt ý c ư ờ i hỏi dẫn đầu là một cái hắc b à o láo giả nghị lực phân chấn liền là đầu đ ỉ n h đã là bệnh dụng tóc một mảnh lẹ thẻ mấy cây tán phát thổi loạn trên đỉnh đầu của hắn hai con mắt cũng là chăm chú khép kín gần nhìn phía dưới thế mà là bên trong lom xuống đi ha ha tô p h ạ m người biết rõ chúng ta ý đồ đến không cần thiết hỏi cái này rõ ràng a hắc bảo lão giả nhẹ nói một câu có thể thanh âm này lại không phải từ trong cổ họng hắn phát ra ngoài mà là từ bên trên trên bầu trời lão giả bờ môi ngay cả động cũng không hề động vừa hạ tô phạm gật đầu nói muốn tham gia khảo thí a không có vấn đề nghe đến tô phạm bốn cái người đều là lộ ra một tia v ẻ nhẹ nhàng có thể sau một khắc tô phạm liền nói ra bất quá khảo thí là cho bọn tiểu bối chuẩn bị n g ư ơ i nhóm tham gia có phải là có chút lão không biết xấu hổ rồi mật lệnh hoàng Chỉ. hắc bảo lão giả thân thể nhẹ nhẹ chấn động giữa không trung có chuyển đến âm thanh tô p h ạ m lại cười nói chập chập thật là tuyệt vì mấy chương giấy rách thế mà đem chính mình bước đến một bước này lợi hại bốn cái thái thượng trưởng lão đều không có nói chuyện mà là lẳng lặng nhìn tô p h ạ m không có vấn đề n g ư ơ i nhóm muốn tham gia liền tham gia đi đến thời điểm thua đừng nói ta nhóm hạo thiên tông khi dễ người liền được tô p h ạ m tự tin nói hắn đối hạo thiên tông người còn là rất tự tin chí ít có c h ầ m nguyền cái này mấy tiểu bối tại trước mười tuyệt đối không biết chạy đi đến mức trước hai mươi sao kia liền thả đổ nước để nhóm người tranh đoạt vừa hạ tốt lúc này bốn cái trên trời trưởng lão nhìn về phía cảnh vấn tâm bên kia cau mày nói kia ma tu cũng là n g ư ờ i nhóm hạo thiên tông người hắn nhóm để ý cũng không phải cảnh vấn tâm mà là cảnh vấn tâm trong tay hồng hoang yêu dị b ạ c h trước cái này chủng trời sinh cầm chê yêu thú rất ít gặp chứ đừng nói là hồng hoang yêu dị cấp bậc cho dù là tu chân giới đều không có bạch trước chỉ cần nhận chủ cái kia sau cái này người liền tương đương với tự mang cơm chế thậm chí chỗ đến phong ấn khắp nơi cho dù là k i ự u gia đến giết cũng rất khó có cơ hội tô phảm cũng minh bạch hắn nhóm y tứ cười nói đừng nhìn bạch trước là ta nhóm hạo thiên tông ngươi nhóm lại nhìn cũng không chiếm được ngươi đi yêu thần t r ù n g hắc bảo lão giả quay đầu hỏi nói đến yêu thần t r ù n g thời điểm sắc mặt của hắn biến rất là quái dị thậm chí trong giọng nói sen lẫn một tia e ngại t ô phạm gật đầu cười nói đoạn thời gian trước đi một chuyến cầm một vật liền đi ra dù sao thứ mà ta cần rất ít yêu thần chủng bên trong không có nhiều ta có thể sử dụng thứ gì cần ngươi xuống đến tầng thứ bảy hắc bảo lão giả theo đuổi không bỏ cái này ngươi còn là không cần biết rõ dù sao thứ mà ta cần ngươi nhóm không dùng đến hơn nữa cũng không có biện pháp dùng tô phạm cười thần bí nghe đến tô phạm hắc bảo lão giả thở dài trước kia ta nhóm cùng một chỗ xuống dưới kết quả là cũng chỉ có ngươi một cái an toàn đi ra hiện nay càng là liền một tia biến hóa đều không có chẳng lẽ ngươi thật có tu tập trường sinh bất lao chi thuật đây mới là hắn muốn hỏi nhất tu sĩ tu hành chẳng phải là vì phi thăng đời sau trường sinh sao hiện tại trường sinh chi thuật t i ể u tại trước mặt hắn nhóm thế nào có thể sẽ không tâm động tô phàm nhẹ gật đầu cười nói ta lúc đó chẳng phải cùng các ngươi nói qua sao ta chính là tu luyện phàm tục võ học mà thôi cái này lời hắn không biết do nói bao nhiêu lần nếu là là người đời trước cơ hồ đều có hỏi t h ă m q u a hắn có thể chân chính tin tưởng lại không có một cái người nghe đến cùng trước kia một dạng đáp án hắc bảo lao nhân trầm mặt lại tô phàng mắt nhìn hắn mở miệng hỏi ta nhóm hạo thiên tông gần nhất tại làm độ kiếp đồ vật ngươi nhóm muốn hay không đi thử một chút hắn t ị lôi châm trận chuẩn bị cho tốt đời sau nhất định phải có người thí nghiệm mới được mà thí nghiệm vật liệu tốt nhất liền là những lao bất tử này hắn nhóm có thể là so tô phàng còn vội vã cắt phi thăng sau này ngươi chính là m ộ i m ộ i ta nghe đến tô phàm nói lên độ kiếp sự tình bốn cái người đều hứng thú hắc bảo lão giả mang hỏi thật chứ là cái gì độ kiếp nắm chắc lớn bao nhiêu nếu như tô phàm nói là thật vậy bọn hắn khẳng định hội đi thử một lần hiện nay lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều ai biết hắn nhóm c n g có thể chống đến lúc nào vạn nhất tại hạo thiên tông cái này một bên độ kiếp thành công vậy bọn hắn liền là thời đại này phi thăng tiên giới người thứ nhất trệ linh thời đại phi thăng tiên giới hắn nhóm giao chỉ thánh địa thanh danh cũng sẽ càng thêm lớn mạnh một nửa một nửa đi cái đồ chơi này còn là phải xem m ệ n h tô p h ạ m cười nói có câu nói nói thế nào gan lớn chết no gan nhỏ chết đói tỷ lệ thành công có nhiều đại còn là phải xem chính các ngươi mới được cái này lời ngược lại là không có nói sai nếu như hắn chuẩn bị đều là trăm phần trăm thành công tu sĩ kia còn có cái gì tất yếu duyên thọ tu luyện tới độ k i ế p kỳ trực tiếp tới tìm hắn tô p h ạ m chẳng phải được rồi ngươi không sẽ tốt bụng như vậy nói một chút điều kiện của ngươi hắc bảo lão giả hiển nhiên rất đến h i ể u tô p h ạ m trực tiếp liền tiến vào chủ đề tô p h ạ m cũng không kéo dài quay đầu nói linh bảo để thăng phẩm chất vật liệu càng nhiều càng tốt cũng không phải ta muốn tham ô những vật này đây đều là vì độ kiếp làm chuẩn bị tiên giới không có người biết đến cùng là cái gì tình huống tô p h ạ m muốn làm rất đơn giản liền là muốn thừa dịp người khác phi thăng lại nhìn một mắt phi thăng con đường tình huống hắn cũng muốn dự định đột phá tốt nhất liền là một hơi mượn trợ hạo thiên tông linh khí trực tiếp đột phá đến độ kiếp kỳ sau đó nhất cử phi thăng giao chỉ thánh địa tứ đại thái thượng trưởng lão đều trầm m ặ t lại nhất thời ở giữa có chút nắm không tốt tô p h ạ m qua nhiều năm như thế mỗi một lần tô p h ạ m nháo sự đều là vì tìm tìm bà bối nếu quả thật là vì độ kiếp làm chuẩn bị kia hắn hiện tại trong tay hẳn là có cả cái tu chân giới nhiều nhất bà bối đổi lại bất kỳ tu sĩ nào đều có thể nhẹ nhõm độ kiếp có thể tô p h ạ m đâu đến bây giờ còn hảo hảo đứng tại trước mặt bọn hắn hiển nhiên là không có độ kiếp kia hắn giữ lại những vật này là muốn làm gì tin tưởng ta đi dù sao đều là tu chân giới người ta không hội hố các ngươi tô p h ạ m tiếp tục nói ra lại nói những món kia ngươi nhóm cầm kia nhiều cũng vô dụng nói trắng ra cái này đổ vật sống không mang đến chết không mang theo còn không bằng lưu lại làm công hiến vạn nhất ngươi nhóm thật phi thăng đây tô p h ạ m nói để hắn nhóm có chút tâm động chí ít hắn nhóm đều rất hiếu kỳ tô p h ạ m nói tới biện pháp nếu như là thật vậy bọn hắn có thể là kiếm được cái này dễ nói bất quá ta muốn nhìn thấy ngươi nói đồ vật mới được hắc bảo lão giả trầm giọng nói không có vấn đề chờ tề thiên đại hội kết thúc ta nhóm liền cùng một chỗ trở về vừa vặn để ngươi cũng yên lòng tô phàm cười nói nếu như ta đồ vật thật không có vấn đề ngươi có thể phải đem vật liệu cái gì đều cho ta cái này hiển nhiên hắc bảo lão giả nhẹ nhẹ quay đầu ta ngươi vẫn là có thể tin tưởng chí ít nhiều năm như vậy ta cũng không có lửa qua ngươi tô p h ả m cũng nhẹ gật đầu tựa hồ đã muốn làm chuẩn bị độ kiếp sự tình một mực tại hắn tâm lý thả tại đầu thiên vị hiện tại có vật thí nghiệm chỉ cần lại làm tới minh du thạch liền có thể nhìn xem hiệu quả phong đô thành đây chính là cái phiền phức địa phương a mấu chốt nhất nơi này còn tại trung châu bên kia có thể là có không ít lao bất tử muốn giết hắn hơn nữa hắn trước lúc này còn là tiễn lao quỷ tiến nhập bà sa đê bà sa đê trong quan tài cũng có một chút còn sống lao giả đều không dễ t r ọ c có một số việc còn là cẩn thận một chút tương đối tốt hắn hiện tại phía sau có thể là có hạo thiên tông không thể giống như trước kia dĩ vãng lô mãng đúng rồi t u p h ạ m đột nhiên nói ra ngươi nhóm tiếp nhận lần này tề thiên đại hội có phải là muốn để tu sĩ đều đi giao chỉ phía dưới nhìn xem giao chỉ phía dưới có cái gì phi thăng chi pháp mà lại là thanh đế lưu lại phi thăng chi pháp đây chính là toàn bộ tu sĩ đều hy vọng được đến giao chỉ thánh địa người tự nhiên cũng là muốn được đến có thể nhiều năm như vậy hắn nhóm giao trì thánh địa không biết do nấu chết nhiều ít người có thể cuối cùng vẫn là không có tìm được hiện tại bọn hắn liền muốn thừa dịp cơ hội lần này đi xuống xem một chút mà đám người bọn họ lưu tại giao trì trong lòng đất bế quan cũng là muốn tìm kiếm cái này phi thăng chi pháp nhiều năm không có kết quả cũng làm cho hắn nhóm có chút nản lòng thoái trí hắc bảo lão giả biết rõ i ấ u giếm không tô phàm liền gật đầu biểu thị vừa hạ tô phàm cười h ắ t h ắ t nói thật đúng là để ta đoán đúng ngươi không dự định đi xuống xem một chút hắc bảo lão giả dụ d â nói kia bên dưới có thể là có phi thăng chi pháp không cần thiết tô p h ạ m giải thích nói nếu là đồ chơi kia thật có hiệu quả ta cần thiết như vậy dòng c h ố n g thua chiêng lại nói ngươi nhóm phá giao trì ta cũng xuống dưới qua nói thật cho các ngươi biết đi phía dưới xác thực có phi thăng chi pháp bất quá tu sĩ là không có khả năng tu luyện nghe đến tô p h ạ m vài cái người đều là toàn thân chấn động tô p h ạ m xuống dưới qua giao trì chuyện xảy ra khi nào vì cái gì hắn nhóm cũng không biết ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi gặp qua giao trì phía dưới phi thăng chi pháp hắc bảo lão giả mang hỏi cái này ngươi nhóm liền không cần phải để ý đến nếu như ngươi nhóm nhất định phải tìm cũng không thành vấn đề tìm được nhớ đừng tu luyện dễ dàng gây phiền thoái tô phạm nói một tiếng lập tức có nghĩ lên năm đó lý hạo thiên sửa đổi một m ả n kia bất kể là ai tu luyện cái kia phi thăng chi pháp về sau tuyệt đối phải bị hố chết kiểu u ma quật triệu h á n chi pháp cái này nếu là đem c ử u u ma quật ma tộc cho triệu hoán đi ra ngược lại thời điểm vẫn không thể bị t ứ c chết giao trì thánh địa thế nào nói cũng coi là hắn nhóm hạo thiên tông bằng hưu không cần thiết cái này hại hắn nhóm nếu như là cái khác tham gia kia tô phàm khẳng định mừng rỡ hài lòng nhìn thấy tô phàm không muốn nhiều lời vài cái người cũng nóng nảy có thể gấp cũng là không có biện pháp tô phàm không nói cũng không thể liền ra xuất thủ bức bách ra nếu quả thật xuất thủ bức bách hắn nhóm muốn giao trì thánh địa chỉ sợ muốn bị phá thôi đã tô phàm không nói vậy bọn hắn liền xuống đi xem một chút cho dù là không thể tu luyện cũng tốt chỉ cần giao chỉ hạ thật có phi thăng chi pháp hắn nhóm những năm này công phu cũng không tính nguồn phí tô phàm nhìn xem vài cái người tư thế tự nhiên là biết rõ đối phương không có nghe chính mình cái này dạng không thể trách hắn nhóm đổi lại ai cũng rất khó tiếp nhận cái này một điểm thời gian nhoáng một cái đi qua tới tham gia khảo thí người càng đến càng nhiều cả cái tầng thứ chín đã không có biện pháp dung nạp nhiều người như vậy chu thiên tử vì này đem tầng thứ tám cũng cho nhường lại đem tầng thứ tám người đều mang ra ngoài để hắn nhóm hôn hợp tại còn dư thất tầng bên trong có thể hiện tại đám người nơi nào có tâm tư tham gia tề thiên đại hội khảo thí ban thưởng mới là dụ người nhất ta bất kể là ai đều đối kia thứ nhất vị trí rất để ý cái này đệ nhất ban thưởng quá mê người đến cùng chừng nào thì bắt đầu ta đều nhanh muốn chờ không nổi rồi người người biết rõ khảo thí là cái gì sao một cái cái gấp gáp như vậy có ích lợi gì chết lời ta nhị di đường cứu biểu đệ tôn tử là hạo thiên đệ tử người nhóm nói ta sẽ không biết sao ta cũng nhận thức một cái hạo thiên tông đệ tử lúc trước hắn còn tại ta bên này mua qua đồ vật một đám tu sĩ tập hợp một chỗ một cái cái thảo luận liên quan tới khảo thí sự tình có thể đều không có cái gì manh mối tô phạm thì là cùng chu thiên tử hắn nhóm tụ lại với nhau dự định để hắn nhóm cũng trốn điểm đồ vật đi ra chí ít cũng phải để hạo thiên tông đệ tử kiếm b u ồ n không lộ a ta nói chu thiên tử ngươi không dự định thêm điểm ban thưởng tô p h ạ m trực tiếp hướng về chu thiên tử một giọng nói ngược lại không nhìn triệu càn khôn hắn nhóm khảo thí là ngươi nhóm hạo thiên tông làm ta vì sao muốn thêm ban thưởng chu thiên tử lắc đầu cười nói không thêm đúng không vậy các ngươi giao trì thánh địa đừng tham gia ta hiện tại liền để trương sư diệt hắn nhóm đem giao trì thánh địa người bài trừ tại bên ngoài tô p h ạ m mặt đen lên một giọng nói làm bộ như muốn rời đi nơi này chu thiên tử vội vàng kéo tô p h ạ m cười nói chỉ đùa một chút mà thôi ngươi đừng coi là thật ta nói thì nói như thế có thể nụ cười trên mặt hắn đã ít một hơn phân nửa tâm lý càng là mắng lên rõ ràng là hạo thiên tông nói ra vì cái gì muốn cho hắn nhóm giao chỉ thánh địa ban bố ban thưởng cái này một bên công bằng động thủ được rồi đánh không lại còn là nhẫn một cái đi ngươi dự định kia cái gì ban thưởng tô p h ạ m quay đầu hỏi ngươi đều xuất r a linh dược ta khẳng định không thể rơi về sau không bằng liền linh bảo đi Trước tên mươi có hai đều lúc i n như n h thế Bảo à này tô phàng quay đầu nhìn về phía tôn vô thánh ba người bọn họ trong ánh mắt ý tứ đã rất rõ ràng nhìn xem tô phàng ánh mắt tôn vô thánh thở dài nói ta xuất gia công pháp tốt minh vũ tiên nhân di lưu công pháp hai mươi sách sảng khoái tô phạm vỗ tay c ư ờ i nói còn là tôn cung chủ sảng khoái ta liền thích ngươi cái này chủ người a triệu càn khôn cùng ngọc băng thanh liếc nhìn nhau nhất thời ở giữa cũng lộ vẻ do dự nhiều như vậy ban thưởng liền xem như hắn nhóm cũng tâm động có thể lần này tham gia là bọn tiểu bối hắn nhóm tham gia thật là liền có chút đánh mặt dù sao hắn nhóm còn làm không được nghĩ giao trì thánh điệp như thế không muốn mặt hai vị người nhóm thế nào quyết định tô p h ạ m nhìn về phía hai người bọn họ ngọc băng thanh là quyết định muốn tham gia chỉ có thể nhắm mắt nói vạn cổ băng tinh hai mươi khối mặc dù không có đi qua tiên khí t ẩ y lễ nhưng đủ để hối đoái linh bảo vật liệu lúc nói lời này trong lòng của nàng cơ hồ là tại chảy máu quá hại người vạn cổ băng tinh có thể là bọn nàng nội tình dù n g một lần liền thiếu đi một ít mỗi một lần sử dụng đều là vì đối kháng ngoại địch tuy nói bọn nàng băng ngọc giáo là vạn năm tông môn có thể chính các nàng cũng rõ ràng đều dựa vào các đệ tử dựa vào tự thân đổi lấy bằng không hắn nhóm thế nào khả năng chống đến hiện tại vạn năm tông môn bên trong bọn nàng băng ngọc giáo thậm chí còn không bằng hạo thiên tông đến thiếu hạo thiên tông còn có tô phàm cái này lão quái vật mà bọn nàng chỉ có một kiện trông được không còn dùng được tiên khí còn là đ ể phòng tiên khí phản vệ tô phàm cười nói đại k h í à từ hôm nay trở đi ngươi ngọc băng thanh liền là ta tô phàm muội muội sau này có phiền thoái gì cứ tới tim ta yên tâm Ta người này đối mội mội là sẽ không ra tay ngươi không cần nghĩ quá nhiều nghe nói như thế ngọc băng thanh cũng không biết chính mình là nên khóc hay nên cười nàng ngược lại là không nghĩ quá nhiều có thể tô p h ạ m nói rất khó để người không nghĩ a nàng cùng tô p h ạ m lần thứ nhất gặp mặt nháo thành cái này dạng nàng cũng không muốn nhìn thấy hiện tại còn bị tô p h ạ m cho chiếm tiện nghi cái này nếu là nói ra vẫn không thể bị người cười chết tô p h ạ m đột nhiên nhìn về phía triệu càn khôn cái này một bên hiện tại cũng liền còn lại triệu càn khôn không có mở miệng triệu căn khôn n g ư ơ i nhóm vô cấu tiên tông dự định ra ban thưởng gì a chương một trăm ba mươi mốt lao phu tử ra sân cái này hỏi một chút chu thiên tử bọn hắn cũng đều nhìn lại bốn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m triệu căn khôn mặc cho hắn lại có thể trang số dưới cũng có chút mao cốt tổn nhiên hắn vội ho một tiếng sắc mặt khó coi nói chúng ta quân tử một thân một mình không có nhiều như vậy ngoại vợt so ra kém n g ư ơ i nhóm bốn nhà tài đại khí thô cái này nói ngươi là không dự định tham gia rồi Tô Phạm căn ư ngược ngược ờ i nói, không tham gia tốt, ít một cái đối thủ tranh. điểm này là Chu thiên chi liền tiên chơi lại vài cái, lại cái cái tinh lạnh là Luận là cạnh đạo không tranh, này hắn nhóm hy vọng nhất nhìn thấy. Luận tu hành chi nhánh, cũng liền vô cấu tiên tông thích nhất chơi những này, hành không bằng môn thông. tham thủ chú hy thấy. thích hảo hảo tu hành ngược lại không có vô tốt, ít một tử tu tu tà một một cấu c so cứ tình huống hiện tại đến xem tô p h à m hắn nhóm là nhất chiếm tiện nghi sau đó chính là vô cấu tiên tông cái này các loại tu chân giới đại sự ta thế nào hội không tham gia triệu c a n khôn mặt đen lên nói ra tu chân giới đại sự thật lớn một đỉnh mũ a t u phạm bật cười nói ngươi nếu là không nói ta đều tưởng rằng ta hạo thiên tông vì thu nhận tán tu mới làm chuẩn bị đâu chuyện này vốn là hắn nhóm hạo thiên tông vì nhận người mới làm còn dư thế lực thêm tiến đến chính là vì chiếm cứ thứ tự t ố t cầm tới lần này ban thưởng hiện tại ngược lại tốt bị triệu càn khôn nói biến thành tu chân giới đại sự làm hình như là khảo thí muốn thay thế tể thiên đại hội đồng dạng triệu tông chủ lời này của ngươi nói liền có chút quá phận chu thiên tử trầm giọng nói đây chỉ là hạo thiên tông sự tình ta nhóm cũng là vì biểu thị duy trì mà thôi tôn vô thánh cùng ngọc băng thanh không nói gì hắn nhóm đều rõ ràng tô phàm là người nói tiếp sẽ chỉ đắc tội tô phàm cho nên hiện tại còn là ít nói là r ư ợ u dù sao đều đáp ứng tô phàm hắn nhóm coi như nói cũng là vô dụng tô phàm tâm lý hơi kinh ngạc ấn ly đến nói triệu cản khôn là nhất sĩ diện một cái hẳn là ban đầu liền nghĩ gia nhập thế nào hiện tại không theo sáo lộ đi rồi tay không bắt sói n g ư ơ i nhóm n g ư ơ i nhóm thật muốn như thế triệu càn khôn cắn răng nói chu thiên tử đã là trở thành đại biểu cười nói ra đồ vật đều lấy ra ngươi cái này dạng có thể thế nào nhìn xem chu thiên tử dáng vẻ đắc ý triệu càn khôn liền là giận không chỗ phát tiết tô p h ạ m hắn đánh không lại chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của chu thiên tử rồi đừng nghĩ lấy động thủ tô p h ạ m cười lạnh nói hiện tại ta nhóm có thể là trên một cái thuyền chính ngươi ước lượng rõ ràng lại nói tôn vô thánh cùng ngọc băng thanh đều không có nói chuyện hai người mắt nhìn m u i m u i nhìn tâm t ố t triệu càn khôn cả giận nói người nhóm không nên hối hận chẳng phải là khảo thì sao ta vô cấu tiên tông gia nhập ta dùng thất phẩm linh bảo giang sơn họa quyển làm đến thứ nhất ban thưởng thất phẩm linh bảo vài cái người đều là mặt tràn đầy chấn kinh linh bảo cái này đổ vật vốn là không nhiều phẩm chất cao linh bảo đã ít lại càng ít cái này thất phẩm linh bảo chỉ sợ là triệu càn khôn bản mệnh linh bảo a cái này nếu là lấy ra thua về sau hắn triệu cản khôn có thể là ngồi không yên vô cấu tiên tông tông chủ vị trí vài cái người chính muốn thuyết phục thời điểm tô p h ạ m trước một bước đập tay lợi hại ta liền nhìn xem lần này ai sẽ là thứ nhất tô p h ạ m lại cười nói lần này thứ nhất ta có thể cho hắn lưu một cái miễn phí độ kiếp danh lệch ta hạo thiên tông có một chỗ độ kiếp phi thăng chỗ thứ nhất chỉ cần đến độ kiếp kỳ ta tô p h ạ m cam đoan hắn bình an phi thăng độ kiếp nghe nói như thế bốn vị đại lao đều là mở to hai mắt nhìn một cái cái kích động nhìn tô p h ạ m bình an độ kiếp địa phương đây chính là hắn nhóm đều muốn được đến a chẳng lẽ hạo thiên tông thật có một chỗ như vậy ngươi nói thật tôn vô thánh mang hỏi ngươi nhóm hạo thiên tông thật có cái này dạng địa phương cái này hiển nhiên ta đã hứa hẹn giao trì thánh địa bốn vị thái thượng trưởng lão hắn nhóm bên trong một cái hội tại tề thiên đại hội kết thúc sau theo ta cùng một chỗ trở về đến thời điểm ngươi nhóm tự nhiên là rõ ràng tô p h ạ m tràn đầy tự tin nợ nụ cười lập tức tôn vô thánh hắn nhóm đều nhìn về chu thiên tử nghĩ từ chu thiên tử miệng bên trong biết rõ cụ thể có thể chu thiên tử cũng là một mặt khó xử đừng nhìn ta ta cũng không biết thái thượng trưởng lao hắn nhóm sự tình ta không có biện pháp hỏi đến ngươi nhóm cũng rõ ràng địa vị của ta bất quá đối với tô phàm chu thiên tử vẫn tương đối tin tưởng dù sao loại chuyện này hắn không cần thiết lắc lư người tôn vô thánh trầm mặc không nói một lát sau mới quay người hướng nơi xa đi tới ngươi làm gì đi không tính toán đợi lấy rồi chu thiên tử nghi hoặc hỏi ta đi gọi người tôn vô thánh trầm giọng nói lần này cần phải từ lão phu tử ra sân cái này là cơ hội duy nhất của hắn tô phảm ta dựa vào ngươi có muốn hay không mặc rồi để lão phu tử tới tham gia khảo thí phía sau tiểu bối còn có cái gì chơi uy tôn vô thánh ngươi quá phận a tô phàm mắng gian lận cũng không mang ngươi làm như vậy lão phu tử đến tiểu bối còn chơi cái gì tôn vô thánh dừng bước lại t a o mày nói ngươi nguyện ý tiến độ kiếp danh lệch tiễn tiễn tiễn ta tiễn lao phu tử một cái còn không được sao tô p h ạ m bất đắc dĩ nói nguyên bản liền cho hắn lưu lại một cái dù sao đều là lao bằng hữu ngươi nhóm vô thần đạo cung cũng chỉ hắn có giá trị ta tôn kính sao có thể không cho hắn một cái nghe nói như thế t ô n vô thánh cũng là yên tâm một phân tiền đều không tốn liền lấy đến một cái độ kiếp danh lệch suy nghĩ một chút cũng là không lỗ những người còn lại cũng đều thở dài một hơi nếu như lão phu tử thật đến vậy cái này đệ nhất danh đầu cũng không cần phải cướp bất quá tôn vô thánh làm pháp cũng làm cho hắn nhóm nhìn thấy một chút hy vọng lao phu tử môn đồ kia nhiều thậm chí cả cái tu chân giới đều có không ít tìm bọn hắn tới tham gia chẳng phải được rồi dù sao chỉ cần cầm tới ban thưởng hắn nhóm cũng là không lỗ ta có chuyện muốn làm ngươi nhóm t r ư ớ c tán gâu đi chu thiên tử nhất t r ư ớ c phản ứng lại vội vội vàng vàng chạy ra ngoài ngọc băng thanh cũng là như thế cáo biệt sau vội vàng rời đi ngược lại là triệu càn khôn một bộ dáng vẻ tự tin hắn nhóm vô cấu tiên tông rất nhiều người đều là lao phu t ử môn đồ tu hành chi nhánh tự nhiên là dễ như trở bàn tay khảo thí tuyệt đối không có vấn đề tô phàm nhìn xem hắn nhóm rời đi đứng tại chỗ trầm mặc muốn không hiện tại liền đem khảo để cho đổi rồi thời gian từng giây từng phút trôi qua tầng thứ tám bố trí cũng rất nhanh liền chuẩn bị cho tốt cảnh vấn tâm mang theo nhị cấp bố trí cấm chế chỉ cần hoàn thành sau liền có thể chuẩn bị khảo thí lúc đó có không ít người tại tầng thứ chín khảo thí một lần phát hiện lần này cấm chế rất mạnh hoàn toàn không có khả năng có gian lận biện pháp muốn cầm tới thứ tự cũng chỉ có thể từng bước một đến tôn vô thánh cuối cùng vẫn là đem lão phu tử mời tới hai cái độ kiếp đệ tử tự thân vì lao phu tử mở thông đạo hộ tống lao phu tử m à tới làm đến tu chân giới nho đạo người thứ nhất lao phu tử đến cũng dẫn tới không nhỏ hành động cả cái giao trì thánh địa càng là buộc phát ra một cỗ hạo nhiên chính khí thư mặc hương vị giải toàn trường tô p h ạ m nhìn xem mặc áo bào trắng lao phu tử tâm lý một trận thầm mắng đã nói xong không hội hù người kết quả ngươi còn là vụng trộm hù người vô thần đạo cung người quả nhiên một cái cũng không thể tin đều là một đám không thủ tín hôn đản tô p h ạ m không nghĩ tới ngươi ta lại gặp mặt lao phu tử lên trước mỉm cười chắp tay thi lễ ngược lại là cho đủ tô p h ạ m mặt mũi tô p h ạ m cũng không có cách chỉ có thể đáp l ê nói ta ngược lại là không hy vọng cùng ngươi gặp mặt càng không hy vọng là tại nơi này lao phu tử nhẹ nhẹ lay động đầu ngươi hiểu lầm ta chỉ là tới thăm các ngươi một chút khảo thí mà thôi tu chân giới lưu cho người đọc sách địa phương có ít ngươi có thể sử dụng loại phương pháp này mở ra một phương khu vực lao đầu tử ta còn là tạ ơn đâu lao phu tử mỉm cười lại lần nữa hành lễ điều này cũng làm cho người xung quanh khiếp sợ không thôi đây chính là thiên hạ người đọc sách lao sư cho dù là chưa từng gặp qua nhưng chỉ cần là người đọc sách đều hội dùng lao phu tử vì tự thân sư trưởng hiện tại thế mà hướng về tô phàm đi hai lần lễ cái này đãi ngộ liền xem như vô thần đạo cung tam đại cung chủ đều không có cần gì chứ ngươi thân thể này không thích hợp đi xa tô phàm c a o mày nói lần trước kia hai tỷ muội để ngươi xuất thủ cũng đã là muốn bức tử bót ngươi lần này lại đến bên này không phải đem chính mình hướng hố l ử a nhảy sao không có người bước ta lần trước ta đi ra cũng là vì nhìn một chút ngươi lão phu tử cười nói thời gian của ta không nhiều ngươi là ta số lượng không nhiều bằng hữu vốn cho rằng lần kia là một lần cuối có thể ngươi cuối cùng không có xuất thủ ta còn là tạ ơn ngươi tô phà mắt m nhìn lao phu tử tình huống nhữ chặt hai hàng chân mày lại lúc này lục linh chậm rãi đi tới trong tay ngưng tụ cái này một đoàn nhu hòa thanh sắc linh khí hai cái độ kiếp kỳ đệ tử muốn ngăn cản có thể bị tôn v ô thánh trực tiếp cho ngăn lại nàng bản thể là bất tử linh dược đoàn linh khí kia có thể cứu lao phu tử ngươi nhóm chớ có nhiều chuyện nghe đến tôn v ô thánh hai cái đệ tử lúc này mới l u i xuống lục linh đứng tại tô phàm bên cạnh thanh sắc linh khí nhẹ lướt nhẹ hướng lao phu tử dây l á t ở giữa liền tiến vào lao phu tử trong thân thể tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lao phu tử thân thể bị thanh sắc linh khí bao khỏa dư thừa sinh cơ không ngừng tại thanh sắc linh khí bên trong r ũ n g động c h ư ớ c mắt liền triệt để biến mất tiến lao phu tử thân thể mà lao phu tử cũng phát sinh biến hóa thân thể bên trong ám thương đã khỏi hẳn liền cùng tóc cũng nhiều mấy sợi hát ti chân chính phản lão hoàn đồng chi thuật lão hủ đa tạ tiên tử xuất thủ lao phu tử mỉm cười chắp tay thi lễ lục linh lạnh lùng nói ra ngươi là tô phàm tôn kính người có giá trị ta xuất thủ nói xong hắn liền đứng tại tô phàm bên cạnh một câu đều không nói tô phàm cũng là thở dài nói nước xa không cứu được lửa gần ngươi tình huống thân thể lục linh nhiều nhất liền là để ngươi thương thế khôi phục có thể ngươi muốn sống sót chỉ có độ kiếp lao đầu tử cái này không phải tới tìm ngươi sao lao phu tử hô hô cười nói cái này nhất k h á c lao phu tử đã là nghị lực không ít trong tiếng cười tràn ngập tinh lực thực không dám dâu dếm ta nhóm kia đồ vật còn không có triệt để chuẩn bị cho tốt độ kiếp vật cần thiết phẩm chất còn không có đến linh bảo hơn nữa phòng ngự trận pháp cũng cần minh du thạch tô phạm không nghĩ d â u diếm lao phu tử chỉ có thể như nói thật đi ra lao phu tử gật đầu nói minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận sao không nghĩ tới cái này di thất trận pháp thế mà trong tay n g ư ờ i minh du thạch dùng pháp không nhiều mà trận pháp phía trên cũng chỉ có minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận bao lâu lao phu tử đột nhiên hỏi một tiếng nhiều hơn mười năm ngươi chỉ sợ chống đỡ không đến phong đô thành bên kia xử lý không tốt tô p h ạ m thở dài nói đủ lao phu tử nhẹ khẽ cười nói ngươi hạo thiên tông không phải còn có duyên thọ linh dược sao ngươi cái này là đánh ta hạo thiên tông chủ ý a tô p h ạ m bật cười nói vô thần đạo cung không hội nghèo đến mua không nổi duyên thọ linh dược a lao phu tử lắc đầu nói mua là mua được có thể muốn nhìn cho cái gì người mua lao đầu tử ta còn không đáng các nàng hai vị cung chủ t ô n kém trước kia ta không có xuất thủ ngăn ngươi m ộ t nhất nhân liền ghi hận ở trong lòng quả quyết là không sẽ giúp ta ách vô thần đạo cung thật là mục nát đến trong xương cốt tô phạm lắc đầu cười nói c h ư một trăm ba mươi hai một nữ tử tại ven hồ tắm rửa nghe đến tô phàm đối vô thần đạo cung đánh giá lão phu tử cũng chỉ là cười một tiếng tuyệt không làm quá nhiều giải thích tô p h ạ m cùng vô thần đạo cung là tử thủ không phải nhất thời bán hội có thể hiểu rõ huống chi hiện nay vô thần đạo cung người nói chuyện là hai vị k h á c c u n g chủ mà các nàng lại là một nhất nhân đệ tử ân đoán tự nhiên là nhất thanh nhị sở tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn người xung quanh cười nói được rồi không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu ta nhìn còn là sớm một chút khảo thí đi giao trì thánh địa người vẫn chờ tề thiên đại hội phần sau trận đâu nghe đến tô p h ạ m lao phu tử nhẹ điểm nhẹ đầu tô p h ạ m ngươi cái này khảo thí không biết rõ ta có thể hay không tham dự vào lao phu tử mỉm cười hỏi ừ n tô p h ạ m t r h ừ n g to mắt nói ngươi thấy ta giống là kẻ ngu sao để ngươi tiến đến những người khác còn thế nào chơi cái này thứ nhất ban thưởng có thể là rất phong phú lao phu tử tiến đến không phải trực tiếp cướp đi đệ nhất sao nếu thật là cái này dạng vậy bọn hắn hạo thiên tông không phải thua thiệt chết rồi lao phu tử lắc đầu cười nói ngươi hiểu lầm ta ta cũng không phải ý tứ kia ngươi đều nói muốn tham dự khảo thí còn nói ta hiểu lầm ngươi lao phu tử ngươi thế nào càng sống càng khôn khéo a tô phàm giận cười nói thì ra như vậy trong mắt ngươi cả cái tu chân giới người đều là kẻ ngu liền ngươi thông minh nhất rồi ta tham dự khảo thí cũng không phải vì ban thưởng lao phu tử mang giải thích nói lao đầu tử ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi ra đ ể như thế nào coi như ta thật cầm tới thứ tự phần thưởng này ta cũng không hội muốn thật tô phàm ngoại ý muốn nói lao phu tử cười khẽ gật đầu hắn có thể không phải loại kia yêu thích tranh đấu người đến tề thiên đại hội cũng chỉ là hiếu kỳ tô phàm đề ngoài ra chính là tô phàm miệng bên trong độ kiếp chi pháp hiện tại độ kiếp sự tình đã ổn định kia liền chỉ còn lại khảo thí đối với cái này phàm tục bên trong chúng cử chi pháp hắn cũng có chút nghiên cứu có thể muốn dùng đến tu sĩ thân bên trên quả thực là có chút khó nhìn thấy lao phu tử thừa nhận tô phàm cũng là vô tay nói nói sớm a hại ta phí công lo lắng một trận nếu như lão phu tử thật không phải là hướng về phía ban t h ư ở n g đến kia tham gia khảo thí cũng là không sao dù sao đến thời điểm cầm thứ nhất cũng vô dụng hắn là không có khả năng cho ban t h ư ở n g người chờ một chút ta cái này để người cùng cái khác thí sinh nói rõ ràng phòng ngừa hắn nhóm hiểu lầm tô phạm nói liền để hồ kim vạn đi thông chi tham gia khảo thí người làm như vậy cũng là vì phòng ngừa lão phu tử cầm đệ nhất không nhận nợ người bên ngoài nghe nói lão phu tử cũng muốn tham gia quả thực là giật nảy mình cái gì chúng ta thế mà muốn cùng thánh nhân cùng khảo thí điều này có thể có cái gì không thể dùng nhân gia thánh nhân nói là muốn nhìn xem khảo thí đ ề mục mà thôi cũng không phải hướng về phía ban thường đi lo lắng cái gì lo chuyện bao đồng cái này chủng người liền là không có tác dụng gì đồ đ ầ n làm c a n gia phụ là trung châu thái bình phụ phụ chủ ngươi dám nói như vậy với ta xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn tự nhiên có rất nhiều bất quá đàm luận nhiều nhất còn là lao phu t ử khảo thí sự tình đối với đại bộ phận người đến nói lão phu tử tham gia hay không tham gia cũng không đáng kể dù sao kinh lịch còn là ở trong tay bọn họ nhưng ở ít một số người mắt bên trong lão phu tử là thánh nhân một phương nho thánh cùng với hắn một chỗ kinh lịch khảo thí là vô thượng q u a n vinh thời gian từng giây từng phút trôi qua tham gia khảo thí người cũng đều tụ tập lên lần lượt nhập tọa bởi vì nhân số có hạn rất nhiều tu sĩ cũng là chỉ có thể ở một bên nhìn xem tô phạm vì này cũng là làm ra một chút cần thiết hạn chế chư vị ta hạo thiên tông thu người chỉ thu tán tu muốn vào ta hạo thiên tông người tận lực là tán tu xuất sinh lần này làm pháp cũng là vì tránh phiền toái không cần thiết tô p h ạ m cười nói còn có chính là muốn ban t h ư ở n g người lần này khảo thí đề mục đều là tu hành chi nhánh chư vị còn là lượng sức mà đi dù sao chỉ có trước hai mươi mới có ban t h ư ở n g phía sau người nhưng mà cái gì đều không có cái này lời cũng là khuyên lui không ít người dù sao cái này một điểm tô p h ạ m nói không sai lần này khảo thí kiểm tra đều là đại thế lực đệ tử thậm chí liền thế hệ trước đều đi ra hắn nhóm muốn xuất đầu cơ hồ rất khó coi như thật tiến nhập trước 20, đừng nói hạo thiên tông chỉ sợ còn dư tứ đại thế lực đều phải nghĩ biện pháp mời chào hắn nhóm t ố t ta tuyên bố khảo thí bắt đầu tô p h ạ m nhìn xem đã nhập tọa tu sĩ tuyên bố khảo thí chính thức bắt đầu cũng đem khảo thí bài thi cũng phát x u ố n g dưới lần này bài thi cũng không phải là toàn bộ đều là tu hành chi nhánh hắn bên trong c à n g là có không ít khảo nghiệm tu sĩ tâm tính đề mục cho dù là hạo thiên tông đệ tử cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tô p h ạ m cùng lục linh phụ trách tầng thứ chín giám thị đồng thời còn có tôn vô thánh cùng đi mà tầng thứ tám thì là từ lão quỷ nhìn xem chu thiên tử ba người bọn hắn đại lao đi theo giám thị dò xét lẫn nhau phòng ngừa có người gian lận tô p h ạ m người ra để có vấn đề rất lớn a tôn vô thánh nhìn xem trước mặt một cái không biết rõ cái nào tông môn đệ tử bại thi sắc mặt biến khó coi không thôi có v ấ n Không có khả năng đề. khả có Tô phòng ạ m tìm mới lầm muốn nghi ngờ nói, nhiều bên trong không nên vấn ngươi chẳng nhìn Lần này nhưng lần gì gì sách khảo thí sai rồi. với có có ta từ rất trước ra, ra đề đều đề là là, lẽ là so c phải n h khắc, i ê m t o à ngừa bộ một khảo hắn hội đề đều là là tìm,、so、đề cái cái tìm, cơ i ọ t nước không lọt. Vì phong ngừa trầm nguyên dạng này thiên tài chơi một tay không chế điểm số hắn còn tìm rất nhiều cổ tịch đi chọn lựa không thể có vấn đề mới là tôn vô thánh chỉ vào nhất đạo lựa chọn hỏi ngươi nhìn cái này để cùng chúng ta tu hành có liên quan gì tô phà mắt m nhìn ánh mắt liền biến cổ quái một cái vạn n ă m tông môn nữ tử tại ven hồ tám rửa ngươi đi ngang qua lúc vừa vặn đụng đến lập tức ngươi nên xử lý như thế nào chú thích ngươi là môn phái nhỏ thanh niên tu sĩ một h ở i quần áo nhảy đi xuống cùng nhau t ắ m cùng nàng tương thức tương chi ngày sau tương kính như t â n hai quay người rời đi xem như chính mình cái gì cũng không thấy có thể nữ tử này đã thấy dung mạo của ngươi sau đó sẽ để cho cả cái tông môn theo đuổi giết ngươi ba trộm y phục của nàng sau đó tại trên bờ t r ê o t r ọ c bốn xin lỗi nữ tử lý giải để ngươi rời đi hậu tâm sinh chú ý sau đó quyết định tính số sách nhất đạo đề bốn cái t u y ể n hạng xác thực có vấn đề tô phạm gật đầu nói cân nhắc không chu toàn a cái này đạo đề xác thực có chút vấn đề khẳng định có vấn đề tatu sĩ sao lại thế tôn vô thánh còn nghĩ nói chuyện có thể sau một khắc liền bị tô phạm cắt đứt nên là còn có vài cái tuyền hạng thính sai a tô p h ạ m thở dài nói nên là lại thêm một cái ngũ nữ tử t r ự c tiếp động thủ giết ngươi sau đó hủy thi diện tích sau rửa mặt rời đi tôn vô thánh đầu óc ngươi bên trong đến cùng chứa vật gì ta nói chính là ý tứ này sao tô p h ạ m ý của ta là tu sĩ không có khả năng gặp phải loại chuyện này tôn vô thánh âm thanh lạnh lùng nói gặp không gặp được ngươi nói không tính tô p h ạ m quay đầu nói ta ngày trước liền gặp được n g ư ơ i đoán ta lúc đó lựa chọn thế nào tôn vô thánh thế nào chọn cái này lời hỏi một chút đi ra hắn liền có chút hối hận đáng chết bị mang lệnh cái kia nữ chủ động muốn cùng ta tắm rửa bất quá ta không có đáp ứng nàng bay ra ngoài muốn ngăn cản ta có thể ta chạy tô p h ả m cười hắc hắc nói thế nào ta có phải hay không rất thông minh tôn vô thánh n g ư ơ i mẹ nó nơi nào thông minh rồi loại chuyện này đổi ai cũng hội nhị n không được a n g ư ơ i sống nhiều năm như vậy đến cùng là thế nào đem chính mình sống thành cái dạng này thông minh ngươi xác thực thông minh tôn vô thánh trực tiếp quay đầu rời đi nhất khắc cũng không muốn cùng tô phạm nói tiếp cái này dạng người có thể thành vì hắn đối thủ sao sướng sao nói thì nói như thế có thể hắn còn là ở trong lòng suy nghĩ cái này sự tình nếu như là chính mình gặp loại chuyện này nên như thế nào đi xử lý nếu là ta hẳn là sẽ xin lỗi nữ tử này biết rõ thân phận của ta nên là không hội truy sát ta như thế nên là tuyển trạch tứ tài đúng Không không không, vấn đề này nói thân phận ta là môn phái nhỏ đệ tử nói cách khác không thể đưa vào vô thần đạo cung cung chủ thân phận cái này đạo để không thể tuyển trạch cái thứ tư đáp án đáng chết như thế nan đề thật có người có thể trả lời nhất thời ở giữa tôn vô thánh tự bế không chỉ là hắn những cái kia nhìn thấy cái này đạo đề tu sĩ cũng đều là một mặt mậu bức cái này bất kể thế nào tuyển đều có rất nhiều nguy hiểm ngược lại là cái thứ nhất đáp án ổn thỏa nhất cùng cái kia nữ tu sĩ cùng một chỗ tắm rửa kết quả là đổi được một cái vinh hoa như thế cũng không tệ cơ hồ một hơn phân nửa nam tu sĩ đều tuyển cái thứ nhất loại chuyện tốt này dù là không gặp được hắn nhóm cũng sẽ chọn cái thứ nhất dù sao cái thứ nhất mới là bản tính mà những cái kia nữ tu sĩ thì là sầu mi khổ kiểm các nàng đều là lòng đầy căm phẫn cái thứ tư đáp án lão phu tử tại tầng thứ chín khảo thí nâng bút không có ít ngừng lại cho dù là cái này trùng nan đ ể hắn cũng là cung từ bản tâm mà qua nếu là đổi lại hắn tuân theo bản tâm hẳn là tuyển trạch xin lỗi cho dù là bị giết cũng không sao càng là lui về phía sau làm bài hắn liền phát hiện những này để càng thêm thú vị rất nhiều đề đều là trực khấu tu sĩ nội tâm nhìn đến hạo thiên tông nhận người cũng cùng những tông môn khác không giống ngược lại xem trọng không phải tu sĩ tu vi cùng thực lực mà là từ tu sĩ tâm tính đi phỏng đoán như thế tông môn và năm thời gian tự nhiên rất là dễ dàng tại lao phu tử bên cạnh cắt tường một mặt phiên muộn cắn bút nhìn chầm chầm thúc có thúc trách lục cũng nhìn ngần người. như không Không muốn nhìn nộp trắng nào Giống như ăn nương linh linh bàn không bút bài thi thí thật ta thể thấy ta phạt ta, thế tỉ tỉ Khảo khó phải khó hội làm làm làm, làm làm là à, à? gà giấy sai, sư sư quả sao? vậy là vị ta ừ đều do sư thúc rõ ràng nhân ra liền không muốn làm không phải để người ta khảo thí tô p h ạ m đi qua cắt tường bên cạnh nhìn xem cắt tường một cái kình tại đó l ầ m b ầ m Cả cái mặt người mặt đen đều lúc ạ dạy hạo i liền cái đi thiên rồi. Nghịch đồ. Nghịch đồ A. Chính mình thế nào liền dạy cái này ăn hàng công hưởng công thế pháp học đồ. đồ đều A. ra. Lý l này hắn liền một mặt buồn khổ rời đi ngược lại là đi hướng nơi xa cái này cấm chế từ bên trong là không nhìn thấy bên ngoài có thể phản diện lại có thể dễ như t r ở bàn tay nhìn thấy bên trong có người gian lận tự nhiên có thể thấy rất rõ bất quá tại nơi này cũng không có gian lận tu sĩ dù sao hắn nhóm có thể không có thời gian chuẩn bị gian lận đồ vật hồ kim vạn ngược lại là sớm chuẩn bị kỹ cảng chỉ bất quá không có lấy ra nhìn mà thôi lần trước khảo thí hắn đã bị thiệt lớn lần này cần là lại đến vậy còn không đến bị tô phảm cho đẻ xuống đất đánh chết c h ư một trăm ba mươi ba bạn vong n i ê n thời gian c h ậ m c h ậ m trôi qua tham gia khảo thí tu sĩ cũng là đầu đầy mồ hôi cũng không phải trời nóng nực nguyên nhân mà là những n à y để đều quá khó chứ những cái kia kiểm tra đo tâm tính đề mục bên ngoài còn lại có quan hệ tu hành chi nhánh để cũng đều là khó không ít cơ hồ mỗi một đạo đề đều tại để đám người liên tiếp lắc đầu từ luyện đan đến luyện khí lại đến phụ triện chi thuật sau cùng càng là còn có trộm cắp chi pháp đ ể mục vẹn vẹn một chương bài thi đã ôm đồm tu chân giới rất nhiều nan đề có thể nói khó càng thêm khó lúc này từ tầng thứ tám chạy tới một cái bối rối thân ảnh tô p h ạ m có người đáp xong bài thi chu thiên tử vội vội vàng vàng chạy tới trong tay còn cầm một phần bài thi cái này một tiếng cũng là hấp dẫn tôn vô thánh chú ý tâm lý không khỏi hiếu kỳ Thần、thứ ầ chín tu sĩ đại bộ phận còn tại nhìn lần đầu tiên bài thi thậm chí nhanh nhất lao phu tử cũng bất quá là làm đến mặt thứ hai phần sau chương mà thôi thế nào hội có người so lão phu tử cái này thánh nhân còn nhanh tô phàm cũng tò mò lên tiếp nhận bài thi mắt nhìn còn không có nhìn danh tự chỉ từ chữ viết đã phân biệt ra được là ai bài thi ha ha thật đúng là cái này tiểu tử bài thi viết lấy một cái tên phía trước tinh tế viết lấy cái này người xuất thân hạo thiên tông trấn nguyên phong trần nguyên nguyên bản tô phàm liền làm qua một cái đại khái xếp hạng ra ngoài lao phu tử bên ngoài đệ nhất hẳn là trần nguyên dù sao cái này tiểu tử có thể là sẽ hạo thiên tông tàng kinh các đều nhìn xong thậm chí hiện tại cũng có thể đọc lầu lầu liền hắn đều có chút thán phục chu thiên tử kinh ngạc nói ta nói ngươi nhóm hạo thiên tông ra một nhân t à i à, thế mà đem toàn bộ đề đều đáp xong x o n g việc còn hỏi ta lão phu tử có không có đáp xong cái này không phải khiêu khích lão tiền bối sao cái này tiểu tử cứ như vậy hắn là lần trước khảo thí thứ nhất chỉ sợ lần này cũng là tô p h ạ m cười đem bài thi cất kỹ cũng không có gấp đi nhìn chu thiên tử cũng không tiện tại nơi này ở lâu liền vội vã trở về tầng thứ tám ngươi không nhìn bài thi của hắn tôn vô thánh nhữ mày hỏi tô p h ạ m tự tin cười nói không nhìn nhìn cũng là nhìn không ta người sư điệt này không đại không có năm chắc cầm lần này đệ nhất cũng hẳn là hắn ngươi liền tự tin như vậy tôn vô thánh trầm giọng nói vạn nhất là người khác lời của ngươi có thể là đánh mặt tại chỗ khảo thí trừ lao phu tử bên ngoài còn có không ít môn đồ của hán thậm chí có t ử phu tử viện đi ra đánh mặt không tồn tại tô p h ạ m giải thích nói hạo thiên tông tàng kinh các bên trong thư không ít hán bên trong càng là có ta qua nhiều năm như vậy chân tàng bất quá những n à y thư đều bị trầm nguyên nhìn xong hơn nữa đọc lầu lầu liền xem như lão phu tử cũng không nhất định có thể so được với tầng thứ bảy tầng này cơ hồ bu đầy người thậm chí có người bay ở giữa không t r ú n g nhìn chằm chằm đi tới tầng thứ tám lối vào người nhóm nói ai sẽ cái thứ nhất đi ra đây còn phải nói khẳng định là lão phu tử hắn nhưng là thánh nhân nhất định cái thứ nhất đáp xong đề đám người bên trong đã bắt đầu suy đoán ai sẽ cái thứ nhất đi ra dù sao cái thứ nhất đi ra người đều là muốn từ nơi này đi hơn nữa còn sẽ hưởng thụ đến vạn người trú n g ụ có người xuống tới nghe được có người kêu lên tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn sang chỉ gặp một người mặc tố y thanh niên chậm rãi đi xuống sắc mặt trầm ổn ngực văn đâm vào hạo thiên hai chữ chuyện gì xảy ra vì sao lại là một thanh niên hạ đến rồi lao phu tử đâu chẳng lẽ lao phu tử cũng không có cái này người nhanh sao là hạo thiên tông người nhìn đến hạo thiên tông bên trong cũng là tàng long ngoạ hổ a thế mà có so với lao phu tử tồn tại không nhất định nói không chừng hắn là lung tung điền liền l à muốn cái thứ nhất hạ tới đám người suy đoán liên tục trần nguyên đi tới sau liền dừng bước trước mặt đường đã bị t r ậ n t r ậ t như nem tối muốn rời khỏi là không có khả năng chư vị làm phiền nhường một chút ta muốn đi xuống trước trần nguyên chắp tay nói c ả n đ ư ờ người n g kịp phản ứng vội vàng hướng hai bên t ố i lui nhường ra một con đường để cho trần nguyên có thể thuận lợi rời đi đối phương dù sao cũng là hạo thiên tông người không phải hắn nhóm có thể trêu chọc vạn nhất bị hiểu lầm có thể là p h i ề n p h ứ c đa t ạ trần nguyên nói tiếng c ả m ơn liền hướng xuống mặt đi tới có thể đi chưa được hai bước liền bị người trò kêu dừng xuống dưới đạo hữu dừng bước chỉ gặp một cái nữ tu sĩ đi ra hướng về trầm nguyên chắp tay thi lễ xem như gặp mặt chào hỏi trầm nguyên ngừng chân nghi hoặc hỏi đạo hữu có chuyện gì nữ tu sĩ vội nói đạo hữu không nên hiểu lầm ta chỉ là có chuyện muốn hỏi một chút ngươi dám hỏi đạo hữu phải t r ă n g đánh xong toàn bộ đ ệ mục khảo thí phải t r ă n g rất khó đây cũng là những người khác hiếu kỳ đều muốn biết rõ phía trên khảo thí thế nào rồi tự nhiên là đánh xong đ ệ mục bất quá lần này đ ệ mục rất khó so ta lần trước làm muốn khó hơn không ít cho nên ta cũng không dám hứa chắc chính xác bao nhiêu trần nguyên như thực đáp lại nói lúc này một cái thanh bảo tu sĩ hỏi vội đạo hữu ngươi nhóm hạo thiên tông lần trước khảo thí ngươi xếp hạng bao nhiêu đệ nhất trần nguyên bình tĩnh nói nghe đến trần nguyên hồi ứng tất cả mọi người là tâm lý nhất kinh ngươi là cái kia điểm số trưởng khống giả trần nguyên có tu sĩ vội vàng hô một tiếng t r ầ m nguyên danh đầu có thể nói tại khảo thí truyền gia ngay lập tức đã tại cả cái tể thiên đại hội truyền gia vì cho còn dư đồng môn đệ tử ít một chút áp lực hắn cố ý làm sai mấy đạo đề kết quả kết quả là hắn còn là thứ nhất cơ hồ khiến người xấu hổ tin đồn hắn thông h i ể u toàn bộ tu hành chi nhánh có kế thừa lao phu t ử đường lui tài năng liền hắn đều nói rất khó chỉ sợ lần này để thật rất khó a chư vị nhận thức ta t r ầ m nguyên tự nhiên không biết mình nổi danh chỉ là một mặt tò mò nhìn hắn nhóm tại chỗ tu sĩ đều là vài ba câu giải thích lúc này lối vào lại đi xuống một cái người bạch b à o không dính bụi trần bộ pháp t r ầ m chạp còn lưng thân thể mặt mang theo nụ cười t h ẳ n g nhiên ta mấy người gặp qua nho thánh đại nhân nhìn ngươi tới người ở chỗ này đều là cung kính hành lễ liền liền trầm nguyên cũng là cung kính túi đầu lão phu tử nhẹ gật đầu cười đi hướng trầm nguyên bên cạnh bàn tay gầy gược vỗ v ỗ trầm nguyên đầu vai không tệ ngươi so lão hủ mạnh hơn nhiều xem ra sau này tu chân giới không hội thiếu khuyết nho thánh lao phu tử trong ánh mắt đầy là mừng rỡ cùng tán thưởng tiền bối quá khen v ă n bối không xứng với t r ầ m nguyên cung kính hồi ứng lao phu tử lại cười nói trẻ tuổi người không cần cái này khiêm tốn cần biết c u ồ n g vọng mới là bản tính của các ngươi nếu không láo liền không có công phu c u ồ n g vọng v ă n bối đa tạ tiền bối dạy bảo t r ầ m nguyên mỉm cười hồi ứng trong ánh mắt cũng nhiều một tia tự tin và ngạo khí cả cái tu chân giới chân chính để hắn tâm phục khẩu phục người chỉ có một cái kia liền là hạo thiên tông sư thúc tô p h ạ m những người còn lại cũng không xứng cho dù là nho thánh lao phu tử cũng không đáng đến hắn tâm phục khẩu phục lao phu tử có thể làm đến hắn trầm nguyên tự nhiên có thể làm đến thậm chí làm càng tốt hơn không sai lao phu tử cười to nói tu chân giới đã không có người có thể để cho ta kinh ngạc như vậy ta lại hỏi ngươi ngươi đối với vạn nằm tông môn nữ tử tại ven hồ để là như thế nào đáp lại tuân theo bản tâm t r ầ m nguyên lại cười nói cái này hiển nhiên kia ngươi bản tâm là lao phu tử tiếp tục hỏi t r ầ m nguyên nhìn chung quanh một chút cười nói vạn bối cũng là huyết khí thanh niên chọn lọc tự nhiên tan nên lựa chọn không sai hắn liền là tuyển trạch cái thứ nhất đáp án cái này là bản tâm của hắn nếu là chân chính bài t h ì chỉ sợ cái thứ tư mới là đáp án có thể hắn biết tô p h ạ m ra để không hội đơn giản cho nên tuân theo tâm lý đáp án lao phu tử n g ẩ n người nhữ mảy trầm mặc lại nửa ngày hắn đều không có nói chuyện người xung quanh cũng đều rất nghi hoặc tại sao không nói chuyện rồi chẳng lẽ cái kia đạo đế rất khó sao ta hiện tại cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ cái này khảo thí đệ mục đến cùng là cái gì à nhìn nho thánh đại nhân khuôn mặt chỉ sợ cái này đạo đế không đơn giản chẳng lẽ liền nho thánh đại nhân đều làm sai rồi cái này khảo thí thật khó khăn như thế sao người xung quanh cũng đều hiếu kỳ hỏi đối với khảo thí đệ mục cũng là hiếu kỳ không thôi tâm lý chờ đợi chính mình người quen biết có thể trả lời l a o phu tử đột nhiên nở nụ cười lắc đầu nói ngược lại là ta nhạy cảm cái này để bản thân liền là từ thanh niên xuất phát ta trước kia cũng có qua phong hoa tuyết nguyệt nhìn tới cái này đạo đ ề ta là làm sai a hắn tuyển trạch cái thứ tư đáp án mà đáp án này thì là căn cứ hắn hiện tại đi làm hiển nhiên hắn cái này đạo đ ề làm sai ngược lại là cho người khác cơ hội a tiểu hữu ta nhóm đi giao chỉ một bên nghiên cứu thảo luận một hai được chứ lao phu tử lại cười nói vinh hạnh đến cực điểm t r ầ m nguyên mỉm cười hồi ứng hiển nhiên hắn vội vàng bản tâm là chính xác chí ít hắn không có làm sai hai người sóng vai chậm rãi đi ra phía ngoài phía trước cản đường người cũng đều là lần lượt tránh ra không dám chút nào lại tiếp tục hỏi thăm nữa vừa rồi lao phu tử có phải hay không hô tiểu h ư u ta có phải hay không nghe lầm rồi rất hiển nhiên cái này t r ầ m nguyên được đến lao phu tử thừa nhận c h ỉ ít cả cái tu chân giới có thể để cho láo phu tử liên tục tán dương không có vài cái còn trẻ như vậy chỉ sợ là cái đầu tiên a hạo thiên tông không hổ là vạn năm tông môn thế mà còn có như thế kỳ tài quả nhiên là lợi hại nhìn tới cái này lần khảo thí hạo thiên tông là mười phần chắc chín cũng không biết những người khác thế nào thi xong người cũng dần dần nhiều hơn sớm nộp bài thi liền thật sớm đi xuống còn thừa người cũng đều đang vùi đầu khổ đáp mãi cho đến sau cùng cấm chê chết hồi tất cả mọi người lúc này mới dừng lại bút tất cả mọi người ngừng bút nộp bài thi lao quỷ cùng tô p h ạ m tại tầng thứ tám cùng tầng thứ chín trăm miệng một lời hiện tại tiếp tục bài thi người đều coi là chủ động từ bỏ hy vọng ngươi nhóm không cần vi phạm quy tắc lập tức những người còn lại đem bài thi thu vào từng t r ư ơ n g bài thi bay lên giữa không trung bên trong không ngừng lăn lư sau cùng chỉnh tề bay về phía giám thị cái này một bên tinh tế chồng rơi lại với nhau ngươi nhóm có thể rời đi đ n g à y mai công bố ra, công đến bố t h ờ i đến i i ể m t nhập trước 20 người đều có ban tô r ư người thưởng. ớ c có 20 ban đều t phàm ạ m cười cũng thưởng nói, ban l ra trăm trước hóa, toàn bộ tham gia biến bộ người đến đến toàn năm linh khảo thí thể thì linh có một trước là gốc Nghe được dược, dược, dược. đều 20 2.000 1.000 10 vì 2500 dược. Nghe đến tô Phạm sau cùng nói người ở chỗ này đều là vui vẻ ra mặt cái này có thể nói là chân chính ban thưởng hắn nhóm tham gia khảo thí liền có thể được đến một gốc trăm năm linh dược ổn c h á n không lô a bất quá nhiều người như vậy tham gia hạo thiên tông cái này là đến xuất ra nhiều ít linh dược và năm n tông môn là thật khủng bố như vậy sao trăm năm linh dược thế mà giống như đầu đường bán rau cải trắng một lần liền đưa ra nhiều như thế c h ư một trăm ba mươi bốn người n g h ĩ chơi xấu chờ tất cả mọi người rời đi tô p h ạ m lúc này mới đem bài thi đều đặt ở cùng một chỗ kêu gọi lục linh cùng còn dư đại lao đứng chung một chỗ đều cùng một chỗ xem một chút đi chư vị cùng một chỗ đặt đối đáp án tô phàm cười nói lao quỷ người dùng cấm chế đem tất cả mọi người danh tự cùng thế lực đều phong bế lao quỷ nhẹ gật đầu đưa tay tại những cái kia bài thi nhẹ nhàng điểm một cái kia giống như nhỏ sơn bài thi nhẹ khẽ động bắt đầu chuyển động một lát liền khôi phục bình tĩnh bất quá phía trên danh tự cùng thế lực đã bị triệt để phong bế lập tức tô phàm từ càn khôn giới bên trong xuất ra mấy chương bài thi trên đó viết toàn bộ đề đáp án phân phát cho vài cái người sau đó hắn nhóm lúc này mới bắt đầu hiệu đính chu thiên tử hắn nhóm còn định cho người một nhà kiếm một ít chính xác hiện tại cái này một chơi hắn nhóm cơ hồ không có cơ hội cuối cùng chỉ có thể thở dài nghiêm túc sửa bài thi đối với bọn hắn đến nói loại chuyện này cơ hồ đơn giản không thể lại đơn giản tùy tiện vài cái đơn giản pháp thuật liền có thể giải quyết chỉ gặp chu thiên tử đem chính mình phân đến bài thi ném về phía giữa không trùng toàn bộ bài thi tạm giữa không trùng chỉnh tề phân loại một cái cái linh khí ngưng tụ bút xuất hiện tại bài thi phía trước theo hắn chiếu lấy đáp án nghiệm hạn những cái kia linh khí ngưng tụ bút cũng bắt đầu huy động mực nước là thanh sắc mang theo nhàn nhạt liên hoa mùi thơm là hắn nhóm giao chỉ thánh địa đặc hữu linh khí những người còn lại cũng đều là trông n g h è o vẽ hổ một cái mới bắt đầu nhanh chóng sửa tô p h ạ m thì là mặt đen lên nhìn mình c h ầ m c h ầ m bên cạnh kia trồng chất bài thi khi dễ người biết chút pháp thuật không tầm thường a một cái cái còn khoe khoang nổi lên hắn pháp thuật tạo nghệ tranh lệch dối tinh dối mù thậm chí liền rất nhiều cơ sở pháp thuật hắn cũng sẽ không không có cách luyện khí kỳ linh lực cứ như vậy điểm hắn học pháp thuật cũng là dùng không nhìn xem tô phàm nhất đạo đ ể nhất đạo đ ể sửa chu thiên tử liền trêu chọc ta nói tô phàm ngươi cái này thay đổi đi đến đến ngày tháng năm nào a liền không thể sử dụng pháp thuật lao tử không hội tô phàm nghiến răng nghiến lợi nói ngươi thật đúng là đủ lâm a đều lúc này còn không nguyện ý bại lộ thực lực chu thiên tử cười mắng ngươi nhóm hạo thiên tông người đều theo ngươi học hỏng một cái cái ẩn giấu thực lực nếu không phải ta nếm qua ngươi thua thiệt ta đều kém chút tin ngươi lời hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng tô p h ạ m không biết pháp thuật treo lên đánh đ ộ kiếp tán t i ê n thực lực lại còn nói chính mình không biết pháp thuật ai mà tin quỷ đều không tin a tôn vô thánh cũng là c h o mày nhìn về phía tô p h ạ m ánh mắt nhiều một tịa kiên kỵ ẩn dấu thực lực đến một bước này chỉ sợ cả cái tu chân giới chỉ có hạo thiên tông cái này dạng tông môn quả nhiên đáng sợ triệu càn khôn cũng nếm qua tô p h ạ m thua thiệt tự nhiên cũng là không tin k i n h bị trừng mắt nhìn tô p h ạ m một câu đều không có nói thêm nữa ngọc băng thanh mặc dù là lần thứ nhất gặp tô p h ạ m có thể cũng đã được nghe nói tô p h ạ m sự tình cái gọi là không biết pháp thuật trong mắt bọn hắn liền là một loại giải thích thôi mặc kệ ngươi tin không tin tô p h ạ m lạnh giọng nói câu lao quỷ không nói gì hắn rõ ràng tô p h ạ m nội tình biết rõ tô p h ạ m không có nói sai kia thời điểm hắn thường xuyên tìm tô p h ạ m giao thủ cũng chưa từng thấy qua hắn sử dụng pháp thuật dùng thể tu thân phận một mực đi lại sau tới là tô p h ạ m nói cho hắn hết thảy mới rõ ràng tô p h ạ m tình huống ta tới đi lục linh đưa tay nhẹ khẽ vẫy một cái đem tô p h ạ m bài thi đều thu hút tới giữa không trung bên trong chậm rãi trải rộng ra linh khí hóa bút bắt đầu nhanh chóng sửa đổi nhìn xem vài cái người thủ đoạn tô p h ạ m cả cái người đều sửng sốt theo tốc độ này muốn không một canh giờ bài thi liền muốn đổi s o n g a bất quá lần trước vì cái gì hắn nhóm không làm như vậy đâu một đám người ngồi vây chung một chỗ sửa quyển từ đổi quá sức sớm biết nhẹ nhàng như vậy liền không tự mình sửa một canh giờ sau bài thi bị chỉnh t ề đặt ở cùng một chỗ hơn nữa đã bị đám người nên chiếu theo xếp hạng cất kỹ từ từ hạ tướng đệ nhất cùng hạng chót đã sắp xếp tốt tô phàm mắt nhìn đệ nhất bút tích mặt đã phủ lên tiếu dung t r ầ m nguyên bút tích cái này đệ nhất không có đến chạy đầu tiên là t r ầ m nguyên hạng chót cũng là hắn người quen biết các tưởng không cần nhìn bút tích riêng là những cái kia đáp án đã đem tô phàm tức giận đến quá sức luyện đan ba bước hấp thịt dê cao trưng tay gấu trưng hiệu đôi ha ha cả cái tu chân giới cũng liền cắt tường có thể viết ra cái này dạng đáp án nhanh nhanh nhanh mau nhìn xem là người nào cầm xuống đệ nhất thứ tự ta cảm giác là ta giao chỉ thánh địa người chu thiên tử một mặt nóng nảy hô lên những người còn lại cũng đều là nhìn về phía tờ thứ nhất bài thi đều dự cảm là chính bọn h ắ n người lao quỷ dừng tay triệt hồi cầm chế toàn bộ bài thi danh tự cũng đều lộ ra tờ thứ nhất bài thi viết lấy hạo thiên tông trấn nguyên p h ò n g t r ấ n nguyên vài cái chữ to tinh tế đến cực điểm nhìn thấy cái này tờ thứ nhất bài thi vài cái đại lao đều là tâm lý mát lạnh thảm nhất liền là triệu càn khôn hắn nhưng là xuất ra chính mình thất phẩm linh bảo làm đến thứ nhất ban t h ư ở n g bây giờ không phải là hắn nhóm vô cấu tiên tông người đây chẳng phải là nói chính mình thất phẩm linh bảo liền cái này không có rồi nhất thời ở giữa triệu càn khôn cả khuôn mặt đều đen nổi lên tim như bị đ a o cắt chu thiên tử mắt nhìn triệu càn khôn hỏa thiêu tới dầu nói triệu tông chủ ngươi thất phẩm linh bảo giống như tặng người a tôn vô thánh cùng ngọc băng thanh cũng là một mặt đồng tình dù sao cái này thất phẩm linh bảo có thể là triệu càn khôn mệnh dễ hiện tại cho người khác hắn cái này tông chủ vị trí chỉ, chỉ sợ muốn ngồi không vững cái này cái này còn sớm triệu càn khôn cả giận nói chỉ cần ta vô cấu tiên tông có người tiến vào trước mười ta giang sơn như họa không coi là là ban thưởng ngươi nghĩ chơi xấu chu thiên tử quay đầu âm thanh lạnh lùng nói cái gì chơi xấu ta không có biện pháp ban thưởng trước mười người phần thưởng này thứ nhất tự nhiên là có điều kiện triệu càn khôn mặt dạn mày dày giải thích chu thiên tử còn nghĩ nói chuyện có thể bị tô phàm cho ngăn lại được rồi đã triệu tông chủ muốn bốn cái minh bạch kia liền nhìn xem trước mười tốt tô phàm cười đem trầm nguyên bài thi để ở một bên tấm thứ hai bài thi hấp dẫn lấy lực chú ý của chúng nhân vô thần đạo cung lão phu tử nhìn thấy cái này cái đề bài Tô Thuận Thế liền đặt ở một Phạm liền bên, vài ở chân á i người cũng đều k ô không nói gì, dù sao láo phu tử là không n nói ban thưởng, thậm chí không thể tính tại xếp hạng bên trong. g gì, có tại dù sao láo là phu xếp thậm chí thể h tử c chính đệ nhị chính là tầm thứ ba bài thi đông nguyên châu vương gia vương lăng cái này một lần tất cả mọi người sửng sốt liền liền tô phảm cũng là một mặt m ộ g bức vương gia vương lăng cái này không phải cái kia nhân vật chính sao chu thiên tử giật giật khỏe miệng nói thế nào làm đến vương gia vương lăng thế nào lại là đệ nhị cái này tiểu tử chẳng lẽ gian lận rồi ta nhóm một đám người giám thị hơn nữa còn có cấm chế tồn tại gian lận khả năng quá nhỏ lao quỷ trầm giọng nói nói thì nói như thế có thể tô phàm rõ ràng cái này vương lăng tuyệt đối là gian lận cái này ra hỏa có thể là có kim thủ chỉ nam nhân chỉ sợ cũng là cái tu hành chi nhánh toàn tài nếu không không có khả năng cầm tới đệ nhị thứ tự h ắ n cùng trầm nguyên cùng với lao phu tử thành tích cơ hồ không có t r ê n lệ n h quái sự. người ở chỗ này đều là nghi ngờ trong lòng khó hiểu vương lăng thế nào sẽ trở thành thứ hai chu thiên tử mắt nhìn khẽ cười nói ta nhớ hắn hình như là ninh trưởng lão đệ tử kia mà nói như vậy hắn nên là coi như ta giao trì thánh địa người a đánh giám tô p h ạ m quay đầu nói không nhìn thấy nhân gia danh tự vương ra không phải là các ngươi giao trì thánh địa cái này một điểm s á c thực phải chú ý vương lăng đã viết vương ra vậy đã nói rõ cũng không phải giao trì thánh địa đệ tử cho nên cái này thứ hai cùng hắn giao trì thánh địa không có chút quan hệ nào chu thiên tử sắc mặt nhất thời tối xâm lại tô phàm cũng không có lại nhìn tiếp mà là trực tiếp đem bài thi đặt ở một bên cùng những người khác cùng một chỗ nhìn phía dưới bài thi hạo thiên tông trung dĩnh nhìn xem đệ tam danh xuất hiện người ở chỗ này tâm lý đều toát ra một cái không tốt ý niệm cái này sẽ không là hạo thiên tông muôn bá bảng a vài cái người nóng nảy nhìn lại quả nhiên từ đệ tam danh bắt đầu cơ hồ tất cả đều là hạo thiên tông người tô p h ạ m nhìn xem những này tại trước đó khảo thí liền lấy thư tự đệ tử mặt cũng là tràn ngập tiếu dung liền phải làm như vậy a mười hạng đầu hắn nhóm hạo thiên tông chiếm cứ chín cái ban thưởng toàn bộ lưu tại hắn nhóm nơi này không đúng ngươi nhóm gian lận triệu càn khôn quay đầu hô nói vừa nghĩ tới mười hạng đầu tất cả đều là hạo thiên tông người triệu càn khôn tâm lý gọi là một cái khí hán vô cấu tiên tông có thể là không thua phu tử viện tồn tại các đệ tử cũng đều là hành tẩu tại bên ngoài văn nhân đại nho thế nào khả năng về liền trước mười còn không thể nào vào được tô p h ạ m khẽ cười nói gian lận kia ngươi ngược lại là xuất ra chứng cứ a không có khả năng gian lận cuộc thi lần này ta nhóm một đám người giám thị hơn nữa còn có cấm chế tồn tại trừ phi tôn vô thánh đột nhiên nhìn về phía tô p h ạ m trầm giọng nói trừ phi có người sớm tiết lộ khảo đề đúng a đám người lấy lại tinh thần mỗi một người đều nhìn chằm chằm tô p h ạ m cuộc thi lần này có thể là tô p h ạ m ra đề mục mà tô p h ạ m không chân thực hạo thiên tông người sao kể từ đó hạo thiên tông sớm biết rõ đề mục khả năng rất lớn tô p h ạ m ngươi gian lận lần này ban thưởng hết t h ể không tính toán triệu càn khôn vội vàng hô lên chính mình đệ tử kém cỏi liền quái trên người ta rồi tô p h ạ m cười lạnh nói thế nào về sau ngươi cùng ngươi đạo lữ ngủ nhân gia ghét bỏ ngươi ngươi có phải hay không còn nói ngươi đạo lữ cùng ta chơi thời gian lâu dài rồi nghe đến tô phàm cái này trùng so sánh triệu càn khôn sắc mặt liền là phát lệnh thô bỉ triệu càn khôn mắng tu sĩ chúng ta thế nào hội có người như ngươi quả nhiên là cho chúng ta tu sĩ mất mặt nhìn xem vài cái người đều nhìn mình chằm chằm tô phàm cũng là tâm lý thở dài cái này nếu là không giải thích rõ ràng đến tay ban thưởng chẳng phải toàn bay đi rồi khảo thí đề mục đều là ta chọn lựa ngươi nhóm cũng nhìn thấy đề mục có khó không mình có thể phán đoán ta nếu là sớm lộ đề ra ngoài cần thiết tại nơi này cùng các ngươi lãng phí miệng lưỡi tô phàm liếc mắt triệu càn khôn khinh thường nói ngươi nhận là ta muốn hấu ngươi linh bảo sẽ dùng cái này gieo xuống thủ đoạn chu thiên tử cũng nhẹ gật đầu nói ra đúng là như thế nếu như tô phàm thật muốn đồ đạc của chúng ta hoàn toàn thượng môn c ư ớ p liền được hoàn toàn chính xác không cần dùng loại phương thức này tô phàm muốn thượng môn cướp hắn nhóm thật đúng là không có cách nhiều lắm là liền là ngay tại chỗ mắng vài câu dù sao loại chuyện này ngày trước cũng phát sinh qua hơn nữa lần này ban thưởng cũng không phải cái gì đồ trọng yếu tô phảm cũng t r ư ớ n g mắt đi đ o ạ n bất quá triệu càn khôn vẫn còn có chút thống hận nhìn chằm chằm tô phảm không nói câu nào đánh đáy lòng đã nhận định tô phảm là sớm tiết lộ đề m ụ được rồi tiếp tục lũi về phía sau xem đi trước hai mươi chỉ cần khác đều là hạo thiên tông người liền được tôn vô thánh trầm giọng nói ra vài cái người cũng đều lấy lại tinh thần quay đầu tiếp tục hướng phía sau nhìn xuống Trước 135, đỉnh đầu Thảo、Nguyên、Triệu Càng Khôn. Từ đệ thập nhất danh bắt đầu, Hảo Thiên Tông người Càng đỉnh đầu đệ đầu, Nguyên Khôn. danh Hảo lần trước khảo thí phong vô tình liền không có tiến nhập trước hai mươi vì này lưu tại hạo thiên tông học tập nhìn tới cái này đoạn thời gian cũng không có lãng phí vô ích chí ít hắn thành công tiến nhập trước hai mươi tên hồ kim vạn tiến nhập trước hai mươi ngược lại là không có khiến người ngoài ý cuộc thi lần này đề mục vốn là khuynh hướng lộn xộn hồ kim vạn lại là toàn bộ chi nhánh đều có học tập cho nên ngược lại là có thể lý giải còn lại bảy cái danh n l ạ c h thì là bị vài đại thế lực chia cắt bất quá vô cấu tiên tông là một cái đều không có chiếm được triệu càn khôn một mặt bi phẫn liếc nhìn còn lại bài thi phát hiện hắn nhóm vô cấu tiên tông thành tích tốt nhất cũng là xếp tại năm mươi tên có hơn giao chỉ thánh địa có hai người chu thiên tử cười hắc hắc không ngừng còn một cái kình sông triệu càn khôn khoe khoang trước hai mươi a hai gốc một n g à n năm linh dược đến tay vô thần đạo cung có bốn cái người hơn nữa còn đều là phu tử v i ệ n người lão phu tử đệ tử đích truyền không thể không nói lợi hại băng ngọc giáo chỉ có một người nhưng đối với ngọc băng thanh đến nói đã kiếm được d u n g mươi khối vạn cổ băng tinh đổi một gốc ngàn năm linh dược đứng tại hắn nhóm băng ngọc giáo trên lập trường rất dễ dàng đi làm t u y ể n trạch băng ngọc giáo chính là không bao giờ thiếu những này băng thuộc tính vật liệu ngược lại linh dược thành các nàng n g uy hiếp đừng nói một gốc ngàn năm linh dược liền xem như nửa cây các nàng đều không cảm thấy ăn thiệt thòi tô phạm đem bài thi một lần nữa chỉnh lý tốt cười nói hiện tại nên thực hiện hứa hẹn a vài cái người lần lượt nhìn về phía triệu càng khôn tại chỗ duy nhất còn không có xuất r a đồ vật liền là triệu càng khôn nhìn xem hắn nhóm một mặt bất thiện nhìn mình chằm chằm triệu càng khôn sắc mặt càng thêm khó coi lần này hắn nhóm vô cấu tiên tông ngược lại thành chúng núi tiên c h i tô phàm ngươi liền không sợ danh tiếng cầm không có mệnh dùng triệu càn khôn âm thanh lạnh lùng nói ta linh bảo có thể không phải ai đều có thể dùng ngươi nhóm hạo thiên tông đệ tử chỉ sợ còn khống chế không nghe đến triệu càn khôn uy hiếp tô phàm lại cười nói cái gì có mệnh không có mệnh chỉ cần ngược lại ta trong tay đồ vật kia cũng là có thể sử dụng ngươi còn là trái lại lấy ra đi giang sơn như họa đối với ta cái kia sư điệt đến nói cũng không tệ lắm triệu càn khôn hừ lạnh một tiếng đem thất phẩm linh bảo giang sơn như họa đem ra bức tranh giữa không t r u n g bên trong c h ầ m rãi trôi nổi một trận thư hương bút mực từ bức tranh là bay ra thậm chí còn nương theo lấy một tia dược tính khiến cho người tâm thần thanh thản giang sơn như họa tác dụng chân chính mới là để người trấn kinh bên trong có tự tại tiểu càn khôn tu luyện một ngày bù đắp được bên ngoài tu luyện trăm ngày cái này dạng linh bảo ai không muốn muốn trần nguyên hiện tại bất quá kim đan cảnh giới để hắn ở bên trong bế quan một năm đi ra kia được cái gì t u vi nguyên anh còn là xuất h i ế u hoặc là càng cao đáng tiếc duy nhất liền là giang sơn như họa không phải phòng ngự hình linh bảo nếu không tô p h ạ m cầm đi kháng lôi kiếp cũng không tệ đa tạ triệu tông chủ tô p h ạ m mỉm cười một giọng nói đưa tay nhẹ nhẹ thu hút đem giang sơn như họa thu đến trong tay sau đó chuyển tay đưa cho lão quỷ hỗ trợ đem ấn ký phía trên bỏ đi dù sao cái này đ ồ vật đã không phải là triệu tông chủ lưu lấy hắn ấn ký cũng là không dùng nghe đến tô phàm triệu càn khôn liền cảm giác khổ họng ngọn ngọn đưa tay chỉ tô p h ạ m nói không ra lời ngoan hắn còn nghĩ lấy mượn trợ ấn ký tìm tới tên tiểu bối kia sau đó cướp đoạt trở về hiện tại tốt lao quỷ xuất thủ xóa đi ấn ký hắn còn thế nào đi tìm tên tiểu bối kia cũng không thể chính mình ngốc ngốc xông đi lên tìm hạo thiên tông cướp đoạt ta kia tô p h ạ m không phải đem hắn treo lên đánh lao quỷ đưa tay trên giang sơn như h ỏ a nhẹ nhẹ lau một cái kim s ắ c ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất dây lát ở giữa liền hóa thành vật vô chủ phúc triệu càn khôn ngay tại chỗ phun ra một n g ụ m màu đến hoán độc nhìn chằm chằm tô phàm cùng lão quỷ hai người cái này giang sơn như họa cùng hắn thần hồn cùng một nhịp thở cưỡng ép xóa đi ấn ký không khác là thương hắn thần hồn như thế thương thế có thể không phải nhất thời bán hội có thể khôi phục người nhóm người nhóm hạo thiên tông khinh người quá đáng nghe đến triệu càn khôn chửi rủa âm thanh tô phàm khỏe miệng giật một cái nói triệu tông chủ cớ gì nói ra lời ấy trước trước có thể là người nói muốn cho thứ nhất người ở chỗ này đều là có thể làm chứng tôn vô thánh bọn hắn cũng đều là một mặt đồng tình nhìn xem triệu càn khôn quả thực không có biện pháp giúp triệu càn khôn nói chuyện cuối cùng triệu càn khôn thực tại chịu không được nội tâm một hơi nuốt không trôi trực tiếp bị trận hôn mê bất tỉnh cái này nhưng làm người ở chỗ này đều hù đến l i ề u mạng đi thăm dò nhìn tình huống chật chật tô phàm lắc đầu nói liền cái này thân thể cũng không biết là cái nào nữ tu sĩ xui xẻo như vậy theo hắn ta cũng hoài nghi hắn nhi tử không phải hắn thân sinh nghe đến tô phàm tiếp tục nói móc ngọc băng thanh lúc này quay đầu nói tô phàm ngươi đừng quá phận hả tô phàm quái dị mắt nhìn ngọc băng thanh khẽ cười nói n ộ i tử ngươi không hội liền là cái kia không may nữ tu sĩ à. tôn vô thánh cùng chu thiên tử đều là vội ho một tiếng ra hiệu tô phàm không nên nói nữa xuống dưới đối với vô cấu tiên tông cùng băng ngọc giáo tình huống người ở chỗ này cũng đều là rõ ràng chỉ bất quá có thời điểm không có biện pháp nói ra đến mà tới ngọc băng thanh cùng triệu càn khôn hoàn toàn chính xác là vợ chồng hơn nữa còn thật có cái nhi tử có thể tô phàm lời nói mới rồi không thể không khiến người hoài nghi đứa bé này đến cùng phải hay không triệu càn khôn thân sinh dù sao băng ngọc giáo nữ tu sĩ đều không thế nào chính kinh ngọc băng thanh cũng là mặt đen lên không nói chuyện dùng linh k h u đem triệu càn khôn nâng lên trầm mặc đi hướng nơi xa đãi bọn hắn hai người rời đi về sau tô phàm hắn nhóm đều là lẫn nhau nhìn lại lao quỷ u lục sắc con ngươi đột nhiên c h ấ p động trầm giọng nói ngọc băng thanh hải tử hoàn toàn chính xác không phải triệu càn khôn mà là lời còn chưa nói hết tô phàm liền kinh hô một tiếng ta đi cái này kinh bạo thật đúng là để ta cho nói đúng rồi tô phàm bắt q u o á i nói mau nói mau nói cái này hải tử đến cùng là của ai có phải là triệu càn khôn huynh đệ hoặc là thân nhân loại hình không chỉ là hắn liền liền chu thiên tử cùng tôn vô thánh đều d ố i dài lỗ thai muốn nghe cái rõ ràng lao quỷ kinh ngạc mắt nhìn tô phàm cười nói ngươi đoán đúng hai tử là triệu càn khôn đường đệ triệu ngọc đường chuyện này chỉ có ngọc băng thanh cùng triệu ngọc đường hai người biết、ừ. rõ ta cũng là vừa rồi nhìn thời điểm mới hiểu tô phàm ta lại đoán đúng rồi chúng ta a vì cái gì chính mình thường xuyên có thể đoán đúng bất quá triệu càn khôn sự tình cũng quá cầu huyết đi quả thực liền là một bộ đại hình luân lý phim truyền hình vô cấu tiên tông danh tự này lên không một hạt bụi dơ bẩn tuyệt không được ta phải đến chậm rãi hiện tại đột nhiên có điểm đồng tình triệu càn khôn tô phạm dừng tay quay người rời đi lục linh đem bài thi đều thu vào không nhanh không chậm theo sau l ư n g tô phạm lao quỷ cũng là hướng về phía chu thiên tử cùng tôn vô thánh nhẹ gật đầu sau đó cùng tô phạm hắn nhóm cùng rời đi đợi đến người đều đi không sai biệt lắm chu thiên tử trộm đạo lấy nói ra tôn cung chủ ngươi nói chuyện này nếu như c h u y ề n đi triệu càn khôn hội không hội khí chết khí không khí chết ta không biết có thể hắn lần này trở về chỉ sợ là giữ nhiều l ã n h ít tôn vô thánh thở dài nói không có giang sơn như họa còn đ ắ c tội tô p h ả m hàn nhóm vô cấu tiên tông những lao bất tử kia nơi nào sẽ tùy tiện bỏ qua hắn và năm tông môn liền là cái này tàn khốc nếu như cái kia thiên nhân vật chính biến thành hàn nhóm chỉ sợ hạ t r à n g sẽ thảm hại hơn chu thiên tử lại bốn phía mắt nhìn thấp giọng nói ra ta nhìn triệu càn khôn chắc chắn sẽ chết ở nửa đường bên trên ngọc băng thanh nữ nhân kia không đơn giản ta nhóm những tông môn này người dẫn đầu bên trong trừ hạo thiên tông trường sơn phong nhìn không ra sâu cạn bên ngoài liền là cái này nữ nhân ngon độc nghe nói nàng ngày trước còn đi qua p h ạ m tục thanh lâu câu lan tôn vô thánh